Cha, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nữ nhi đã tới chưa ẩm, nữ nhi đã tới chưa ẩm. Đêm vô nguyệt hai mắt đỏ đậm chạy đến đến đêm thanh minh trước mặt, đem chói buộc trụ đêm thanh minh xích sắt cởi bỏ. Đãi cởi bỏ những cái đó quấn quanh siềng xích thời điểm đêm vô nguyệt mới phát hiện, nàng từ trước ai hùng vĩ nạn phụ thân lại là đứng thẳng không được, nàng lúc này mới chú ý tới đêm thanh minh gần tay gần chân đều bị người cấp cắt đứt. Bọn họ, bọn họ, đêm vô nguyệt cả người dường như bị mánh liệt lửa giận thiêu đốt giống nhau liền đứng ở nàng phía sau Đông Ly vị Ưng thậm chí đến có thể cảm nhận được kia cổ phẫn nộ trước người nhiệt độ. Nguyệt Nhi Đông Ly vị Ưng duỗi tay ấn ở đêm Vô Nguyệt trên vai, đêm Vô Nguyệt sắp bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn lý trí kỳ dị chậm rãi thu hồi. "Nguyệt Nhi, cha còn có thể nhìn đến ngươi, thật tốt, thật tốt." Đây là đêm Thanh Minh lúc ấy lập tức trong lòng nhất chân thật ý tưởng, bị giam giữ ở cái này không thấy ánh mặt trời nhà giam, hắn có thể vẫn luôn chịu đựng trụ này, đó phi người cha tấn duy nhất nguyên động lực chính là hắn nữ nhi. Hắn cùng ái thê kết tinh, hắn Nguyệt Nhi. Đi hắn cái gì ra quốc khát vọng, đi hắn lê dân ba cánh, ở bị người ám toán vào này nhà tù kia một khắc hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, hắn Nguyệt Nhi chỉ sợ muốn không cha. Hắn Nguyệt Nhi từ nhỏ không có mẫu thân, lại không có phụ thân, hắn Nguyệt Nhi muốn biến thành không ai yêu thương cô Nhi. Tưởng tượng đến này hắn liền tim như bị đau cắt, hắn cắn răng gắn gượng, đĩnh, chỉ hy vọng có thể tái kiến hắn nữ Nhi, đêm vô Nguyệt. Hiện tại thấy được một đôi đã bị tra tấn có chút chết lặng hai mắt mới một lần nữa tỏa sáng suốt thần thải tới nơi đây không nên ở lâu bị phát hiện cũng là chuyện phiền toái nhi hơn nữa đêm thần tướng hiện tại yêu cầu chính là trị liệu đông ly vị ương ngăn lại trụ đêm vô nguyệt muốn đào đan rửa tay nguyệt nhi đêm thần tướng thương cuối cùng lâu lắm ngươi nếu hiện tại cấp dùng chữa thương đang ăn dược tuy rằng huyết đục sẽ thực mau khép lại chính là này đó hư thối rất liền sẽ bị phong ấn ở bên trong lâu rồi càng là phiền toái đi về trước lại thương nghị này đó Đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương gật gật đầu. Đại đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương mang theo đêm thanh minh rời đi sau, thành chủ phủ mới phát hiện có người cướp địa lao, chính là bởi vì đêm thanh minh thân phận đặc thù, bọn họ cũng không thể dòng chống khua chiêng bắt giữ, chỉ có thể lấy thành chủ phủ mất trộm vì từ ở toàn bộ hành trình bốn phía lùng bắt. Đương nhiên, loại này lùng bắt lại là có nhằm vào, mẹ bố ngươi cũng không xuẩn hắn biết chính mình người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn dinh thử cũng cung cấp nôi dưỡng một ít tu sĩ cấp cao, cho nên biết rõ này nhóm người sức chiến đấu. Đối tu chân giới gia tộc tông phái dinh thử hắn vô luận cái nào cũng chưa dám lục soát, liền càng không cần để đông ly vị ương này tỏa tiểu viện nhi. Bởi vì đêm thanh minh bị thương nặng, đi giữa không trung ô tạp thành kho lúa sự là đông ly vị ương tới hoàn thành, không chỉ có như thế, trời còn chưa sáng. Ô tạp thành vệ binh còn ở toàn bộ hành trình điều tra đạo tặc thời điểm Đông Ly Vị Hương đã không chế côn bằng cự thú chở đêm vô nguyệt cùng đêm thanh minh rời đi ô tạp thành hướng lạc thành bay đi. Thời gian này, báo thủ cũng hảo tra tấn những cái đó thương tổn đêm thanh minh người cũng hảo đều so không được trước trị liệu đêm thanh minh thương tới quan trọng. Đêm vô nguyệt cũng không biết đêm thanh minh gần tay gần chân rốt cuộc là khi nào bị bọn họ đánh gãy đối có thể trị tốt nắm chắc cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nàng lại biết. Mặc kệ nói như thế nào có thể tiết kiệm chút thời gian liền tiết kiệm chút thời gian, sớm chút chạy trưa luôn là tốt. Vì này, Đông Ly Vị Ương cho dù là bại lộ chính mình nơi nguy hiểm cũng làm côn bằng hiền thân, đơn giản là côn bằng tốc độ muốn so ngự kiếm mà đi mau rất nhiều. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, thật lớn côn bằng liền ở lạc thành trên không dừng lại, ở dân chúng còn ở vì cự thú che trời mà hoảng sợ thời điểm đêm vô nguyệt lại là ôm đêm thanh minh xuống phía dưới nhảy, trong hư không lược điểm vài giờ liền đến dạ phủ nơi ở Phúc bá. Tìm đại phu. Tìm đại phu. Đêm vô nguyệt còn chưa rơi xuống đất là lúc liền nôn nóng hô to, đã khôi phục chút thể lực phúc bá đứng xa xa nhìn giữa không trung mơ hồ nhìn đến đêm vô nguyệt ôm cái gầy yếu người thời điểm liền rơi lệ lời mặt. kia nhất định là tướng quân, ngũ tiểu thư tìm được tướng quân, tìm được tướng quân. Yến Vân Sơn nghe tiếng tới rồi, lão đại, ta tìm được không về gắt mái. Liền ở thành nam. Lão đại, này vừa đào là tín vật, ta lập tức mang trí bá qua đi. Đêm Vô Nguyệt rời đi đi tìm đêm Thanh Minh chuyện này Hiến Vân Sơn là biết được, nhìn đến đêm Vô Nguyệt ôm cá nhân ở nơi đó hô lớn tìm đại phu hắn đại khái suy đoán đến đêm Vô Nguyệt trong lòng ngực chính là đêm Thanh Minh, chẳng qua đêm Thanh Minh bị thực trọng thương. Không về các là hắn tìm được, cũng biết không về các có hoạn tử nhân nhục bạch cốt năng lực, mặc kệ ngươi là chúng độc vẫn là bệnh nặng, chỉ cần trả nổi cũng đủ đại giới là có thể được đến bị trị liệu cơ hội. Hơn nữa tục truyền không về các nội vô bệnh hoạn, ý tứ chính là nói chỉ cần vào không về các liền tính ngươi hoành đi vào đều có thể nguyên vẹn dựng ra tới. nhìn đến đêm vô nguyệt nôn nóng thần sắc, Yến vân sơn nhanh chóng làm ra phán đoán liền đem kêu bùa đào tín vật ném cho đêm vô nguyệt. bất quá hắn cũng là biết mới đầu đêm vô nguyệt tìm kiếm không về các mục đích là cái gì, lúc này mới nói mang trí bá cũng đi theo tiến đến nói. đêm vô nguyệt tiếp nhận bùa đảo giữa không trung trực tiếp xoay người đi không về các. tuy rằng không có tới quá không về các nhưng là lại không có đêm vô nguyệt trong tưởng tượng như vậy khó tìm. ở thành nam phong dưới chân. Một đống độc đống một lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, một lâu bất quá chỉ có bốn tầng cao, nhưng là ở một lâu chung quanh lại là bài thật dài liếc mắt một cái vọng không đến đầu đội ngũ. Thậm chí có chút đường xa tới người đều ở phụ cận chát lều trại sinh hoạt, có thể nhìn ra được bọn họ đã bài hồi lâu đội. Đêm vô nguyệt chính là không có thời gian đi bài này đồ bỏ đội, nàng trực tiếp lăng không liền nhảy hướng về phía kia một lâu lầu hai đài cao, đi đến nửa đường nhưng thật ra gặp một tầng kết rơi cái chán. Chính là theo sát mà đến Đông Ly Vị Ương lại là lập tức ra tay giúp đêm vô nguyệt phá rớt này ngăn cản kết giới cái chán. Đêm vô nguyệt chợt lóe thần liền vào không về các lầu hai, phía dưới có người nhìn thấy hôm nay ngoại người bay tới cắm đội, tự nhiên là ồn ào lên, lá gan đại thậm chí cũng phá hủy đội hình muốn hướng trong tễ. Cô nương dừng bước. Đã tới không về các liền thỉnh tuân thủ quy củ, không tuân quy củ giả, thứ không tiếp đãi. Một cái diện mạo lạnh nhạt như khắc băng cao gầy nữ nhân lập tức xuất hiện ở đêm Vông nguyệt trước người Tuy rằng nàng nói khách khí chính là nàng trong tay trường kiếm lại là chút nào không hàm hồ trực tiếp chỉ vào đêm vô nguyệt rất có đêm vô nguyệt lại đi phía trước một bước nàng liền thanh kiếm đặt tại đêm vô nguyệt trên cổ tư thế. Phần 138 Cô nương thứ lỗi, chính là cha ta thương quá nặng, còn thỉnh cô nương châm trước một vài. Ta có hẹn trước bùa đảo Thứ rủ kỳ ố nạ vô lễ, này bùa đảo phía dưới xếp hàng người mỗi người đều có. du kỳ ố nạ còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm lại nghe thấy một trận lục lạc động tĩnh kia vốn đang dương cung bạt kiếm một bộ muốn cùng đêm vô nguyệt liều mạng tư thế rủ kỳ ồ nạ lại là lập tức thu kiếm vào vỏ, hàn một khuôn mặt đối đêm vô nguyệt nói. Chủ tử cho mời. Tuy rằng rủ kỳ ồ nạ không biết vì cái gì chủ tử riêu vang lên trung đồng, chính là lại biết, chủ tử ý tứ là làm này ba người đi vào. Quy tắc gì đó, bất quá là vì cản tay bên ngoài những người đó, đến nỗi chủ tử tưởng tiếp đại ai, tưởng trị liệu ai nàng chính là không nghĩ quản cũng không quyền quản. Đêm vô nguyệt trong lòng ngực đêm thanh minh lúc này đã ngất đi, nàng quay đầu nhìn nhìn đông ly vị ương, thấy đối phương gật đầu, cũng liền yên tâm tới. Đi đến lầu bốn gác mái nhập khẩu thời điểm dù kỳ ô nã lại là ngăn cản muốn cùng đêm vô nguyệt cùng nhau đi vào đông ly vị ương. Chậm, chỉ nàng như tiến. Dù kỳ ô nã một khuôn mặt rào hảo mặt lại dường như kia vào đông xương lạnh, lạnh băng mặt ngăn đón đông ly vị ương muốn đi vào bước chân, chẳng sợ ở đông ly vị ương khí thế cường đại dưới, tay lại là tịch thu hồi nửa phần. Chương 214 không về các chủ bạch thần ý gì hề. Dù kỳ ố nả mới mặc kệ cái gì đế tôn không đế tôn đâu, dù sao nàng cũng không quen biết, nàng chỉ biết chủ nhân nhà mình chỉ làm kia ôm người bệnh nữ tử tiếng các. Đông ly vị ương nhướng mày, tuy rằng không biết này không về các chủ nhân vì sao sẽ đối đêm vô nguyệt xem với con mắt khác, chính là nhưng cũng biết ở địa bàn của người ta thượng vẫn là muốn bổn phận chút mới sẽ không cấp đêm vô nguyệt treo chọc không cần thiết phiền toái Đông ly vị ương thu hồi bán ra đi chân, chờ tại chỗ. Thấy vậy, Vũ Kỳ Ôn Na cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ôm trường kiếm đứng ở cửa, bất quá đối Đông Ly vị ương phòng bị lại là một chút cũng không giảm bớt. Đêm Vô Nguyệt ôm Đêm Thanh Minh đẩy cửa ra phi đi vào, thấy trong phòng chỉ có một Bạch Đế Ilya nhân, nghĩ đến người này chính là trong truyền thuyết Bạch thần y Ilya đi. Trên mặt mang quỷ diện Bạch Đế Ilya nam tử tĩnh chờ ở kia, hắn nhìn đến Đêm Vô Nguyệt đồng tử co rú lại, ở nhìn đến Đêm Vô Nguyệt trong lòng ngực Đêm Thanh Minh thời điểm càng là vài bước liền đi lên trước, thân thủ bế lên hắn. Ông đêm thanh minh bạch thần y gì thân hình không khỏi một đốn, một sợi đau thường từ tâm mà phát. Không nghĩ tới, đường đường bắt triệu đêm thần tướng lại là bị này phiền ngược đãi, thả nhẹ kỳ cục, bổn ứng đỉnh thiên lập địa quát tháo trên chiến trường thần tướng lúc này lại giống như một sợi tơ liếu giống nhau, nhẹ phảng phất giống như không có gì. Bạch thần y gì thật cẩn thận đem đêm thanh minh phóng tới một bên giường che phía trên, lấy ra mạch gối bắt đầu xem mạch xem bệnh. Nhìn bạch thần y gì động tác đêm vưu nguyệt không biết vì sao sinh ra một loại khác cảm giác chính là này bạch thần y là nàng nhận thức người nghĩ như vậy đêm vô nguyệt cũng như vậy hỏi ra khẩu bạch thần y chúng ta chính là cố nhân đêm vô nguyệt nói làm bạch thần y động tác một đốn bất quá bởi vì mang quỷ diện ai cũng nhìn không ra vẻ mặt của hắn đêm vô nguyệt chỉ nghe thấy một tiếng nghẹn thanh thanh âm từ kia mặt nạ lúc sau truyền đến không phải tiếc ngải vì sao đối ta phụ thân đêm vô nguyệt còn chưa nói xong bạch thần y liền mở miệng ý y giả cha mẹ tâm chúng chi tuy rằng khuôn mặt bị hủy Chính là tại hạ may mắn từng gặp qua đêm thần tướng, tuy rằng chỉ là thần tướng ở trên lưng ngựa chiến thắng trở về trở về thành liếc mắt một cái, bất quá thần tướng chi tư thế hoài hùng tại hạ lại cũng ghi khắc trong lòng. Hiện nay nhìn đến đã từng khí phách hăng hái thần tướng lúc này lại liền gần đất xa trời lão nhân đều không bằng trạng thái, lòng có bi thương thôi. Nhưng phàm là bất triều người thấy vậy đều sẽ co nảy cảm, đều không phải là tại hạ một người. Đêm vô nguyệt mẫn cả bắt được bạch thần y trong lời nói điểm, bạch thần y là bất triều người Bạch thân y tựa hồ cũng biết chính mình nói có chút nhiều, cái này nhưng thật ra không để ý tới đêm vô nguyện, không thừa nhận nhưng là lại cũng không phủ nhận. Nửa ngày, bạch thân y đi mở miệng, thần tướng tạng phủ có rách nát chi tượng, thả tay chân gân mạch đều là bị cắt, trên người này đó quất roi vết thương nhưng thật ra hảo thuyết chỉ cần xẻo rất thịt thối đồ lấy sinh cơ thảo là chủ tài thuốc mỡ là được. Này đó xem như đưa tặng, bất quá này nội bộ chi thương nếu muốn chi trả sở yêu cầu đại giới thật là xa xỉ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đêm Vô Nguyệt chưa nói hai lời, trực tiếp hỏi. Bạch Thần Y dị tựa hồ có chút chần chờ, cuối cùng hắn ném lại đây một cái bình ngọc, "Ngươi huyết, rót mãn bình." Đêm Vô Nguyệt nhìn này lớn bằng bàn tay bình ngọc chần chờ lại hỏi một câu, "Liên này?" Bạch Thần Y dị cũng vì nói chuyện, chẳng qua bình tĩnh nhìn nàng, Đêm Vô Nguyệt trực tiếp giơ tay dùng dệt nguyệt chủy ở lòng bàn tay cắt một đạo, huyết tí tách lọt vào bình ngọc. Bất quá nửa khắc chung liền rót đầy, cắm thượng nút bình Đêm Vô Nguyệt đem này bình huyết đưa cho Bạch Thần Y. Dị. Bạch thần Easy nhìn đêm vô nguyệt dối lại đây tay thần sắc mạc danh, hắn kết quả huyết bình phóng tới một bên lại là lại từ trong phòng này chai lọ vại bình trung lấy ra một cái sứ bạch viên trung đi đến đêm vô nguyệt trước mặt vương tay, bất quá một cái chớp mắt lại là lại thu hồi tay chỉ đem viên trung đưa cho đêm vô nguyệt. Nơi này có sinh cơ thảo chất lỏng, tô lên, nhưng cầm máu thả không lưu sẹo Đêm vô nguyệt cái này là thật sự ngây ngẩn cả người. Nếu nàng không hiểu sai ý nói vừa rồi này bạch thần Easy hình như là muốn giúp nàng đổ giữ đi rồi sau đó không biết lại nghĩ tới cái gì mới bắt tay lại triệt trở về. Lần này đêm vô nguyệt càng thêm ngờ vực này, bạch thần y dì xác định vững chắc là nàng nhận thức người, bằng không cũng sẽ không như thế như vậy mới đúng. Từ mộ ca ca. Đêm vô nguyệt đột nhiên mở miệng kêu, nàng trong trí nhớ bạch họ sẽ y đi thuật cũng chỉ có bạch tử mộ một người. Nàng vốn định như vậy đột nhiên mở miệng kêu nếu là bạch tử mộ nói nghe được tên của mình khẳng định sẽ có điều phản ứng mới là, chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt cũng đủ nàng phân biệt chính là làm đêm vô nguyện thất vọng chính là bạch thân y lại là không hề có bất luận cái gì phản ứng thậm chí liền sẹo đêm thanh minh trên người thịt thối tay cũng chưa run một hào mà hắn lại là dường như rất là bất đắc di giống nhau đối đêm vô nguyện nói cô nương không cần dò xét tại hạ thân phận tại hạ tuy là cùng thần tướng có gặp mặt một lần bất quá lại cũng là vội vàng thoáng nhìn cô nương nếu nói ngươi thật sự cùng tại hạ gặp qua kia trừ phi ngươi là thần tướng binh sĩ 4 năm trước mùa xuân ở thần tướng khải hoàn mà về thời điểm gặp qua Bất quá thần tướng tính cách cương trực hẳn là sẽ không mang nữ tử tiến quân doanh mới đúng. Cho nên cô nương chớ có lửa ta. Đêm Vô Nguyệt nhìn cái này, tuy rằng vẫn luôn đang nói chuyện chính là thuộc hạ lại nửa điểm nhi không hàng hồ, nói cho hết lời đêm thanh minh trên người thịt thối cũng đều bị trừ bỏ thậm chí này, Bạch Thần Y, y còn thong thả ung dung cấp đêm thanh minh thịt thối phía trên bôi thượng sinh cơ cao. Đêm Vô Nguyệt cái này là đã chết tâm, có lẽ này Bạch Thần Y, y thật sự chỉ là cùng phụ thân ngẫu nhiên gặp được quá, tuyệt đối không phải là tử mộ ca ca bằng không cũng sẽ không nghe thấy tên của mình lại nửa điểm nhi thất thố đều không có. Hơn nữa tử mộ ca ca cũng tuyệt đối không có như vậy chán ghét mới đúng. Cô nương, còn thỉnh về tránh một chút, tại hạ phải cho thần tướng trị liệu gân mạch chi thương, rất là huyết tinh, hảo nữ nhi không nên quan khán. Đêm vô nguyệt vừa định phản bác lại là một nghẹn, hảo đi, nếu là nàng một hai phải xem giống như nàng thừa nhận chính mình là hư nữ nhi dường như. Hảo đi, không xem liền không xem, nói giống như nàng yêu thích huyết tinh muốn thầu sư dường như. Đêm vô nguyệt trực tiếp quay người đi Như vậy có thể sao Không nghe được phản bác đêm vô nguyệt cũng chỉ cho là có thể đứng ở chỗ đó Cũng không biết đợi bao lâu Có lẽ một canh giờ có lẽ hai cái canh giờ Rốt cuộc từ phía sau nghe được một tiếng hảo Đêm vô nguyệt vội xoay người sang chỗ khác xem Lại phát hiện giường che phía trên đêm thanh minh thủ đoạn cổ chân thượng đều bao vây lấy băng gạc Mà trên mặt đất cũng đích sắc có chút văng khắp nơi huyết ô chính là vừa mới nàng rõ ràng cái gì thanh âm cũng chưa nghe được a. Ba ngày lúc sau thần tướng sẽ tự tỉnh lại, bảy ngày lúc sau gân mạch hội trưởng hợp khôi phục bình thường công năng, ngày lúc sau có thể thông thả liên tục hành tẩu thẳng đến trăm ngày lúc sau mới có thể khỏi hẳn. Đêm vô nguyệt còn kinh ngạc tại đây bạch thần y di cứu trị tốc độ thượng đâu liền nghe hắn lại nói, ngươi mang lại đây bừa đảo tín vật hẳn là một cái dâu quai nón trung niên nam tử cho ngươi, hắn sở cầu hẳn là một vị thất trí người trị liệu phương pháp. Đây là dược, ta vốn định đại giới là kia dâu sùm dâu quai nón, nếu là ngươi hiện tại lấy đi nói. Chỉ cần ngươi một sợi tóc thì tốt rồi. Cái kia, Bạch thân Thần Idi, ngài muốn này râu tóc gì đó làm cái gì a? Đêm Vô Nguyệt đây là lần đầu tiên nghe nói này chí bệnh đại giới thế, nhưng vẫn là cái này, này có thể so muốn nàng một lọ tử huyết muốn càng tới quỷ dị kỳ ba. Kiệm Nghiệm mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới dược vật, đương nhiên còn sinh ở trên đầu tất nhiên là tốt nhất, cô nương muốn thử một chút sao? Ta có thể lại cho phép ngươi trị liệu một cái bệnh. Đêm Vô Nguyệt cười gượng hai hạ, kỳ thật nàng rất muốn mắng xuất khẩu. Cái gì có thể cho phép ta lại trị một cái bệnh, nói giống như ta có bệnh ngươi cố mà làm cho ta trị liệu một chút dường như, không đúng, không đúng, ngươi có bệnh, ngươi cả nhà mới có bệnh. Đêm vô nguyệt khí hồng hồng trực tiếp dùng dẹt nguyệt trùy cắt rớt một sợi tóc, đặt ở trên bàn. Bạch thân y dịch thực bình tĩnh đem kia bình đan dược đẩy hướng đêm vô nguyệt. Đầu ba ngày, ba viên hóa bột nước tắm chưng tắm mỗi ngày nửa đêm một lần, sau bốn ngày mỗi ngày dùng một cái, bảy ngày nhưng tình thần, bốn hẳn. Này đan bình chính là toàn bộ thuốc viên. Cô nương thỉnh thu hảo. Đêm vô nguyệt cái chán chàn đầy hát tuyến. Loại này tiền trao cháo múc cảm giác nghĩ như thế nào như thế nào quái. Đặc biệt chính mình trả giá đi tiền vẫn là chính mình đầu tóc. Nghĩ như thế nào đều cảm giác cái này bạch thần y gì đều rất là quỷ dị. Đêm vô nguyệt trực tiếp ôm đêm thanh minh rời đi gác mái. Đi ra môn thời điểm mới nhìn đến bên ngoài đông ly vị ương. Thế nào? Nguyệt nhi nói thật đông ly vị ương lần đầu tiên cảm giác được buồn bực. Hắn không nghĩ tới ở huyền thiên đại lục nội thế nhưng còn có hắn nhìn không ra kết giới. Nay lâu bốn kết giới lại là hắn thần thức đều thẩm thấu không tiến. Hơn nữa kia rủ kỳ ổ nạ còn ở một bên như hổ rình ngồi, bốn cái canh giờ lại là vẫn không núp đích, Nguyệt Nhi là tới tìm thầy trị bệnh hắn cũng không cứng quá sấm cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Cũng may Nguyệt Nhi bình an không có việc gì ra tới. Hơn nữa xem đêm thanh minh bộ dáng cũng là bị trẩn trị qua. Đêm vô Nguyệt thật sự là lười đến nói kia bạch thần y d Tuy rằng đêm Vô Nguyệt ở kiếp trước liền biết rõ các nhà khoa học đều có chút cổ quái, chính là lại cũng không này, Bạch Thần Y Liễ như vậy quái. Nghĩ đến hắn nhìn chằm chằm chính mình tóc bộ dáng, đêm Vô Nguyệt liền có một loại da đầu tê dại cảm giác. "Cha ta thương trị liệu qua, Bạch Thần Y Liễ nói bao hảo, bất quá chính là yêu cầu dưỡng, muốn muộn chút mới có thể khỏi hẳn." "Sư tôn, chúng ta đi thôi, đi thôi." Đông Ly vị Ương lúc này mới bí mật mang theo đêm Vô Nguyệt đi hướng dưới chân núi. Đông Ly vị Ương vung tay lên, một cái xe ngựa liền xuất hiện ở đất trống phía trên. Nguyệt Nhi, đem đêm thần tướng bỏ vào xe ngựa đi, ngươi cũng ôm một đường, cũng mệt mỏi. Hơn nữa ngươi không phải nói đêm thần tướng yêu cầu dưỡng sao? Trong xe ngựa tổng muốn so ngươi ôm muốn thoải mái. Nhìn Đông Ly vị ương nghiêm trang bộ dáng, đêm vô Nguyệt hậu chi hậu giác nghĩ đến, đích xác khẳng định là xe ngựa càng thoải mái. Đêm vô Nguyệt thật cẩn thận đem đêm thần tướng bỏ vào trong xe ngựa, trong xe ngựa nhưng thật ra mềm lưng dựa gối đầy đủ mọi thứ. An Chí hảo tự mình phụ thân đêm Vô Nguyệt mới xuống xe ngựa. Bất quá Sư Tôn, ngươi đánh xe mã là từ đâu tới à, Sư Tôn túi chứa vật có thể phóng vật còn sống sao? Bất quá là chút dây chắt con rối mã mà thôi, không coi là cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, con rối thuật bất quá là trận pháp tập trung vận dụng, ngươi nếu là có thể hảo hảo học tập trận pháp, ngày sau cũng có thể chính mình chế tác. Nhìn đêm Vô Nguyệt kia mắt thèm bộ dáng, Đông Ly vị ưng nói, ta dạy cho ngươi. Đêm Vô Nguyệt nhanh gật đầu. Hai người điều khiển này đều thấp xe ngựa liền hướng lạc thành dạ phủ tư thế mà đi. Mà lúc này, ở không về các lầu bốn gác mái nội bạch thần y ghi lại là tháo xuống chính mình quỷ diện mặt nạ ghé vào một bên tao đồng thượng nôn mửa. Chủ nhân, ngươi còn hào đi. Dù kỳ ố nạ xuất hiện ở bạch thần y ghi phía sau, nàng dôi tay muốn nâng trụ trước người người chính là được đến lại là khinh miệt cùng với lạnh nhạt. Lan. Ai cho phép ngươi tiến vào? Phần 139. Trưng 215 thần y ghi. Là thiên sứ cũng là ác ma. Mặt vô biểu tình dù kỳ ô nạ vội vàng nói, là dù kỳ ô nạ sai rồi, dù kỳ ô nạ lập tức rời đi. Tuy rằng rời đi bước chân không có một chút ít hàm hồ chính là nàng bối xoay người sau trong ánh mắt lại vẫn là toát ra rất nhiều đạo thương. Nàng là tinh linh, hơn nữa vẫn là tuyết tinh linh, nàng cũng không biết chính mình tồn tại trên thế gian nhiều ít năm, chỉ biết chính mình ra đời với một mảnh mênh mang tuyết trắng bên trong, làm thiên địa hấp hủ tinh linh nàng cũng không cần giống nhân loại tu sĩ giống nhau đi tu luyện. Chỉ cần nàng tưởng nàng liền ở tu luyện trạng thái. Lần đầu tiên rời đi Tuyết Sơn là bởi vì một đôi bất mãn gia tộc ép duyên ước hẹn ở Tuyết Sơn tuấn tình một đôi có tình nhân. Ngay lúc đó nàng cũng không hiểu ấy, chỉ là nhìn kia chẳng sợ chịu chết thời điểm cũng chi kỷ đem yêu nhất người ôm ở trong ngực nam nhân nàng trong lòng xuất hiện ra một loại kỳ quái cảm giác. Nàng rất muốn biết kia bị hộ ở trong ngực nữ hài tử là cái gì cảm giác. Chính là trời sinh lĩnh tính lảnh tình nàng chờ đến nghĩ vậy chút, thời điểm kia nữ hải tử đã cùng nàng tình lang ở Tuyết Sơn dưới chân chế ra đầy đất huyết hoa nhi, đại nàng rốt cuộc từ phát ngốc trung xoay người nhi phiêu đi xuống thời điểm hai người thân mình đều cứng đờ. Vì thế nàng đổi làm nữ hải tử bộ dáng cũng rời đi Tuyết Sơn. Kỳ thật dù kỳ ố nạ giống như là phía trước đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị ương ở Kỳ Lân động phủ gặp được hỏa linh giống nhau, chẳng qua bọn họ nguyên tố thuộc tính bất đồng, nhưng là lại đều là thiên đạo gia đời chi vật. Chẳng qua rủ kỳ ô nạ tuổi tác muốn so với kê hỏa linh lớn hơn nữa cũng càng may mắn, nàng thành công tu luyện ra không thua kém người trí tuệ càng là có có thể hóa hình còn không bị người phát giác bản lĩnh. Hơn nữa càng quan trọng là nàng xuống núi lúc sau thế nhưng liền gặp làm nàng tâm động nam nhân, nàng chủ nhân. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy ở đầy trời tuyết trắng bên trong nàng không manh áo che thân đi ở tuyết địa thượng, rồi sau đó nàng liền thấy được hắn. Chẳng sợ gió bắc hô gào chính là nàng nhìn đến hắn trầm ổn bước chân đạp lên băng tuyết bên trong đống nhiên liền không nghĩ lại động tuy đây là nàng đối hắn nói câu đầu tiên lời nói nàng cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì muốn ngăn lại hắn chỉ là suy nghĩ liền làm như vậy chính là hắn cũng không có lập tức trả lời hắn nhìn nàng bại lộ ở băng tuyết gió lạnh bên trong thân thể hắn nhíu nhũn mày tuy rằng không nói chuyện nhưng là lại cởi xuống chính mình áo choàng khoác ở nàng trên người một loại xa lạ hơi thở ở kia một khắc quay trung quanh ở nàng trung quanh nàng cảm giác thử cấm áp Này rất kỳ quái, bởi vì làm tuyết tinh linh nàng ở băng tuyết bên trong căn bản sẽ không cảm nhận được rét lạnh mới đúng. Uy, ta muốn đi theo ngươi. Đây là nàng đối hắn nói đệ nhị câu nói. Đương câu này nói đến thứ tám biến thời điểm nam nhân mới đứng ở kia thần sắc mạc danh nhìn nàng. Ngươi muốn đi theo ta sẽ mất đi tự do thậm chí mất đi tự tôn mất đi sở hữu, ngươi cũng nguyện ý sao. Lúc này dù kỳ ô nạ cũng không biết những lời này đều đại biểu có ý tứ gì, chỉ biết nàng bước chân nàng tâm đều đi theo giả hắn. Hắn đi chỗ nào nàng liền muốn đi chỗ nào. Nếu là đi theo hắn liền phải nói như vậy, kia nàng cũng nguyện ý. Ừm, nguyện ý. Tuy rằng như thế nhưng là nam nhân vẫn là đem đi theo hắn yêu cầu cùng hắn khế ước sự nói minh bạch, hắn nói hắn không nghĩ lừa nàng, hắn biết nàng là thiên địa ấp ủ sản vật, biết nàng tồn tại nếu là bị người khác biết được sẽ đưa tới cái dạng gì tranh đoạt, chính là hắn vẫn cứ không muốn lừa nàng. Giờ khắc này dù Kỳ Ổn nạ chỉ cảm thấy chính mình cảm động tâm đều phải hóa. Nàng trả lời hắn vẫn là hai chữ Nguyện ý. Ở chủ tớ khế ước hoàn thành lúc sau, hắn nói cho nàng, ngày sau muốn gọi hắn vi chủ nhân. Mà nàng cũng biết tên của hắn. Bạch tử mộ, rất êm hai tên. Tuy rằng hắn cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước, tuy rằng nàng cũng biết này khế ước là thực bất bình đẳng, chính là nghĩ đến cái kia cùng tình lang truy nhai nữ hài tử, nghĩ đến nàng nhìn đến nàng thi thể thời điểm nàng cùng hắn hai người chẳng sợ thân chết vẫn như cũ là gắt gao ôm nhau hơn nữa còn đều giữa môi mang cười bộ dáng, nàng liền đồng ý. Dù kỳ ô nạ vốn chính là đến lãnh sản vật, nàng càng là không tốt với biểu đạt, ở lúc ban đầu thời điểm thậm chí liền mặc quần áo ăn cơm đều phải bạch tử mộ giáo, hơn nữa còn cho nàng cũng nổi lên dễ nghe tên, dù kỳ ô nạ. Dù kỳ ô nạ vốn chính là tuyết tinh linh, tuy rằng từ trước ngây thơ mở mịt, nhưng là lại rất là thông minh, thực mong nàng liền có thể đại ở người đôi nhi cũng sẽ không bị người phát hiện. Mà này lúc sau nàng chủ nhân lại là đột nhiên biến mất, chỉ là làm nàng vì hắn ở lạc thành một cái có thể phương tiện ăn cơm địa phương 3-4 tháng, này tòa 4 tầng tiểu lâu liền thành lập đi lên. Nàng là đem nơi này làm như nàng cùng hắn ra tới kiến tạo, nàng biết cái này ra sẽ có rất nhiều khách nhân hơn nơi chủ nhân yêu cầu bọn họ mang đến đồ ăn, chính là lại không nghĩ rằng hôm nay bởi vì một cái đồ ăn, chủ nhân lại là phá lệ hơn nữa còn giống lên nàng. Dù kỳ ố nạ đóng lại lầu 4 gác mái môn liền rốt cuộc trang không được đạm nhiên, nàng đi đường đều có chút lảo đảo, làm dù kỳ ố nạ nàng vẫn cứ cảm giác chính mình tâm hảo lãnh hảo lạnh. Lúc này bạch tử mộ lại là căn bản vô tâm tư đi để ý tới rủ kỳ ô nạ, hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc nơi nào có thể bận tâm được với người khác ra. Từ hắn nghỉ ngơi kia thao thế ra thú thượng nuốt thiên thuật lúc sau hắn liền cảm giác chính mình càng ngày càng không giống chính mình. Tuy rằng thực lực của hắn tăng trưởng thật sự là mau lợi hại, bất quá như vậy đoạn thời gian thực lực của hắn thế nhưng đã tăng trưởng đến vị ương cung sư tôn đều nhìn không ra hắn sâu cạn tới, vì để người vạn nhất hắn vẫn là cẩn thận không có hướng đế tôn trước mặt ấu. Cũng tự nhiên không có bị người vật trần, lại qua như vậy non nửa năm thời gian, hiện tại hắn thực lực càng là tăng lên không ít. Chính là này nuốt thiên thuật tu luyện thật sự người phi thường có thể tiếp thu. Thao thiết thu trong truyền thuyết chính là ăn biến thiên hạ hết thể có thể ăn không thể ăn đồ vật. Mà hắn tu tập nuốt thiên thuật càng là làm hắn ăn rất nhiều có thể ăn không thể ăn thậm chí người bình thường chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm đồ vật. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ muốn tăng lên thực lực của chính mình, không nghĩ chính mình bị trong lòng cô nương rơi xuống quá xa. Cũng liền căn cứ kia thao thiết ra thú Thượng bước đi bắt đầu rồi tu luyện. Chính là hắn cũng không biết chính là, nay tu luyện ngay từ đầu liền lại không có biện pháp dừng lại, mà kia ra thú Thượng nói cải thiện thể chất tập hợp 12 cầm tinh máu luyện chế đan dược cũng căn bản không đơn thuần là cải thiện thể chất đơn giản như vậy. Không sai, hắn thể chất lại là là bị cải thiện không ít, tu luyện tốc độ cũng mau thượng rất nhiều, chính là lại đem thân thể của mình chuyển hóa thành nửa người nửa thú bộ dáng Hắn không thể lại ăn người ăn ngũ cốc hoa màu Liên tính là tích cốc đan đều không được, có lẽ là bởi vì trong lòng cố chấp thiện niệm cho nên hắn đồ ăn chỉ có thể là cực ác đồ vật. Tham lam, ghen ghét, oán giận, thù hận từ từ hết thể mặt trái cảm xúc, tinh thần thậm chí có được này đó cảm xúc người huyết nhục đều có thể. Người này càng là hư, càng là tà ác, an bọn họ hắn tu luyện liền sẽ càng thông suốt, mà nếu người này là tu sĩ nói hắn thậm chí có thể hấp thu rất bọn họ tu vi công lực. Hắn biết lúc này hắn cùng tà tu căn bản không có gì hai dạng chính là hắn hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát trạng thái. Bạch Tử Mộ đã từng nếm thử quá không hề ăn này, đó mặt trái tinh thần lực cùng với thanh tỉnh thời điểm làm hắn buồn nôn người xấu huyết đụ, chính là một khi hắn cố định thời gian nội không ăn cơm hắn liền sẽ biến suy yếu, lợi hại nhất một lần thậm chí là yêu cầu rủ Kỳ ồ nạ đi bắt tới một cái tattoo, từ tu vi công lực đến huyết nhục ra cốt hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn hắn, hắn mới từ chết khiếp không kéo sống trạng thái trung chuyển biến tốt đẹp lên, quỷ môn quan trước đi một chuyến sau hắn đối Đãi việc này liền không như vậy kháng cự. Đôi khi bạch tử mộ thậm chí sẽ lừa mình dối người an ủi chính mình, hắn này cũng coi như là biến tướng thay trời hành đạo. Cho nên hắn làm rủ kỳ ô nạ kiến tạo cái này không về các. Không về, đã lấy hắn đã bước lên không về đồ ý tứ, cũng lấy này đó tới hắn không về các có sở cầu người xấu bọn họ cũng đem bồi hắn bước lên này không về đồ. Hắn đích xác có thể chữa khỏi bọn họ sở hữu đau sốt bệnh tật, nhưng là lại sẽ dùng rủ kỳ ô nạ ảo cảnh khai quật ra bọn họ nội tâm mặt tâm u. Tới phán đoán người này rốt cuộc đạt không đạt tới hắn nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn, nếu là đạt tới, hắn muốn trả giá đại giới liền sẽ biến thành đối người này tới nói dâu ria thả càng có thể tăng lên hắn càng mỹ vị đại giới. Mà hắn chỉ cần ở yêu cầu thời điểm đem hắn tồn lương cấp bắt đi ăn luôn liền hảo. Nếu là người này là trí thuần trí thiện người hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đem người trị liệu hảo, đòi lấy đại giới cũng chỉ là chút dâu ria đổ vào thôi. Hắn chính là thực kết ăn, nếu là không đủ hư, hắn không chỉ có là ăn sẽ nôn mửa. Thậm chí những cái đó lương thiện người hắn dựa vào quá gần đều sẽ nôn mửa suy yếu. Đương hắn nghe được đêm vô nguyệt thanh âm thời điểm hắn trong lòng là kích động. Tuy rằng hắn ai cũng chưa cùng ai nói quá, chính là chính hắn lại là biết, hắn muốn biến cường nguyên nhân căn bản kỳ thật chính là muốn cùng nàng khoảng cách càng gần một ít lại gần một ít, hy vọng như vậy chính mình mới có thể đủ xứng đôi nàng. Chính là tu luyện nuốt thiên thuật lúc sau hắn lại phát hiện, như vậy chính mình, tuy rằng thực lực biến cường, nhưng là lại cách hắn trong lòng nữ hài càng ngày càng xa. Chính là đương hắn nghe được nàng nôn nóng thanh âm thời điểm lại là không chút suy nghĩ liền lay động chung đồng làm dù Kỳ Ổn nạ đem người bỏ vào tới. Đêm Thanh Minh là nàng phụ thân, cũng là chính mình phụ thân bạn tốt, làm ái quốc tướng lĩnh đêm Thanh Minh trên người là thuần túy nhất cương trực chi khí, dựa hắn càng gần hắn thương càng sâu, chính là hắn bất hối, thậm chí vì cấp đêm Thanh Minh trị liệu hảo hắn gân tay gân chân, hắn càng là dùng chính mình bắt được quá cao giai linh xà xà gần tới thế đêm Thanh Minh tục tiếp. Bởi vì hắn biết, nếu là đêm Thanh Minh bị thương đã chết, Hắn trong lòng nữ hài sẽ thương tâm sẽ khổ sở. Hắn đã vô duyên lại đứng ở nàng bên cạnh, hiện tại hắn chỉ nghĩ làm nàng có thể càng vui vẻ một ít, cười càng nhiều một ít. Bạch tử mộ tháo xuống mặt nạ, vốt chính mình trên mặt bởi vì tu luyện nuốt thiên thuật mà biến thành da thu giống nhau non nửa khuôn mặt cười khổ một chút. Hiện tại hắn còn có thể vì nàng làm, đại khái cũng cũng chỉ có nhiều như vậy đi. Lúc này đã vào đêm, Dukyona ở thiên toàn hát sau liền trở về tới, lúc này nàng phía sau lại là có một cái thật lớn úi. Màu đen y phục dạ hành màu đen túi, ở dù kỷ ô nạ sắp xỉ quỷ mị giống nhau tốc độ dưới cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý bao gồm còn ở tiểu lâu bên ngoài chờ đợi bạch thần y để đợi khám bệnh tìm thầy trị bệnh giả nhóm. Dù kỷ ô nạ nhẹ nhàng gõ khai lầu bốn bạch tử mộ nơi phòng. Nàng xốt ruột vài bước đi lên trước. Chủ nhân, ngài nên ăn cơm. Màu đen túi ru ra, bên trong chính là ước chừng một tháng phía trước tới hắn nơi này trị qua trái tim phụ thương. Hắn còn nhớ rõ cái này làm giàu bất nhân phú thương ngay lúc đó đại giới là hắn cái kia đồng dạng ương ngạnh xảo trá lao mâu thân. Vất vả ngươi rủ kỳ ô nạ, đi ra ngoài đi nửa ngày bạch tử mộ lại nói, đóng cửa lại. Gió lạnh lạnh run, đêm tửa hồ lại dài lâu lên. Trưng 216 nửa đêm kỳ mộng. Tuy rằng đã là vào đêm, chính là màn đêm buông xuống vô nguyệt cùng đông ly vị ương trở lại dạ phủ thời điểm. Dạ phủ trong ngoài vẫn là đèn đuốc sáng trưng, thất tịch đỡ phúc bá đang ở dạ phủ cổng lớn nôn nóng chờ đợi. Gió đêm lạnh lẽo, chính là lại không thể ảnh hưởng bọn họ chút nào, đêm vô nguyệt ở nhìn đến bọn họ hai người như vậy thời điểm toàn bộ tâm là ấm. Dạ phủ, vẫn là có người hy vọng bọn họ tốt. Xe ngựa ở dạ phủ cửa dừng lại, Phúc Bá cùng thất tịch thấy vậy vội đuổi lại đây. Ngũ tiểu thư, thế nào? tướng quân đâu? Tiểu thư, các ngươi đã về rồi. Ân, Phúc Bá, thất tịch, chúng ta đã trở lại. Cha ở trong xe ngựa. Bạch thần y cấp trị liệu qua, nói, có thể khỏi hẳn. Phúc Bá nghe đến đây lão lệ tung hành, hắn dứt khoát quỳ gối ngoài cửa lớn trên đất trống, đối với tứ phương các dập đầu ba cái. Cảm tạ tứ phương thần Phật liệt tổ liệt tông, cảm tạ các ngươi phù hộ chúng ta tướng quân, cảm tạ, cảm tạ. Khái khái, Phúc Bá liền khóc không thành tiếng. Đêm Vô Nguyệt cùng Thất Tịch vội đem hắn nâng lên, "Phúc Bá, ngươi mau đứng lên, cha có thể khỏi hẳn, đây là chuyện tốt nhi à, Phúc Bá ngươi đừng khóc." Đêm Vô Nguyệt cùng Thất Tịch khuyên giải an ủi, chính là nói nói các nàng hai cái bản thân cũng có khóc nước mắt. Đông Ly Vị Ương ở một bên nói, vẫn là trước đêm đêm thần tướng ôm vào phòng Nhi đi. Bên ngoài rốt cuộc là quá lạnh chút. Đích xác, lúc này đã là thâm đông, hôm nay dù chưa hạ tuyết, chính là thâm đông thời tiết ban đêm lại là đặc biệt lạnh. Mọi người nói chuyện thời điểm bên môi đều có thể a ra xương trắng. Phần 140 Là là là, không thể làm tướng quân đông lạnh, không thể làm tướng quân đông lạnh. Nhắc tới đêm thanh minh, phúc bá bất chấp tâm tình của mình, hắn bận việc sống đứng lên, kêu phủ bên trong cánh cửa gia đình lại đây tìm cái chắc lịch một ít đem đêm thanh minh bối trở về phòng ngủ. Tuy rằng này đã hơn một năm thời gian dạ phủ hộ vệ đều bị đổi đi, nhưng là bên trong phủ gia đình gã sai vật nhưng thật ra thay đổi không lớn. Những cái đó đối dạ phủ trung thành và tận tâm người ở ban ngày đêm vô nguyệt phát tác tả phu nhân lúc sau đã bị phúc bá cấp đề ra đi lên. Tuy rằng hắn bây giờ còn có chút thể hư nhưng là rốt cuộc là làm thần tướng phủ 20 năm sau quang hân ra. Điểm này nhi bản lĩnh vẫn phải có, tuy rằng hộ vệ phương diện còn không đồng đều chỉnh nhưng là dạ phủ bên Trong vận hành đã bắt đầu bình thường hóa. Hơn nữa đối đại bộ phận gia đình tôi tớ tới tới nói mặc kệ dạ phủ ai đương gia chỉ cần bọn họ có thể ấn nguyệt lãnh đến tiền công thì tốt rồi. Thấy đêm Thanh Minh đã an trí thỏa đáng đêm Vô Nguyệt liền bắt đầu dò hỏi Phúc bá bên trong phủ công việc. Phúc bá, Yến Vân Sơn cùng trí bá đâu? Hồi Ngũ tiểu thư, bọn họ hai người tự các ngươi đi rồi liền rời đi đi thành nam. Đêm Vô Nguyệt lúc này mới nhớ tới ban ngày Yến Vân Sơn đích xác nói qua đi hắn sẽ mang trí bá cùng nhau qua đi. Ngũ tiểu thư Ta đây này liền đi tìm người làm cho bọn họ đi thành Nam kêu hắn trở về. Lại liền tại như vậy một lát công phu, cửa truyền đến ồn ào tiếng động, lại là Yến Vân Sơn đã đã trở lại. "Lão đại, ta đã trở về, bất quá hôm nay không bài thượng hảo, dù kỳ Ổn Na đại nhân nói trắng ra thần y Nhi đã nghỉ ngơi." "Lão đại, thần tướng thế nào?" "Lão đại, các ngươi nhìn thấy thần y Nhi sao?" Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, "Ngươi cũng không cần lại đi, đây là từ Bạch thần y Nhi nơi đó lấy tới." Bạch thần ý Nhi nói, "Đầu 3 ngày Ba viên hóa bột nước tắm chưng tắm mỗi ngày nửa đêm một lần, sau bốn ngày mỗi ngày dùng một cái, bảy ngày nhưng tình thần, bốn mươi chín ngày nhưng khỏi hẳn. Chí Bá sự liền toàn giao cho ngươi. Đêm vô nguyệt nói liền đem trong tay đan bình đưa cho Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn vội đứng thẳng thân hình, lão đại, ta sẽ chiếu cố hảo chí bá. Nói đến nơi này, đêm vô nguyệt hơi tạm dừng một chút, trung quy vẫn là hỏi ra khẩu, phúc bá, các nàng đâu. Ngũ tiểu thư nói chính là đại tiểu thư cùng tả phu nhân. Phúc Bá thấy đêm vô nguyệt gật gật đầu thầm nghĩ ngũ tiểu thư vẫn là thiện tâm a, bất quá hắn lại nhạc thấy ở này, vương tuệ liền không nói nàng, nhưng là đại tiểu thư cũng là tướng quân nữ nhi cũng là này dạ phủ tiểu thư. Tuy rằng ngũ tiểu thư là tướng quân trong lòng đầu một phần nhi chính là ngũ tiểu thư chú định là phải làm đại sự người, Phúc Bá tư tâm cộng lại này sau này có thể ở tướng quân bên người tận hiếu đạo nhiều chiếu ứng người chỉ sợ cũng chỉ có thể là đại tiểu thư. Đại tiểu thư hiện nay bồi tả phu nhân ở phu xuân trong vườn. Đây là đại tiểu thư chủ động nói ra. Phú xuân viên. Đêm Vô Nguyệt trong đầu đối cái này, địa danh mơ hồ còn có chút ấn tượng, Phú xuân viên nguyên bản là đêm thanh minh mâu thân cũng chính là nàng nãi nãi vườn, bởi vì người lão hỉ tĩnh hơn nữa có một thời gian lão thái thái si mê lễ Phật, cho nên cái này Phú xuân viên ở lão thái thái qua đời sau bị cải tạo thành Phật đường, trừ bỏ mùng 115 còn nhiều năm tiết hiến tế thời điểm sẽ bắt đầu dùng bên ngoài bình thường thời điểm đều là cái chống trải tích lưu đến không được địa phương này đêm không gió lại là mang theo tả phu nhân trụ vào nơi đó, đây là có ý tứ gì? tránh đi nàng mũi nhọn vẫn là vì này dạ phủ cầu phúc cũng vì vương tuệ phạm phải những cái đó tội nghiệt thứ tội. à, mặc kệ đêm không gió là cái gì ý tưởng. ở nàng nghe thấy cái này tin tức lúc sau trừ bỏ cười lạnh nhưng thật ra thật sinh không ra mặt khác cảm xúc tới. xử lý tốt sở hữu sự tình, đêm vô cuối tháng vì thế có nhàn rỗi có thể nghỉ ngơi một chút. thất tịch tiêu đại thùng nước ấm cấp đêm vô nguyệt. tiểu thư làn da thật là tinh tế nhưng nếu là so tứ tiểu thư khá hơn nhiều tiểu thư ngươi không biết tứ tiểu thư cuối cùng gả cho phúc vương thời điểm chính là không thiếu lấy lưu tắm gội đâu chính là nô tỳ nhìn mỗi ngày ngâm mình ở kia nãi canh tử tứ tiểu thư làn da cũng chưa nói thật tốt hiện nay nhìn đều không kịp tiểu thư nửa phần thất tịch cầm muống gỗ múc gấm áp nước canh tưới ở đêm vô nguyệt trên lưng bị này nước gấm bao vây lấy súc ở ấm áp thau tắm đêm vô nguyệt cảm giác trong khoảng thời gian này tới mệt mỏi tất cả đều bị xua tan mở ra tinh tế cái gì a Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, thân thể của nàng ở vị ương cung tựa hồ chính là mỗi ngày bị dược thiện điều trị, bầu trời phi trên mặt đất chạy nhưng phàm là ăn ngon nàng liền chưa nói ăn ít, mà có thể vào vị ương cung vô tướng phong trên bàn cơm cơm thực lại đa số đều hàm chứa như vậy chút linh khí, mà ngày thường nàng chính mình cũng là thường xuyên từ hồng hoang thiên ra bên ngoài lấy chút rau dưa trái cây, nơi đó mặt đồ vật đồng dạng là ẩn chứa nồng đậm linh khí. Tại đây 365 thiên toàn phương vị linh khí tẩm bổ hạ nếu là thân thể của mình lại không tinh tế bóng loáng kia cũng thật là không có thiên lý. Đợi chút. ngươi nói đêm vô tuyết gả cho Phúc Vương. Phúc Vương là ai? Đêm vô nguyệt chán đến chết rôi tay liêu thủy tại đây tắm canh tử gầy đầy số hạ, nàng nước nóng để tắm thêm ngọc cơ thảo còn có lao thụ hoa hồng hoa khô nhi, Hoa hồng nhi thứ này đích xác có mỹ dung nhan nhan công hiệu, xưa nay đặt ở bạch trong nước uống cũng là cực có công hiệu bất quá nàng lại là không có điện ảnh kịch những cái đó quý phi đại tiểu thư nhóm như vậy xa xỉ thật sự là hoa hồng ở phương bắc còn thuộc về giống loài quý hiếm nàng liền tính chính mình trong không gian trang núi vàng núi bạc tinh thạch sơn nàng cũng không bỏ được như vậy hoa một đóa hoa hồng hai chỉ vị nướng có cái kia tiền nhàn dỗi còn không bằng đi mua chỉ vị nướng đâu tiểu thư phúc vương chính là nhị hoàng tử từ tiêu hậu qua đời đại hoàng tử vào chỗ sau nhị hoàng tử đã bị sách phong vì phúc vương a nguyên lai like là cái kia cha nam a Đêm Vô Nguyệt châm chọc câu môi cười, thật đúng là không nghĩ tới. Đêm Vô Tuyết đối hắn đảo thật đúng là chân ai a. Kia Phúc Vương hẳn là cũng rất đau Đêm Vô Tuyết đi. Tiểu thư ngươi như thế nào biết thất tịch kinh ngạc nói, bất quá giây lát nàng liền nhấp môi cười. Tiểu thư như vậy lợi hại, biết cũng là khẳng định. Đêm Vô Nguyệt đã không nghĩ phun tảo thất tịch cái này, nhá đầu ngốc đối chính mình mê chi tín nhiệm cùng sùng bái. Bất quá nghĩ đến tiêu cẩn thần, hắn có thể không đối Đêm Vô Tuyết hảo sao? Nếu nói ba thánh có lẽ cũng không biết nơi này miêu nhị. Chính là làm hoàng quyền trung tâm mấy người này, đều là biết tiêu hậu chính là bởi vì đắc tội chính mình mới bị đông ly vị ương cùng phụ thân đêm thanh minh cấp loát đi xuống. liên tính chính mình cùng đêm vô tuyết không đối phó, bất quá đêm vô tuyết rốt cuộc là họ đêm, cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, liền xem đêm vô tuyết họ thượng cũng đến xem trọng nàng một phần, mặc kệ thật giả cũng đến duy trì hắn đối nàng tình so kim kiên. Bất quá cũng không biết tiêu cẩn thần ngầm níu hoa lâu như vậy kết quả bị sư tôn vừa ra tay liền cấp đánh tới trước giải phóng cảm giác có phải hay không thực toan sảng. Tắm gội qua đi đêm vô nguyệt liền thành thành thật thật nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ai? Mọi thanh âm đều im lặng rừng rậm, chính là lá cây chi gian bút ve đều có thể nghe rõ ràng. Đêm vô nguyệt nhìn đến chính mình trước mắt tựa hồ có một cái mơ hồ thân ảnh, nàng đuổi theo đuổi theo lại biến mất tung tích của đối phương, nhưng là rốt cuộc là ở trong rừng rậm. Như vậy đoạn thời gian tổng không thể chạy đến nơi khác đi. Ai? Đêm Vô Nguyệt lại hô một tiếng, đương nàng nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước tiếp tục chạy, qua lại tìm kiếm thời điểm lại phát hiện nàng lại là cũng không có xuyên rày. Dương rậm rơi xuống trên mặt đất khô mục chi cùng với kia đầy đất đuổi gai đều cắt qua nàng bàn chân. Tê Đêm Vô Nguyệt Tân đau, nàng đỡ một thân cây đứng yên, nhấc lên chính mình bàn chân xem xét mặt trên vết thương. Máu tươi đầm địa, chỉ nhẹ nhàng đụng vào liền đau lợi hại. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lấy nàng hiện tại thực lực đừng nói là dẫm lên bụi gai chính là đạp lên mũi đao nhi thượng chỉ cần nàng không nghĩ đều sẽ không thương nàng nửa phần, như thế nào sẽ bị này bình thường bụi gai liền cấp thương thành như vậy đâu. Đêm vô nguyệt muốn rỗi tay đụng vào, lại có người ở kia phía trước rỗi tay cầm nàng chân. Cảm nhận được nắm chính mình chân này đôi tay, xúc cảm lạnh lẽo căn bản không có người bình thường nhiệt độ cơ thể. uy ngươi là ai? Vừa mới có phải hay không ngươi, còn có ngươi vì cái gì chạy? Đêm Vô Nguyệt hỏi quỷ gối chính mình trước người cẩn thận vì chính mình băng bó miệng vết thương người. Chính là chẳng sợ hai người khoảng cách như vậy gần lại như cũng là thân ảnh mơ hồ, Đêm Vô Nguyệt trong lòng vô cớ sinh ra một cổ khủng hoảng, cũng không phải nàng sợ trước mắt người này, mà là một loại kỳ dị cảm giác muốn mất đi trước mắt người cảm giác. Huy Đêm Vô Nguyệt duỗi tay tính toán đi đụng vào đối phương. Lại thấy đối phương đột nhiên ngẩng đầu. A. Đêm Vô Nguyệt mở to mắt đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn quanh bốn phía, nơi nào có cái gì thân ảnh mơ hồ người a? Nơi này chính là nàng khuê phòng, nàng chính thành thành thật thật nằm ở trên giường, xem ngoài cửa sổ tiên, tuy rằng còn chưa đại lượng, nhưng là nghĩ đến sơn liền chỗ cũng đã là bụng cá trắng sát. Nguyên lai là mộng A. Đêm vô nguyệt ở trên giường nỉ non câu. Đêm vô nguyệt vuốt chính mình trắng tinh không tì vết chân ngọc hồi tưởng vừa rồi mộng, tuy rằng nàng là bình tĩnh, nhưng là nàng lại không có cảm giác được sợ hãi, chỉ có một cổ dày đặc đau thương. Trước 217 đêm vô tuyết tới, vương tuệ bi ai. Ta vì cái gì sẽ đau thương? Đêm vô nguyệt cao mày nỗ lực hồi tưởng mộng nội dung. Chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào đều chỉ có thể nghĩ đến cái đại khái, lại là nhớ không nổi kia thân ảnh mơ hồ người mặt rốt cuộc trông như thế nào. Rõ ràng, hắn ngừng đầu, vì cái gì, ta lại nghĩ không ra. Tiểu thư, cái gì nghĩ không ra? Nhĩ phòng thất tịch nghe được đêm vô nguyệt động tĩnh liền vào phòng, trong tay còn bưng thịnh hảo thủy thao đồng, thủy la nhiệt, còn bay mênh mang hơi nước. Không, không có gì, bất quá là một giấc mộng thôi. Đêm vô nguyệt quyết định nghĩ không ra liền không hề nghĩ nhiều. Tiểu thư khẳng định là quá mệt mỏi mới có thể nằm mơ, nếu không tiểu thư ngươi lại nghỉ một lát nhi, tả hưu thiên còn sớm. Không cần đêm vô nguyệt sốc chăn xuống giường, ở thất tịch hầu hạ hạ rửa mặt trải đầu xong, Ra cửa đêm vô nguyệt đi trước đêm thanh minh phòng ngủ, nhìn đến phảng phất giống như ngủ say chung đêm thanh minh trong lòng hơi hơi có chút chua xót lại nhớ đến ô Tạm thành chính là trước mắt hung ác. Thực hảo, ô Tạm thành, mẹ bố ngươi, giang Đạt các ngươi cái đầu trên cổ tẩy xuyên hảo sao? chờ một lát, các ngươi nguyệt gia ta sẽ tự đi lấy các ngươi mạng chó. ăn qua cơm sáng, đêm vô nguyệt vừa định rời đi liền nghe thấy được cổng lớn truyền đến ồn ào tiếng động. này lại là ai? như thế nào? ha ha a, ai nha ngũ muội muội, ngươi trưởng nào thì trở về ai chúng ta tỉ muội hai cái, nhưng thật ra hồi lâu không thấy. một thân vương phi quy chế đêm vô tuyết đẩy người hoa phục đi vào chính sảnh, một bên nói còn đến gần đêm vô nguyệt, thân thiết kéo đêm vô nguyệt cánh tay. Đêm Vô Nguyệt chút nào không che giấu đem chính mình tay cấp rút ra. Nàng nhưng không nhớ rõ nàng cùng Đêm Vô Tuyết có cái gì giao tình nhưng nói, "Nga, nếu cường nói có lời nói kia đại khái chính là nàng hồn phách mới vừa về thời điểm cùng này, Đêm Vô Tuyết có một xả chi duyên juendo." "A, ha ha, rốt cuộc là rời nhà lâu rồi, chúng ta tỷ muội đều xa lạ không ít." Cũng không biết là theo tuổi tăng trưởng Đêm Vô Tuyết trang tăng công lực cường vẫn là ở Phúc Vương phủ huấn luyện ra hai mặt mặt không đổi sắc nói láo ra mặt dày. Đêm vô tuyết giống như cảm thụ không ra đêm vô nguyệt không mừng nàng giống nhau tiếp tục cười ha hả nói chuyện. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi này vào vị ương cung đều là hồi lâu không đã trở lại, nhưng thật ra chúng ta đại tỷ còn 2 năm trở về một lần đâu. Đại tỷ nói Nguyệt Nhi muội muội ngươi hiện tại chính là lợi hại, chính là ở kia tiên phủ đều là đặc biệt nhân vật lợi hại đâu. Ai nha, từ trước không biết kia các tiên nhân đều trông như thế nào, hiện tại nhìn xem Nguyệt Nhi muội muội, nhưng thật ra thật nhìn. Nguyệt Nhi muội muội Tiêu tiên phủ rốt cuộc trông như thế nào a? Đêm Vô Nguyệt vốn định nếu là chính mình không để ý tới nàng, ra mặt lại hậu lời nói lại nhiều này luôn có khát nước thời điểm đi, ai thành tưởng này Đêm Vô Tuyết ra mặt đã có thể so với Tường Thành, nói đến một nửa cảm giác khát nước lại là trực tiếp phân phó chính mình thị đi lấy nước trà tới, xem kia tư thế tựa hồ còn tưởng tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Thật sự là không thắng này phiền, Đêm Vô Nguyệt trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt thả không có chút nào dinh dưỡng nói. Phần 141 Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, đừng vô nghĩa. Đêm vô tuyết nhìn đêm vô nguyệt lạnh nhạt mặt cười gượng hai hạ. Nàng nhưng không có chính mình nương như vậy xuẩn, biết rõ này tiểu tiện nhân đã trưởng thành tới rồi mười cái các nàng đều lay động không được nông nỗi còn như vậy ngu xuẩn đi lấy trứng trọi đá. Nàng chính là từ phúc vương nơi đó biết cái này tiểu tiện nhân chính là bị đế tôn hắn lão nhân gia coi trọng, nếu là này quan hệ chỗ hảo chính là không thể thiếu chỗ tốt. Đế tôn hắn lão nhân gia trong tay mặt tùy tiện lộ ra điểm nhi đồ vật liền cũng đủ sinh hoạt. Nếu là kia chỗ tốt lại nhiều chút, nàng trượng phu phúc vương chính là thay thế kia long tòa thượng vị kia cũng không phải mậu A. Cho nên chẳng sợ hôm nay đêm vô nguyệt đêm đêm vô tuyết mặt giống đến buồn đất nàng cũng sẽ gương mặt tươi cười đón chào. Mà nàng lần này tới thật đúng là chuyện gì đều không có, nếu là dùng hiện tại lưu hành lời nói tới nói chính là soát mặt tới. Xem nguyệt nhi muội muội nói, ta này không phải hồi lâu không thấy cùng ngươi liên lạc hạ cảm tình sao, thật không có ý gì khác. ngươi nếu không có việc gì... Ta có việc nói xong đêm vô nguyệt liền trực tiếp đứng lên rời đi chính sảnh, chỉ còn lại có vẻ mặt xấu hổ nửa với đêm vô tuyết. Vương Phi, chúng ta dựa vào cái gì như vậy cho nàng mặt mũi a? này ngũ tiểu thư thật là hảo không giáo dưỡng. Đêm vô tuyết bên người bên người nha hoàn ở một bên vì nhà mình chủ tử bên vực kẻ yếu. Chính là nàng lại không đến tới một câu ban thưởng ngược lại là ăn đêm vô tuyết một cái tát. Hôn trướng, ngũ tiểu thư cũng là ngươi có thể nói. Hồi vương phủ sau chính mình đi lãnh phạt, Đêm vô tuyết hử vừa nói nói, tiểu nha hoàn dạ co rúm lại một chút, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói một tiếng là, nghe nói đêm vô tuyết đã trở lại, phú xuân viên bên kia tự nhiên là phái người tới thỉnh, rốt cuộc đêm vô tuyết còn không biết trong phủ phát sinh sự nếu là đi nhầm sân chê cười liền có chút lớn. Đại đêm vô tuyết vào phú xuân viên, thấy được kia đầy mặt giữ tận miệng vết thương tả phu nhân thời điểm kinh hô một tiếng thậm chí lui về phía sau mấy bước, bất quá tốt xấu nàng lý trí còn ở, một lát liền mau chân đi phía trước đi rồi vài bước. Nương, ngươi này mặt đêm vô tuyết cũng không dám nói cái gì là cái nào gan chó cho nàng thương, lấy nàng thông minh không khó đoán ra này giữ tận miệng vết thương thực hiển nhiên là đêm vô nguyệt thương, rốt cuộc toàn bộ dạ phủ có thể cùng tả phu nhân có thủ án cũng cũng chỉ dư lại đêm vô nguyệt một người. Còn không phải cái kia tiện nhân. Nhi A, ngươi chính là phải cho nương báo thủ, làm phúc vương điện hạ đem cái kia tiện nhân bắt lại, làm nàng tiến đại lao, tội danh nương đều nghị kỹ rồi, chính là vô lễ bất hiếu. Tả Phu Nhân ở nhìn đến đêm vô tuyết thời điểm giống như là thấy được người tâm phúc giống nhau, tham thân mình bắt lấy đêm vô tuyết cánh tay, một đôi mắt tràn đầy hận ý. Nương, ngươi bắt đầu ta. Đêm vô tuyết ghét bỏ sau này lui một bước, thẳng hơi kém đem trên giường Tả Phu Nhân cấp mang ném tới trên mặt đất. Nương, ngũ muội muội rốt cuộc như thế nào cho ngươi, nàng tổng không thể vô duyên vô cớ liền đem ngươi mặt hủy thành như vậy đi. Rốt cuộc từ trước chúng ta chẳng sợ hơi kém hại chết nàng, ngũ muội muội đều đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha thứ chúng ta. Đêm Vô Tuyết nói: Ngươi nói cái gì? Tả Phu Nhân âm trầm khủng bố mặt lập tức hướng Đêm Vô Tuyết một đôi đỏ bừng đôi mắt gắt gao trừng mắt Đêm Vô Tuyết, thật giống như kia ám dạ lệ quỷ giống nhau. Ngươi quản cái kia tiện nhân kêu ngũ muội muội. Ngươi nói nàng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá? Ai là đại nhân, ai là tiểu nhân? Tả Phu Nhân thuận tay từ trên giường túm lên ngọc gối bay thẳng đến Đêm Vô Tuyết ném qua đi. Vốn dĩ suy nghĩ này ngươi vẫn là cái tốt, không giống ngươi các tỷ tỷ như vậy không lương tâm lại không nghĩ rằng thiên hạ quạ đen giống nhau hát đều là kia hát tâm hát phổi tuy rằng đêm vô tuyết thực hưởng thụ bên trái phu nhân trong lòng chính mình mạnh hơn những cái đó ở tông môn tiên phủ tu hành các tỷ tỷ ở nghe được này nửa câu đầu lời nói thời điểm còn hơi mang khiêu khích nhìn bên cạnh đứng lặng không nói một lời đêm không gió liếc mắt một cái chính là liền tính nàng lại thích nghe này đó cũng sẽ không thật sự nghe xong tả phu nhân nói đi cùng đêm vô nguyệt chính diện tương đối nàng không nốc nàng kỳ thật cũng biết hiện tại nàng ở phúc vương phủ có thể hô mưa gọi gió Chẳng sợ Phúc Vương có ngoại tâm cũng chỉ có thể đem những cái đó tiện nhân dưỡng ở bên ngoài cũng không dám đưa tới nàng trước mặt Nhi tới làm nàng phiền lòng. Này đó nàng được đến rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì nàng họ đêm cùng chính mình mẫu thân thống hận chết đêm vô nguyệt một cái đêm. Đã là biết chính mình vinh hoa phú quý là đến từ nơi nào nàng lại như thế nào sẽ đi đào mổ trôn mình đào chính mình phú quý căn đâu. Nương, nếu ngươi hiện tại mặt đã như vậy liền thành thật đại ở nhà đi, Vương Phủ còn có việc Nhi, nữ Nhi ta a liền không nhiều lắm để lại. Cho người mang đến đồ vật ta đều giao cho phúc bá. Nương nhớ rõ đi tìm hắn muốn a Nói xong đêm vô tuyết cũng mặc kệ tả phu nhân như thế nào chỉ cùng đêm không gió điểm cái đầu liền lo chính mình liền rời đi. Cái này nghịch nữ. Nghịch nữ. Khu khu bị chọc tức tàn nhẫn tả phu nhân liên tục hò khan mấy tiếng. Đêm không gió thấy vậy vội rối tay cấp tả phu nhân chụp đánh phía sau lưng cho nàng thuận khí nhi. Lại không nghĩ bị tả phu nhân một cái tàn nhẫn đẩy đẩy đến trên mặt đất. Người cút cho ta. Rốt cuộc không phải dưỡng tại bên người nhi, chính là bất hòa ta một lòng, ta không cần ngươi giả mù sa mưa, cùng với như bây giờ sống không bằng chết, lúc ấy ta liền không cần ngươi đi cầu cái kia tiện nhân, khiến cho ta chết ở ngày đó, làm nàng bồi cái thì mâu tội dành ta liền tính vào âm tảo địa phủ cũng có thể thống khói chút. Đêm không gió mặt vô biểu tình đứng lên, không phải nàng không bị thương, thật sự là mấy ngày nay tả phu nhân cơ hồ chính là mọi thời tiết chửi rủa nàng, lúc đầu nàng còn sẽ thương tâm còn sẽ khuyên giải nàng. Ai kêu nàng là sinh mẫu thân của nàng đâu? Chính là chính là thánh nhân cũng chịu không nổi như vậy, huống chi tựa như tả phu nhân nói, tả phu nhân sinh đêm không gió sau lại không có dưỡng mấy ngày. Trước kia đêm không gió cũng cho rằng là ngay lúc đó tiêu hậu đem nàng từ mẫu thân bên người cấp đi, chính là sau lại nàng hiểu biết đến lại không phải như vậy hồi sự nhi, vì nàng rời đi, tiêu hậu chính là trực tiếp lại cho vương gia người một cái trọng yếu phi thường chức vị đâu. Nàng bất quá là bị mẫu thân làm như một cái phi thường có giá trị lợi thế trao đổi đi ra ngoài mà thôi, hơn nữa vẫn là vì nàng nhà mẹ đẻ, nơi nào lại giống nàng nói như vậy là bị cướp đi đâu. Nếu là mẫu thân bực mình, kia không gió cáo lui. Tượng đất đều có ba phần tính tình, hung chi là từ nhỏ đến lớn đều ở vào đỉnh bị người truy phủng đêm không gió đâu, nàng chiếu cố vương tuệ bất quá là vì còn kia sinh nhân thôi. Vốn dĩ vương tuệ còn tưởng rằng đêm không gió bất quá nói khí lời nói. Chính là nàng đợi nửa ngày lại đều không thấy nàng ra tiếng an ủi chính mình, này dương mắt vừa thấy lại nửa bóng người tử đều không có. Đều là không lương tâm. Vương tuệ trong tầm tay nhi thượng đã không có tiện tay có thể ném văng ra đồ vật, nàng chỉ có thể suy sụp đấm một chút giường đệm. Dây lát, lại là đau khóc thành tiếng. Nàng đây là tạo cái gì người ta, như thế nào từng bước từng bước khuê nữ không thiếu sinh, chính là lại sao có một người là thật sự cùng nàng một lòng a Thật là bạch sinh các nàng dưỡng các nàng. Sớm biết rằng còn không bằng chết chìm ở kia cái bô đâu Đối tả phu nhân vương tuệ loại người này tới nói Nàng là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy là chính mình sai rồi Cũng vĩnh viễn sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân Trên đời này chỉ cần có bất cứ chuyện gì Nhi là nghịch nàng tâm ý cũng xác định vững chắc là người khác không đúng Cùng nàng không có nửa điểm quan hệ Đương nhiên nàng càng là sẽ không chú ý tới Nàng bốn cái con cái Hoặc nhiều hoặc ít đều có nàng chính mình bóng dáng Đêm không gió còn xem như các loại trình độ tương đối nhẹ Bằng không khẳng định là sẽ không quản nàng, càng sẽ không vì nàng cùng đêm vô dưới ánh trăng quỷ cầu tình. Trước 218 đêm thanh minh tỉnh. Ba ngày, nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít. Trong ba ngày này dạ phủ cả nhà trên dưới đều ở vào một loại khẩn trương lại chờ mong không khí bên trong. Ba ngày, dựa theo bạch thần y hề cách nói, ba ngày lúc sau, đêm thanh minh liền sẽ tỉnh lại. Dạ phủ trên dưới cho dù là nhất cùng đêm vô nguyệt không đối phó tả phu nhân kỳ thật cũng ở chờ đợi đêm thần tướng có thể tỉnh lại cha vì cái gì còn không tỉnh lại. Liên can người chờ đều ở đêm Thanh Minh trong phòng chờ đợi, đêm Vô Nguyệt nôn nóng tả hữu qua lại vài bước, liên tiếp hướng trên giường nhìn lại, chính là đêm Thanh Minh lại một chút đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Nguyệt Nhi, không nên gấp gáp, đêm thần tướng sinh mệnh triệu chứng đều có thức tỉnh dấu hiệu, hắn khẳng định liền mau đã tỉnh. Nghe xong Đông Ly vị ương an ủi, đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng trong lòng biết, chính là vẫn là không chịu không chế sẽ xuất ruột, nơi đó mặt nằm chính là nàng phụ thân a. Rốt cuộc Chính mọ thời gian, trên giường vẫn luôn không có động tĩnh đêm thanh minh lông mi đột nhiên hơi chút động hai hạ. Giật giật vẫn luôn canh giữ ở đêm thanh minh trước giường phúc bá nhìn đến nơi này vội hô lên thanh, sợ hai xảo đến đêm thanh minh có cố ý đệ thấp thanh âm nói. Ngũ tiểu thư tướng quân lông mi động. ân đêm vô nguyệt cũng là một đôi mắt toàn là kích động chi sắc, nàng ở trong lòng yên lặng thì thầm. Cha nhanh lên nhi tỉnh lại, nhanh lên nhi tỉnh lại. Đối đêm thanh minh tới nói hắn cảm giác chính mình tựa hồ là làm một giấc giấ trong mộng mơ mơ màng màng nhưng là lại giống như qua rất dài thời gian giống nhau trong mộng hắn tựa hồ nghe thấy chính mình yêu nhất nữ nhi Nguyệt Nhi khóc hắn rất muốn nói cho chính mình ái nữ chớ có khóc chính là hắn lại căn bản không thể từ ngủ say trung tỉnh lại càng gì nói hé miệng nói chuyện dạy dỗ hồi lâu rốt cuộc hắn thần chí bắt đầu chậm rãi chuyển tỉnh đầu tiên là lông Mi bắt đầu tiểu biên độ run rẩy rồi sau đó chậm rãi đêm thanh minh mở này đã nhắm lại mấy ngày đôi mắt Nguyệt Nhi chớ khóc Đêm thanh minh rốt cuộc nói ra những lời này. Đêm vô nguyệt quỳ gối trước giường, tay cầm đêm thanh minh có chút thô ráp tràn đầy cánh tay. ở nàng nghe được rốt cuộc chuyển tỉnh cha mở miệng câu đầu tiên lời nói lúc sau, lập tức rơi lệ đầy mặt. Cho dù là ở hôn mê bên trong, cha nghĩ niệm vẫn là nàng. Một cổ chua thoát từ tâm mà phát, thẳng dũng đến xoang nuôi trung quanh. Đêm vô nguyệt cố nén đã nhảy đến hốc mắt nước mắt. Cha, Nguyệt Nhi không khóc, Nguyệt Nhi không khóc. Trên giường vẫn cứ rất là suy yếu đêm thanh minh thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài hôn mê bất tỉnh, tuy rằng có cho hắn rót y canh sâm, chính là đêm thanh minh thân thể như cũ rất là suy yếu, canh sâm chung những cái đó năng lượng đại bộ phận đều bị đêm thanh minh kinh lạc cho hấp thu. Rốt cuộc linh xà xà gân tuy rằng cùng nhân thể tĩnh mạch rất là tương tự, nhưng là muốn dung hợp nói vẫn là yêu cầu rất dài thời gian cùng với thật lớn năng lượng tới ôn dưỡng. Ở Bạch Tử mộ cấp đêm thanh minh trở trị thời điểm tuy rằng đã cấp phục một ít linh dược linh dịch, chính là đêm thanh minh rốt cuộc là võ tướng, hơn nữa vẫn là một cái tu sĩ. Hàn tĩnh mạch muốn so thường nhân muốn thô tráng rất nhiều, này kinh mạch chữa trị sở yêu cầu năng lượng liền càng nhiều. Bất quá bạch tử mộ sở liệu vẫn là thực chuẩn, tuy rằng suy yếu, nhưng là đêm thanh minh rốt cuộc là ở ngày thứ ba thời điểm tỉnh lại. Thủy đêm thanh minh cảm giác thân thể của mình mặc kệ nơi nào đều rất là mệt mỏi, thả khát nước thực. Ai? tướng quân? Thủy? Thủy tới? Phúc ba sớm liền nghe xong đêm vô nguyệt kiến nghị, làm phong bếp dùng những cái đó niên đại tương đối đoạn nhân xâm chiên chế thành nước trà. Thả lại ở trong phòng chậu than thượng ôn, lúc này đêm thanh minh vừa tỉnh tới, hắn liền vội vàng đổ kia tham trà, hơi chút thử một chút độ ấm liền ngâng dậy đêm thanh minh, đêm kia bát trà đưa tới đêm thanh minh bên ngôi. Đêm thanh minh cứ như vậy dựa vào phúc bá uống lên một chén tham trà, tuy rằng kia hắn vẫn là cảm thấy khát nước nhưng là vì hắn khỏe mạnh suy xét đêm vô nguyệt không cho phép hắn tiếp tục uống, làm hắn lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mới vừa tỉnh lại, hắn dạ dày cần phải có một ít thích ứng quá trình. Nguyệt Nhi Cha như thế nào còn trở lại dạ phủ tới? Là Nguyệt Nhi ngươi cứu cha. Đêm thanh minh tuy rằng là ở do hỏi, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cũng đã xác nhận điểm này. Giây lát hắn lại là đột nhiên nhớ tới ốt tạm thành sự. Nguyệt Nhi, Lương Thảo đâu? Giang đạt cùng mẹ bố ngươi thế nào? Cha đêm vô nguyệt cho đêm thanh minh một cái chấn an tính mỉm cười. Cha yên tâm, Lương Thảo bị ta cùng sư tôn thu về, cũng không có ở bọn họ trong tay. Đến nỗi Giang đạt cùng mẹ bố ngươi, cha này đó liền không cần ngươi đi suy xét. Nguyệt Nhi tất nhiên là sẽ vì cha thảo cái công đạo ra tới. Nghĩ đến Giang Đạt phản bội, đêm Thanh Minh rất khó chịu, cho dù là ở mẹ bố ngươi ngầm lao tù đãi một năm hắn cũng thật sự là tưởng không rõ Giang Đạt vì cái gì muốn phản bội hắn. Đêm Thanh Minh tự giác chưa từng có thực xin lỗi Giang Đạt nửa phần, nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn là có ơn với hắn, năm đó Giang Đạt còn bất quá là một cái nho nhỏ ngũ trưởng, là hắn nhìn chúng đứa nhỏ này thông minh khí nhi, một chút để bạt hắn cuối cùng làm hắn trở thành chính mình phó thủ, cho hắn trườn lên nổi bật cơ hội. Xưa nay, Giang Đạt cũng là đối chính mình cung kính có thêm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ phản bội hắn. Phần 142 Giang Đạt Tướng quân, Giang Đạt làm sao vậy? Phúc Bá cũng là nhận thức Giang Đạt, thậm chí có một năm biên quan đại tuyết, hắn được đêm thanh minh tin còn cố ý cấp Giang Đạt cũng rửa theo đêm thanh minh quy cách làm một bộ qua mùa đông xiêm vi đi hè. Lại nói tiếp, tướng quân đối Giang Đạt kia cơ hồ là cùng phụ tử không sai biệt lắm. Đêm vô nguyệt tất nhiên là không biết nơi này sự tình nàng đem chính mình ở Âu Tạp Thành tìm được Đêm Thanh Minh cùng với chính mình nghe lén đến sự tình phía trước phía sau một năm một mười đều cấp Phúc Ba nói một lần thật là lòng ngu ngơ thú. Phúc Ba khí đều phải chửi ma nó tướng quân đối hắn như vậy hảo không biết cảm ơn thế nhưng còn phản bội tướng quân nghĩ đến Đêm Thanh Minh gân tay gân chân chính là bị mẹ bố ngươi giang đặt bọn họ làm hại đứt đoạn Phúc Ba thẳng hận không thể chính mình một lần nữa thao khởi trường thương thẳng đẩy ra kia quy tôn ngược xem hắn tâm có phải hay không đen ai Đêm Thanh Minh thở dài Lại là không biết nên nói cái gì Đều là hắn không biết nhìn người A Đúng rồi, ta trở về Thánh thượng kia nói như thế nào Đêm thanh minh nhớ tới bắt triều trên long ỉ ngồi đại hoàng tử Lúc này mới hỏi Có thể nói như thế nào trừ bỏ phái cái không còn dùng được thái y ỉ lại đây mang tốt hơn dược liệu tới Còn có thể như thế nào Đêm vô nguyệt đối này chính là rất là bất mãn Nói như thế nào đại hoàng tử sở dĩ Có thể thượng vị cũng là nàng cha cấp Đưa lên kia ngôi vị hoàng đế Hơn nữa này đi ô tạp thành vì cũng là hắn giang sơn, kết quả đâu, liền tới rồi như vậy vừa ra, làm cho đêm vô nguyệt đều hoài nghi này hết thể có phải hay không chính là đại hoàng tử âm yêu, rốt cuộc nhà mình lao cha địa vị ở Bắc Triều thật sự là quá cao. Cha, ngươi về sau liền từ rất tướng quân chức vị đi, này thiên hạ nguyện ý là nhà ai chính là nhà ai, cùng chúng ta có quan hệ gì, tóm lại nữ nhi là có thể dưỡng sống cha còn có thể đem cha dưỡng tốt. Đêm thanh minh cười khổ một chút. Cha thân thể chẳng sợ cha còn tưởng tiếp tục chinh chiến xa trường cũng không thể. Hắn hiện tại gân tay gân chân đứt đoạn, chính là uống một bát trà thủy còn phải người khác dìu hắn lên, hiện tại hắn lại nơi nào còn có tư cách bá giả cái kia vị trí không bỏ. Nhìn đến đêm thanh minh như vậy, đêm vô nguyệt đột nhiên cảm thấy có lẽ cha gân tay gân chân có thể chứa khỏi sự tình trước không nói cho hắn mới là tốt nhất. Thướng quân, ngươi không biết. Phúc bá vừa định đêm này tay chân có thể trị liệu tốt sự nói cho cấp đêm thanh minh đã bị đêm vô nguyệt cấp đánh gãy. Khu khu, Phúc Bá, cha ta nghĩ đến cũng có chút nói bụng, Ngươi đi phòng bếp phân phó một chút, làm cho bọn họ ngao chút thục lạn gạo kê cháo, chờ ta cha lại hòa hoãn hòa hoan ăn khôi phục hạ thể lực. Phúc Bá như vậy lão nhân tinh tự nhiên là biết đêm vô nguyệt nói như vậy hoàn toàn là chi đi hắn thủ đoạn, tuy rằng khó hiểu vì sao, nhưng là hắn vẫn là nghe mệnh thành thành thật thật đứng lên. Hảo, ta đây này liền đi phòng bếp thông báo một tiếng đi. Nói xong Phúc Bá liền đứng dậy rời đi. Đêm thanh minh lại lôi kéo đêm vô nguyệt nói hảo một thời gian lời nói, thẳng đến hắn tinh thần vô dụng thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm mới rốt cuộc dừng lại. Ngũ tiểu thư, ngài vì cái gì không cho ta nói cho tướng quân hắn tay chân sẽ hảo đâu. Nhìn đến đêm vô nguyệt, Phúc Bá lại hỏi. Phúc Bá, ta mặc kệ cái gì ra quốc thiên hạ, chỉ biết cha ta ở ô Tạp thành bị đã hơn một năm khổ, chính là bắc triều hoàng đế lại không có phái người đi tìm, lại còn có mặc kệ dạ phủ biến thành cái kia quỷ bộ dáng. Có lẽ... Hắn trong lòng biết rõ ràng, hoặc là nói ô tạp thành sự kỳ thật cũng là thuận hắn ý thôi. Ít nhất một cái làm phản tiểu thành cùng vang vọng bắt chiều đêm thần tướng tới nói, tự nhiên là đêm thần tướng càng không hảo trừ một ít. Nếu là cha ta ở ô tạp thành thật sự đã chết, hắn phỏng trừng mới có thể vỗ tay tỏ ý vui mừng đi. Nay phúc bá muốn biện giải, chính là lại biết hắn biện không thể biện. Tư tiểu thư đem hắn từ quỷ môn quan trước mặt nhi tún trở về lúc sau hắn lại hỏi tham lạc thành trong khoảng thời gian này động tĩnh cũng biết ở tướng quân mất tích lúc sau Bạch Thần tướng đã từng cùng Thánh thượng biểu tình muốn đi Ô Tạp Thành tìm kiếm tướng quân rơi xuống sự, kết quả lại bị Thánh thượng trực tiếp bắt bỏ, mà Thánh thượng cũng bất quá là tượng trưng tính làm ám vệ đi Ô Tạp Thành tuần tra một phen, kết quả cuối cùng tự nhiên là sống không thấy người chết không thấy thi. Lại sau, đó liền không có bên dưới. Ngũ tiểu thư, kia dựa theo ngươi ý tứ nằm sắp thử tính hỏi, ta không có ý gì khác, ta ý tứ chính là cha ta đã vì bắt Triều phụng hiến ra hắn nửa đời trước. Nửa đời sau ta hy vọng cha ta có thể vì chính mình mà sống. Liền lấy gân tay gân chân chặt đứt chuyện này nhi vì cơ hội, trực tiếp giao trở về binh quyền, du Sơn Ngoạn Thủy làm nhàn vân giã hạc chẳng phải vui sướng. Ta nhớ rõ cha ta nói ta nương thích nhất khắp nơi đi dạo, hắn còn thật đáng tiếc không thể ở ta nương tồn tại thời điểm bồi nàng. Đến nỗi này Giang Sơn ai thế bọn họ tiêu ra người thủ, này liền làm cho bọn họ chính mình đi đau đầu đi thôi. ân như vậy cũng hảo phúc bá khẽ thở dài một hơi. Ta nghe nói bạch thần tướng cũng muốn giao ra binh quyền lại mặc kệ đâu. Bạch ba bá cũng muốn ta giáp quy điển. Ha ha, như thế hảo, vừa lúc làm cho bọn họ lão ca hai cái cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Phúc ba im lặng, xem như nhận đồng đêm vô nguyệt quan điểm. Cũng đúng là này trên dưới nhất trí xuyến cung, đêm thanh minh binh quyền thành công giao tiếp đi ra ngoài. Hắn không bao giờ là bắt triều thần tướng, sinh hoạt trọng tâm rốt cuộc trở về tới rồi gia đình. Tới rồi thứ bảy ngày sau, đêm thanh minh binh quyền đã giao ra đi cũng là mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ bị tay chân gân chữa trị kết hợp địa phương tra tấn ngứa đau khó nhịn tuy rằng khó qua, rốt cuộc là nhai lại đây. Ở gần mạch trường hợp sau đêm vô nguyệt trực tiếp cùng đông ly vị ương đi trước rời đi đi ố tạ thành, gần nhất là vì tránh né đêm thanh minh rò hỏi, thứ hai sao, tự nhiên là tới lấy giang đặt cùng mẹ bố ngươi mạng chó. Trưng 219 chữa bằng máu tử vong thông chi một, ố tạ bên trong thành còn ở bí mật đều tiến hành lùng bắt thành chủ phủ đạo tắc hoạt động, nhưng mà Bởi vì căn bản không có người nhìn thấy quá đạo tặc thân ảnh, mà những cái đó may mắn gặp được đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị ương thân ảnh, người cũng đều đều bị đêm vô nguyệt một chủy thủ khóa hầu, cấp chém giết cái sạch sẽ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, thành chủ phủ nội lại là không có một cái vệ binh nhìn thấy đạo tặc thân ảnh. Cái này làm cho người đi nơi nào đi bắt người a, liền đối phương là nam hay nữ vài người cũng không biết, như vậy đi tìm người chẳng phải là cùng ở biển rộng vất châm giống nhau khó khăn sao? Đại ca, chúng ta còn tìm sao? Vệ binh giáp hỏi chính mình tiểu đội trưởng. Đại ca, nói thật, này đều vài thiên, ca mấy cái chân đều bị lưu tế vài vòng. Hôn tiểu tử vệ binh tiểu đội trưởng đột nhiên cho vệ binh giáp một cái cổ máng, hai ngày này thịt ca cũng không thiếu người đi, còn có thể tế đi nơi nào. Vệ binh giáp xoa xoa chính mình cổ, chính là lao đại, ta coi bọn họ nhị tiểu đội người chính là đều tìm cái cái bóng hẻm nhỏ trong quán trà phao một ngày, căn bản cũng chưa cùng chúng ta dường như thành thực mắt đi phố lớn ngõ nhỏ tìm. Vệ binh đội trưởng nhướng mày. Ngươi thật nhìn đến bọn họ đi uống trà, còn phao một ngày, vệ binh giáp vội gật đầu, đánh trả trưởng dơ lên đến đầu trên đỉnh. Thật sự đội trưởng, ta thể, thật thấy được. Hơn nữa không chỉ có là ta, chính là huynh đệ mấy cái cũng đều thấy được. Có phải hay không a? La la la, lão đại, ngươi không biết bọn họ nhị tiểu đội người có bao nhiêu thích trí. Ta còn nhìn bọn họ ngày hôm qua còn gọi cái sẽ sướng tiểu khúc xinh đẹp cô nương đi đâu, cũng liền chúng ta thành thành thật thật tìm này hảo chút tiên. Đúng vậy, lão đại ca mấy cái thật là mệt mỏi, lại nói thành chủ đại nhân cũng không nói cho chúng ta tiểu tặc kia trông như thế nào, thậm chí liền vài người cũng không biết, ném gì cũng không biết. Liên như vậy tìm lung tung, chúng ta này cùng bạch hạt công phu kém gì a? Chính là thành chủ đại nhân cấp chúng ta vất vả phí nhưng thật ra không ít vệ binh đội trưởng có chút dao động, chính là nghĩ đến kia nặng chiếu thưởng bạc vẫn là có chút luyến tiếp, rốt cuộc thành chủ đại nhân chính là nói, nếu là tìm được rồi kia đạo tặc bọn họ chính là có thể được thiên kim đâu. Thiên kim a? hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Lão đại, cũng chính là ngươi thật thành tâm tư nhất lung lay vệ binh giáp lại nói câu, Lão đại, kia thiên kim thưởng bạc ai không nghĩ muốn à, chính là này đều tìm không thấy, không chiếm được đồ vật ta còn tưởng kia làm gì, còn không bằng cầm vất và phí hảo hảo tiêu khiển tiêu khiển đâu. Chúng ta cũng tìm cái sướng tiểu khúc nhi tiểu nương tử, nghe cái tiểu khúc nhi, sờ kia tiểu nương tử sảng hoặc nộn đậu hủ giống nhau tay nhỏ thật tốt ta. Hắc hắc, còn có kia phì nộn nhỏ. Há há há mấy cái vệ binh miệng đầy nói bậy cười cợt vài câu, cũng bị bọn họ nói tâm ngứa vệ binh đội trưởng Trung Quy vẫn là làm thỏa mãn chúng ý tiếp đón chính mình liên can huynh đệ cầm thành chủ mẹ bố ngươi cấp vất vả phí đi tiêu xái đi. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương liền ở kia mấy cái vệ binh trước mặt nhi đi qua, lại không có khiến cho một người chú ý. Ai nha, sư tôn, thật không nghĩ tới, hai ta thế nhưng mới giá trị thiên kim, này cũng quá tiện nghi đi. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt kia căm giận tiểu bộ dáng một trận buồn cười. Vì phối hợp nàng, Đông Ly Vị Ương thậm chí còn làm bộ làm tịch bước cằm Đúng vậy, cũng quá tiện nghi Nói như thế nào cũng đến giá trị cái 10 cái tám cái tinh thạch mạch khoảng A Cái kia tỏa mập mạp nơi nào có như vậy đại tài vận Đêm vô Nguyệt nghĩ đến mẹ bố ngươi kêu kịch hiếp mắt tính kế mắt nhỏ Nay tạo phản Lương Thảo còn phải tính kế nửa ngày Thật là không biết ai cho mẹ bố ngươi tự tin cho rằng chỉ cần đoạt bắt triều vương quân Lương Thảo là có thể đủ đánh tiến lạc thành A Ha ha, Nguyệt Nhi nói rất đúng hắn đích xác không cái kia tài vận càng không cái kia tư cách, phàm là dám can đảm thương tổn bảo bối của hắn ngoan nguyệt đều đến làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị, kia mẹ bố ngươi nếu là cái thức thời đã sớm hẳn là ngẩng cổ chờ chém, bằng không đến lúc đó cũng không phải là muốn chết liền chết đơn giản như vậy. đông ly vị ương còn ở suy xét đến lúc đó rốt cuộc là đem kia phì heo lột ra đâu vẫn là đem kia khỉ ốm rút gần, rốt cuộc cái nào mới có thể làm nhà hắn ngoan nguyệt hết giận chút đâu? nhà hắn ngoan nguyệt hắn là biết đến nghịch lân chính là nàng thân cận người nàng người nhà nàng bằng hữu, đương nhiên chính mình tuyệt đối là quan trọng nhất. Ừm, ít nhất ở Đông Ly Vị Ương trong lòng là như thế này cho rằng. Đông Ly Vị Ương cùng Đêm Vô Nguyệt ở Ô Tạp Thành thành nội thong thả đi tới, Đêm Vô Nguyệt trái lo phải nghĩ đều cảm thấy nếu là trực tiếp liền chém giết mẹ bố ngươi cùng Giang Đạt nói thật sự là khó có thể cởi bỏ nàng trong lòng buồn bực, nàng cha bị như vậy nhiều tội như thế nào có thể nhận không đâu. Đã hơn một năm không thấy ánh mặt trời cầm tù, khắp cả người vết thương, đứt gãy gân tay gân chân. Những cái đó không thấy ánh mặt trời ban đêm nàng cha đều là như thế nào vượt qua, lại là như thế nào bởi vì niệm nàng mới căng qua như vậy nhiều làm người hận không thể chết đi nhật tử. Tưởng tượng đến đêm thanh minh đối nàng quyền quyền yêu quý chi tâm đêm vô nguyệt đối mẹ bố ngươi cùng Giang Đạt hận liền có bao nhiêu. Trực tiếp giết bọn họ như thế nào, chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Nguyệt nhi, ngươi tính toán như thế nào làm. Đông ly vị ương đi theo đêm vô nguyệt tại đây ô tạp trong thành theo dõi mẹ bố ngươi một ngày. Hắn có chút nhìn không thấu hắn ngoan nguyệt rốt cuộc là muốn làm chút cái gì. Tự nhiên là vì trả thù bọn họ làm chuẩn bị ái trực tiếp giết chết bọn họ chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Bất quá ta thời gian hữu hạn, ta muốn bọn họ ở sợ hãi bên trong quá mãn 7 ngày, mỗi một ngày đều ở sợ hãi, sợ hãi ta cái này tử thần đã đến. Tuy rằng ta vẫn cứ cảm thấy bất quá này 7 ngày cha tấn vẫn là xa không kịp tra ta chịu quá, bất quá ai kêu ta thời gian hữu hạn đâu, cũng liền tính là miễn cưỡng tiện nghi bọn họ. Nhìn đêm vô nguyệt cưỡng chế phẫn nộ biểu tình, nhìn nàng giữa môi gởi lên tà cười, mặc kệ là cái nào đông ly vị ương thế nhưng đều cảm thấy có một loại rung động lòng người Mỹ. Hắn cũng không cảm thấy đêm vô nguyệt cách làm quá mức bạo ngược, ở mẹ bố ngươi cùng Giang Đạt mưu hại người khác thời điểm nên chuẩn bị tâm lý thật tốt một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ bị người như vậy đối đại không phải sao. Rốt cuộc ra tới hôn luôn là phải trả lại, không phải sao. Đêm vô nguyệt ở đêm đó liền cấp mẹ bố ngươi cùng Giang Đạt đều đưa đi tử vong thông chi. Vì này tử vong thông chi nàng chính là còn cố ý làm ơn khách điểm mỗi ngày đều cho nàng chuẩn bị mới mẻ máu gà đâu. Bằng không nàng thượng đi đâu tìm tìm sách này viết huyết thư tuyệt hảo mực nước a. Là đêm, chăn gấm trên giường lớn mẹ bố ngươi chính ôm hắn đệ thập nhất cái tiểu thiếp ngủ chính hàm, xem như vậy tựa hồ là chính làm chuyện đó nhi thời điểm mẹ cực kỳ trực tiếp bỏ nơi đó liền ngủ. Mà đêm buông xuống vô nguyệt cùng Đông Ly vị ương đi vào nhà ở thời điểm, Đông Ly vị ương liếc mắt một cái liền thấy được trên giường thối nát cảnh tượng. Phần 143. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, ngay sau đó chính mình đã bị Đông Ly Vị Ương ôm lên, tiếp theo nháy mắt chính mình lại là đã bị ôm đến ngoài phòng. Bên trong quá bẩn, đừng bẩn đôi mắt của ngươi. Đông Ly Vị Ương nghĩ đến bên trong cảnh tượng liền đầy đầu hát tuyến, trên mặt cũng là khó có thể che giấu chán ghét. Sư Tôn, ngươi làm gì à, ta này còn không có hoàn thành hôm nay đe dọa nhiệm vụ đâu, Tổng không thể liền như vậy đi rồi đi. Ta nói không được ngươi đi liền không được ngươi đi. Bằng không ta đi, ngươi ở chỗ này chờ. Nhìn đông ly vị ương vẻ mặt táo bón bộ dáng đêm vô nguyệt đông nhiên cười trộm ra tiếng. Sư tôn, không phải là bên trong chính tiểu nhân đánh nhau đâu đi. Tiểu nhân đánh nhau. Cái gì đánh nhau. Đêm vô nguyệt liền trực tiếp dối tay bạch bạch chủ số hạ. Toàn bộ thành chủ phủ đều bị đông ly vị ương bao phủ ở hắn bên trong lĩnh vực. Hắn không nghĩ nói liền tính lại bên thai đã xảy ra nổ mạnh những cái đó. Thủ vệ thành chủ phủ hộ vệ cũng sẽ không nghe được nửa điểm nhi tiếng vang. Nhìn đêm vô nguyệt cười xấu xa còn có trên tay kia cực có hình dung thanh âm, khó được chính là đông ly vị ương thế nhưng đã hiểu. Thành thật đợi đông ly vị ương chụp một chút đêm vô nguyệt mũi tựa hồ cảm giác chính mình chính mình thái độ có chút hùng có toát ra một tiếng, ngoan. Nói xong liền xả qua đêm vô nguyệt trong tay phong thư, sau đó không coi ai ra gì đi vào nhà ở. Mắt sắc đêm vô nguyệt phát hiện, liền ở cửa phụ cận trên mặt đất còn có một cái màu đỏ hiếm. Tấm tắc, thật đúng là kêu nàng cấp đoán chuẩn a Hậu chi hậu giác đêm vô nguyệt đột nhiên nhớ tới, kia nếu là yếm đều cấp ném ra tới nói, kia chẳng phải là, chẳng phải là bên trong nữ nhân cũng là gì cũng không có mặc, Kia, kia, kia sư tôn đi vào, chẳng phải là nhìn cái chu toàn. Lập tức đêm vô nguyệt bực, nàng là không sợ trường lỗ kim nhi, chính là nàng không cho phép nữ nhân khác giờ thân mình bẩn sư tôn mắt. Cái này đêm vô nguyệt nhưng không đứng được, trực tiếp liền vào phòng. Sau đó trực tiếp đi tới đông ly vị ương trước mặt, duỗi tay bưng kín đông ly vị ương đôi mắt. Không được xem, không được xem, không được xem. Nguyệt Nhi, đừng náo. Đêm vô nguyệt đột nhiên tiến vào đông ly vị ương nhưng thật ra không nghĩ tới, không đủ nghe được đêm vô nguyệt này tức giận nói, hậu chi hậu giác đã biết đêm vô nguyệt để ý cái gì. Này trong lòng, đống nhiên liền cùng nhiễm mật nước giống nhau ngọt. Hắc hắc, hắn ngoan nguyệt, hán tiểu bình dấm chua lại là ghen tị đâu. Hảo hảo hảo, không xem, không xem, chúng ta đều không xem. Chúng ta đi ra ngoài, ta chít cái hạc giấy làm nó đưa vào đi thôi. Hai ta ai cũng không xem được không? Nghe rỗi tay ồm ồm e hẻm, Đông Ly Vị Ương trực tiếp bối xoay người tới ôm đêm vô nguyệt lại một lần đi ra ngoài. Tả hữu hiện giờ toàn bộ thành chủ phủ vật còn sống đều lâm vào hắn trong lĩnh vực, căn bản không cần bọn họ hai cái ở chỗ này thay phiên tú ân ái sẽ xảo kia phỉ heo tỉnh lại. Lúc này đi đến đỉnh viện, Đông Ly Vị Ương không biết từ nơi nào lấy ra tới một chưng giấy, rồi sau đó hắn rỗi tay dùng nguyên có thể ở mặt trên vẽ cái trận pháp phù văn loại đồ vật. Rồi sau đó kia trương bẹp trang giấy thế nhưng ở giữa không trùng chính mình chiếc động lên, hình thành một cái hạc giấy bộ dáng. Nho nhỏ hạc giấy nhấp nháy cánh tựa hồ còn nghiêng đầu nhìn Đông Ly Vị Ương liếc mắt một cái. Cái này phi đi vào phóng tới cái kia phỉ heo trên người. Đông Ly Vị Ương nói xong kia hạc giấy thật giống như thông linh khí giống nhau trực tiếp ngậm lấy Tử vong thông chi phi tiến trong nhà, rồi sau đó đặt ở mễ bố ngươi trên người. Có lúc này kinh nghiệm, lại hướng răng đặt nơi đó đưa Tử vong thông chi thời điểm liền trực tiếp tiểu hạc giấy ra ngựa. Sư tôn, ngươi này hạc giấy nhưng thật ra thật là dùng tốt, như thế nào làm được a? Đêm vô nguyệt duỗi tay lôi kéo đông ly vị ương tay háo, đôi mắt nháy mắt ba nháy mắt ba, như là kia rảo hoạt tiểu hồ ly. Đông ly vị ương nhìn nàng này tiểu bộ răng nói, tới, gọi thanh ương ca ca tới nghe, hống hảo ta ta sẽ dạy ngươi a. Đêm vô nguyệt sửng sốt, sau đó lập tức cười tủm tỉm nói, ương ca ca, mau giáo nguyệt nhi đi. Đông ly vị ương chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cứng lại, ai? Xem ra hắn liền thua tại này không lương tâm vật nhỏ trong tay. Trưng 220 chữ bằng máu tử vong thông chi hai. Ngày hôm sau mễ bố ngươi là bị một tiếng thét chói tai cấp bừng tỉnh. Xảo cái gì xảo, sáng sâm thần, đại kinh tiểu quái làm cái gì. Mễ bố ngươi mở to mắt nhìn chính mình này tân nạp vào cửa tiểu thiếp chính hoa rung thất sắc chỉ vào trên người hắn giống nhau đồ vật. Huyết, huyết tiểu thiếp run run rảy rảy lời nói đều nói không được đầy đủ, chỉ biết một chữ nói này một chữ Mẹ bố ngươi bắt đầu còn tưởng rằng chính mình trên người bị này tiểu đệ tử cấp cào ra huyết, trên giường loại sự tình này cũng coi như tình thú, hắn còn không có quên tối hôm qua thượng này tiểu tiện nhân ở hắn dưới thân kia mị cốt thiên thành bộ dáng đâu. Không có việc gì, còn không phải là vài đạo vết máu sao. Mẹ bố ngươi hồn không thèm để ý phành phạch một chút trên người, lại không nghĩ rằng tay lạc khi lại là đụng tới một cái đồ vật, nghe thanh âm như là trang giấy bộ dáng, Cái này còn ở vào mê mang bên trong mẹ bố ngươi thoáng thanh tình chút. Hắn rôi tay từ chính mình trên người tùy tay nắm lên kia tờ giấy. Chi gian mặt trên huyết hồng cực đại ba chữ, ngày đầu tiên. a mẹ bố ngươi kinh hô một tiếng, cái này lại đại sâu ngủ cũng bị dọa không có, mặc cho ai sáng sớm thần tỉnh lại nhìn đến như vậy hồng hô hô một đoàn có thể không sợ hay sao. Mẹ bố ngươi ý thức được chính mình thất thố lúc sau ho khan vài tiếng, khủ khụ này khẳng định là không biết là cái nào tiểu tặc ở trò đùa dai. Tiểu mỹ nhân, không sợ a không sợ. Ngươi nhìn. Này ba chữ phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tổng cộng 7 ngày, bên cạnh còn có một cái đầu lâu. Thiết, này khẳng định là trò đùa dai. Chẳng lẽ 7 ngày lúc sau hắn còn có thể giết ta không thành? Không thể không nói, mẹ bố ngươi, ngươi trần tướng. Đối này trên giường đột nhiên xuất hiện một trương huyết tờ giấy sự tuy rằng mẹ bố ngươi ở tiểu thiếp trước mặt còn trang người năm người sáu rất giống cái nam tử hán bộ dáng. Nhưng mà rời đi này ôn nhu hương lúc sau hắn lập tức liền tìm chính mình quản gia cùng hộ vệ đội trưởng. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Thế nhưng làm này tiểu tặc đều sợ đến lao tử dường biên nhi thượng. Có phải hay không, hắn muốn ra ra ta mệnh, cũng là dễ như trở bàn tay a. Ha. Mệ bố ngươi nói đến nơi này mới hậu chi hậu giác có chút sợ hãi, rốt cuộc hắn chính là ngày sau muốn đăng cơ vi đến người, này rất tốt vinh hoa phú quý phi tần thành đàn nhật tử còn không có hưởng thụ đến liền đi đời nhà ma nhưng không có lời. Vương đội trưởng, nay đầu mấy ngày đạo tặc ngươi bắt không đến còn chưa tính. Lúc này này dám ở ra đầu giường thượng lấy máu từ người, ta muốn ngươi trong vòng một ngày cần thiết cho ta tìm được. Hộ vệ đội trưởng trên mặt liên tục xưng là, chính là hắn đối chính mình chủ tử đã sinh ra nồng đậm bất mãn chi tâm. Nha, lão tử là hộ vệ đội trưởng, lại không phải tra án bộ khoái. Một ngày liền tìm đến, chuyện này có thể cùng nói nói giống nhau dễ dàng sao. Bất quá trong lòng phun tảo về phun tảo, hộ vệ đội trưởng vẫn là biết chính mình Nguyệt Bạc là ai cấp phát. Trong lòng phun tảo không được nhưng là trên mặt cũng đã bắt đầu xuống tay điều tra chuyện này. Nhưng mà tới rồi lại một ngày sáng sớm, mẹ bố ngươi lại ở chính mình bên gối nhi thượng phát hiện huyết tờ giấy, lúc này mặt trên còn viết tóc hai chữ. Mẹ bố ngươi sợ hãi không thôi, chính là hắn trừ bỏ mắng to hộ vệ đội trưởng còn có thể làm cái gì. Hắn muốn đi tìm Giang Đạt, chính là rồi lại sợ hãi chuyện này là Giang Đạt một tay kế hoạch, có lẽ Giang Đạt tựa như hắn giống nhau, trước nay không nghĩ tới muốn cùng hắn cùng nhau chia đều này thiên hạ đâu. Có lẽ hắn muốn độc chiếm đâu. Kia này phía trước cái thứ nhất muốn diệt trừ còn không phải là chính mình sao. Mà thu được đồng dạng chữa bằng máu tử vong thông chi thư giang đạt trong lòng tưởng cùng mẹ bố ngươi giống nhau. Hai người kia đều từng người ở sợ hãi bên trong sống qua, cho nhau ngờ vượt lại tổng cũng không dám đi tìm đối phương giang co, sợ thẳng chung đối phương lòng kẻ dưới này. Ngày này mẹ bố ngươi không có biện pháp lại làm được như vậy đạm nhiên, mà đồng dạng tâm tư có quỷ giang đạt xem mẹ bố ngươi ánh mắt cũng là các loại hoài nghi cùng nghi Chính là bởi vì chậm chạp tìm không thấy chứng cứ chỉ có thể từ bỏ. Ngày thứ ba sáng sớm mễ bố ngươi lại lần nữa tỉnh lại lại là suốt ruột hoảng hốt đi xem xét chính mình đầu tóc. Rồi sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thai trái mặt sau thiếu một rung tóc, mà kia tóc lại lăng là bị rơi trên hắn phòng ngủ cửa. Cái này mễ bố ngươi là trực tiếp bị dọa sùi lơ trên mặt đất. Hắn vội vàng dọn ra cái này nhất được sủng ái tiểu thiếp nhà ở, còn một lần hoài nghi có phải hay không chính là cái này tiểu thiếp ở giả thần giả quỷ. Thậm chí còn hạ nhẫn tâm ở chơi nị vai phía trước khiến cho người trưởng giết cái này bị hắn hoài nghi thành hung thủ tiểu tiếp Giang Đạt tới đế là cái tướng quân, lá gan muốn so mẹ bố ngươi lớn hơn nhiều, Giang Đạt làm ai cho đến ngày thứ tư chính mình ngón tay như tin thượng theo như lời bị cắt đứt thời điểm mới chân chính sợ hãi lên. Đối này chữ bằng máu tử vong thông chi hắn ngay từ đầu cũng cùng mẹ bố ngươi giống nhau tưởng trò đùa dai, chính là làm một cái tướng quân. Thả vẫn là cái đa nghi tướng quân hắn là tuyệt không cho phép chính mình giường bên cạnh là ai đều có thể tùy ý ra vào. Chính là hắn thiết trí bấy dập cũng phái trọng binh trắng đêm bảo hộ ở chính mình phòng trước. Chính là kia quỷ dị vừa đòi mạng lại vẫn như cũ là đúng hẹn mà đến. Thẳng đến hắn ngón tay thật sự giống như đầu một ngày chữ bằng máu tử vong thông chi thượng nói giống nhau bị người chặt đứt, như cũ là bị treo ở hắn cửa phòng. Tuy là hắn loại này ở trên chiến trường thượng giết mấy vạn người tướng quân đều cảm giác một cổ tử hàn ý từ chính mình bàn chân tử thượng nhắm thẳng thượng thoáng. Hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không ngày xưa hắn giết người quá nhiều cho nên những cái đó oan hồn đều tìm đi lên. Cũng không tin thần Phật hắn thế nhưng cũng ở chính mình quân doanh cung phụng nổi lên tự Phật. Cái này làm cho liên can cấp dưới có chút sợ không được đầu óc. chính là Giang Đạt là thần tướng tín nhiệm người, chính là vì đêm thần tướng bọn họ liền tính lại khó chịu cũng sẽ thành thành thật thật đi theo hắn. Ngày thứ năm, mẹ bố ngươi cùng Giang Đạt rốt cuộc là thấy một mặt, cũng biết đối phương trên người phát sinh sự. Bọn họ hai cái lập tức đem này đó chữ bằng máu tử vong thông chi đặt ở cùng nhau, một đôi so phát hiện, lại là cùng cái bốc tích. Giang đạt, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? vì cái gì, vì cái gì chúng ta sẽ bị người theo dõi, ta hộ vệ đội tra xét hồi lâu, kết quả nửa điểm nhi cũng chưa tra được. Này, hiện tại là một cái ngón tay, chính là này, này tờ giấy thượng viết chính là một thao đồng huyết. Xong rồi, xong rồi, ngày mai, ngày mai ta huyết sẽ bị người phong làm. Sẽ bị người phóng làm Mẹ bố ngươi thần thần thao thao lộn xộn nói một đống lớn Chính là lại chậm chạp không thấy Giang Đạt có nên có phản ứng Giang Đạt Ngươi nhưng thật ra nói một câu A mẹ bố ngươi thấy Giang Đạt không nói Thẳng đi đến Giang Đạt trước mặt nhi, Dùng sức loạn troạn Giang Đạt cánh tay Lan Tuy rằng thiếu một ngón tay Chính là mẹ bố ngươi nơi nào là Giang Đạt đối thủ Giang Đạt dùng sức một cái vận quăng ngã Liền đem mẹ bố ngươi cùng kia phá túi tử con cóc giống nhau ném tới trên mặt đất bị quăng ngã trên mặt đất mê bố ngươi sửng sốt, hắn trong ánh mắt cũng là tràn đầy âm ngoan cùng điên cuồng, cùng với bị kia thần bí không thấy đầu đuôi người vô thanh vô tức giết còn không bằng hiện tại liền chết đâu. Chính là mê bố ngươi không dám một người chết, tuy rằng hắn có thể đôi mắt không nháy mắt nhìn người khác xử trí trượng giết hắn tiểu tiếp, chính là chết cái này từ treo ở chính mình trên người thời điểm hắn lại là sợ. Giang Đạt, cùng với 7 ngày lúc sau lại chết, không bằng hiện tại liền chết đi. Mê bố ngươi dường như điên cuồng giống nhau nhìn Giang Đạt, Kết quả được đến lại là phi thường chán ghét liếc mắt một cái. A, chính là chết ta cũng tuyệt đối bất hòa ngươi như vậy đồ con lợn cùng chết. Biết chính mình khả năng thật sự không mấy ngày sống đầu nhi Giang Đạt không bao giờ nguyện ý cùng mẹ bố ngươi lá mặt lá trái. Hắn đem mẹ bố ngươi ném tới trên mặt đất liền xài bước rời đi. Nhìn Giang Đạt bóng dáng mẹ bố ngươi trong ánh mắt tràn đầy âm oan. Không đến ban đêm thời điểm hắn liền phái chính mình tâm phúc đi tìm Giang Đạt thế tử. Đối chính mình tỷ phu Giang Đạt thế tử vẫn là tín nhiệm, huống chi kia truyền tin người mang đến lời nhắn là nàng tỷ tỷ sinh bệnh, hơn nữa cũng tưởng cháu ngoại trai. Nàng trực tiếp mang theo chính mình nhi tử đi theo người nọ một đạo đi thành chủ phủ. Nhưng mà, lại không nghĩ, kia tiếp nàng người là bị mễ bố ngươi sát lệnh. Chẳng qua quải ra bọn họ phủ đệ hèm nhỏ, mẫu tử hai người đã bị người một đao mất mạng tùy ý ném tới ven đường. Phần 144. Đại Giang Đạt phát hiện thời điểm đã là đêm tối. Hắn cái này là hận chết mễ bố ngươi. Hai cái từ trước đồng mình cái này hoàn toàn tăng dã, màn đêm buông xuống, hai người thuộc hạ thế lực liền trực tiếp đối thượng. Kỳ thật mấy ngày này, mỗi ngày không ít sợ hai cha tấn bọn họ thật sự là sợ, trong lòng lệ khí cùng với sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị kích phát ra tới. Ở biết đối phương cũng thu được chữ bằng máu tử vong thông chi lúc sau trong đầu điên cuồng lưu chuyển ý niệm chính là, nếu là bọn họ giết đối phương, kia có tính không lấy lòng kia sau lưng người, có thể hay không, liền để lại bọn họ một cái mạng nhỏ. Không có biện pháp. Này đã là không có biện pháp bên trong biện pháp, ai cũng không muốn chết, chính là tìm được màn này sau người lại là so lên trời còn khó, lại cứ đối phương thật giống như là hưởng thụ bọn họ trước khi chết dây rũa cùng điên cuồng giống nhau, mèo vần chuột đại khái đều so ra kém này tới ma người. Giang Đạt, ngươi xác định muốn cùng ta là địch. Mẹ, vô nghĩa. Mẹ bố ngươi ngươi giết ta thê tử nhi tử sự ta cho dù chết phía trước cũng muốn cùng ngươi tinh cái sạch sẽ. Quân lệnh như núi. Tuy rằng phía dưới binh sĩ cảm thấy hiện tại Giang tướng quân giống như là người điên, chính là hắn chính là nắm giữ xoài ấn a, bọn họ không thể không tử, nhưng là xem bọn họ đoàn thương lấy thuần tư thế liền biết bọn họ có bao nhiêu có lệ, lại cứ đã mau bị đem Vô Nguyệt Bức điên mẹ bố ngươi cùng Giang đạt hai người lại là căn bản không chú ý tới. Cuối cùng bốn dĩ tưởng hai quân đối chọi trạng thái, cuối cùng chậm rãi lại là biến thành mẹ Bố ngươi cùng Giang đạt đơn phương xé bức, cuối cùng mau điên cuồng bọn họ bị từng người thủ hạ gõ hôn mê mang vào từng người phụ đệ. Ngày hôm sau, hai người đều là đau tỉnh, nhưng mà bọn họ mở mắt ra thời điểm lại phát hiện hai người thế nhưng đều ở Nghĩa Trang. Nghĩa Trang đó là địa phương nào, đó là đỗ thi thể địa phương A, toàn bộ Nghĩa Trang chẳng sợ giải lại nhiều hùng hoàng chính là xông vào mui vẫn là dậy đặc mùi hôi thối, mà đây là bọn họ còn ngửi được một cổ dậy đặc mùi máu tươi nhi. Hai người ở quan tài bản ngồi thẳng thân mình liền phát hiện hai người quan tài trên đầu cắt thả một cái thao đồng, mà bên trong đúng là máu chảy đầm điểm máu. Lại đi phía trước xem trên vách tường lại là treo một cái đại đại vải bô trắng, mặt trên dùng người huyết viết cái đại đại mệnh tự. Thực hiện nhiên, đây là cuối cùng một cái chữ bằng máu tử vong thông chi đơn. a, hai người không hẹn mà cùng thét chói hai ra tiếng, hai người đâu dường như trốn tránh ác quỷ đuổi bắt giống nhau trần chủi chân liền tại giã ngoại chạy như điên lên, hai người lúc này là thật sự bị dọa choan váng. Mặc cho ai nhìn đến tử vong một chút một chút tới gần hết sức có thể không sợ hãi không khủng bố áp bọn họ có thể đỉnh đến ngày thứ bảy mới điên đêm vô nguyệt cũng coi như là kính bọn họ là điều hắn tử. Trưng 221 cấp lao cha nấu cơm, đế tôn ghen cầu thịnh canh. Cuối cùng, ô tạp thành thành chủ cùng Giang Đạt này bị bắt triều hoàng đế mới vừa nhân mệnh một năm nguyên xoáy lại là song song ở ô tạp thành quanh thân trong rừng cây tử vong, chờ đến mọi người phát hiện thời điểm phát hiện bọn họ sát chết đã xú. Bất quá đều là nhất kiếm xuyên tim trước khi chết nhưng thật ra không chịu quá nhiều khổ. Rốt cuộc đêm vô nguyệt nhưng không ngược thi thói quen, làm cho bọn họ lo lắng hai hùng bị sợ hai cha tấn điên cuồng này 7 ngày đã tá rớt nàng đại bộ phận tức giận. Ở cách chết thượng nhưng thật ra không nhiều cha tấn bọn họ, không biết này đối bọn họ tới nói có phải hay không một loại giải thoát. Đại đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương trở lại lạc thành thời điểm, nên đón bọn họ đều là tin tức tốt. Đêm thanh minh đã có thể đứng lên, tuy rằng còn không thể giống người bình thường giống nhau thời gian dài hành tẩu ba nhưng là tứ chi có chi giác sinh hoạt có thể tự gánh vác này, đối đêm thanh minh tới nói đã là phi thường cảm giác hạnh phúc. hơn nữa căn cứ kia bạch thần y để cách nói, hắn trăm ngày lúc sau là có thể đủ khôi phục bình thường, hoàn toàn khỏi hẳn. có việc để phân đấu, đêm thanh minh tinh thần khí nhi cũng là phi thường hảo. tuy rằng mấy ngày nay hắn cũng chưa nhìn thấy chính mình nữ nhi, thậm chí chính mình đứng lên kia một khắc nữ nhi cũng không tại bên người chứng kiến, nhưng là có thể cấp nữ nhi một kinh hỉ hắn cũng là vui vẻ. ở yến vân sơn tinh tế chăm sóc hạ. Âu Dương Chí Huỳnh cũng không hề điên khùng ngu dại, chậm rãi hắn thanh tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều. Ở đêm Vô Nguyệt trở lại lạc thành thời điểm, Âu Dương Chí Huỳnh trừ bỏ nói chuyện tự hỏi hơi chút chậm một chút bên ngoài đã cùng thường nhân vô dị. Thậm chí ở đêm Vô Nguyệt về đến nhà môn tựa hồ, liền nhìn đến Âu Dương Chí Huỳnh đang cùng đêm thanh minh hai cái bệnh nhân ở bên nhau ngồi ghế bành thành thơi thành thơi uống trà chơi cờ phơi nắng bộ dáng. Nhìn này yên tĩnh tốt đẹp cảnh tượng, đêm Vô Nguyệt cũng không có quấy giày bọn họ, chỉ là đi theo quản gia Phúc Bá ẩn ở cửa hiên chỗ tối nhìn. Cha cùng trí bá nhưng thật ra đều rất tốt chút. Đúng vậy đúng vậy, ngũ tiểu thư ngươi không biết, tướng quân hắn có thể đứng đi lên, bất quá phủ y yển nói tốt cũng không thể trưởng kỳ quá lao đứng thẳng tròn nên tướng quân ngày thường sớm ngọ vãn chỉ ở trong sân đi hai vòng, sau đó liền cùng trí bá cùng nhau uống trà chơi cờ. Một bàn cờ một ngày cũng hạ không xong, bất quá nhìn bọn họ hai cái tâm tình nhưng thật ra không tồi. Ân, vất vả phúc bá. Đêm vô nguyệt lại nhìn trong chốc lát mới rời đi hoa viên. Ngũ tiểu thư. Ngươi không đi tìm tướng quân sao? Ngũ tiểu thư ngươi không biết, ngươi rời đi mấy ngày nay, tướng quân chính là tưởng niệm ngươi, tưởng niệm cần đâu? Đêm Vô Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, là ta cái này làm nữ nhi bất hiếu, hơi kém mất đi thời điểm mới biết được cha quan trọng. Kia Ngũ tiểu thư ngài đây là đi chỗ nào? Phúc Ba thuận theo đi theo Đêm Vô Nguyệt đi trước, hắn có chút không lớn lý giải, vì cái gì Đêm Vô Nguyệt đã trở lại không lập tức đi tìm tướng quân, lại nói Ngũ tiểu thư không phải cũng nói nàng cũng rất tưởng niệm tướng quân muốn hiếu thuận tướng quân sao? Trong lòng biết phúc bá là vì cha hảo, cho nên đêm vô nguyệt đối phúc bá này gần như dò hỏi tới cùng nói cũng không nhiều ít trách tội. Ta đi phòng bếp, hôm nay buổi tối, ta tưởng chính mình cấp cha làm chút thức ăn, lại nói tiếp, cha còn không có ăn qua ta đã làm đồ ăn đâu. Cũng không phải là sao, đừng nói nàng làm đồ ăn, chính là thịnh cơm đều không có quá. Vừa tới thời điểm đêm vô nguyệt không nghĩ xuất sắc, hơn nữa khi đó trong lòng vẫn là có chút biệt nữ đồ ăn thượng có nha hoàn bà tử hầu hạ nàng liền dứt khoát trốn rồi cái nhàn chúng chi khi đó nàng một lòng một dạ muốn lui rất hôn nước muốn tiến vị ương cung, tuy rằng đối đêm thanh minh đối nàng yêu thương thực cảm động, nhưng là vẫn là có chút không quá thoải mái, không biết đêm thanh minh đối nàng hảo là bởi vì nàng là nàng vẫn là bởi vì từ trước cái kia ngu dại đêm năm kỳ thật hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra nàng ma trướng, tịch nhan đã sớm cùng nàng nói qua, nàng chính là đêm năm, đêm thanh minh chính là nàng cha, chỉ là chính mình nhất thời nhìn không thấu thôi. Đại ở kia tây lương sơn quý nguyên tuyển pha đủ ba ngày, hôn phách rốt cuộc ngưng thật lên. Về ngu dại đêm năm kia bộ phận chính mình cũng coi như là hoàn toàn cùng nàng dung hợp được. Nhưng là này thừa hoan giới gối hiếu lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ hoan lên. Có câu nói nói rất đúng, nhân loại nhất buồn xỉn sự chính là đối chính mình thân nhân tổng hội dùng rất ít ái đi đòi lấy càng nhiều tình. Vốn dĩ đêm vô nguyệt liền cũng không có ở dạ phủ đãi quá quá dài thời gian, nhiều vô số thêm lên cũng bất quá mấy tháng thời gian, hiện tại nhớ tới này đó tới đêm vô nguyệt liền cảm giác thẹn với đêm thanh minh. Làm nữ nhi... Nàng không khỏi quá mức bất hiếu. Kỳ thật nếu là ngạnh lại nói tiếp cũng không thể toàn quái đêm vô nguyệt, kiếp trước, tạm thời xưng là kiếp trước đi, làm đặc công thời điểm bên người nàng chỉ có bằng hữu không có người nhà, nàng có thể thói quen cùng Bạch Quân Tuyết, Kim hâm, xanh đá bảy bọn họ kết giao, nhưng là hòa thân người chi gian rốt cuộc như thế nào ở chung nàng liền có chút lực bất tòng tâm, rốt cuộc nếu không có hồn phách quý vị đi vào Huyền Thiên đại lục, nàng liền tra cái này từ ngữ phát âm đều cảm thấy rất là xa. Lạ đâu Tung Chi, chính là Đông Ly Vị Ương chân chính đi, vào đêm Vô Nguyệt tâm chính là cũng dùng 6 năm thời gian mới bắt cóc làm nàng thói quen hắn làm bạn cùng tồn tại. Nam, Ngũ Tiểu Thư phòng bếp bác gái nhìn đến đêm Vô Nguyệt thời điểm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, Ngũ Tiểu Thư người như vậy như thế nào có thể tới tràn đầy khói dầu dơ bẩn phòng bếp như vậy địa phương đâu? Phòng bếp cái này từ nhi cùng kia giống như tiên nhân giống nhau, Ngũ Tiểu Thư phóng tới cùng nhau đều không đáp hảo sao? Phòng bếp bác gái xoa nắn vài hạ đôi mắt mới xác định, nàng không hoa mắt Trước mắt người xác thật chính là Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư, ngài đã tới à?" Ngài phong bếp bác gái tỉ tỉ lấp bắp nói câu, lúc này mới lại nhớ tới cái gì dường như, vội không ngừng đoan lại đây cái đầu gỗ ghế, còn lấy tay háo dùng sức cọ mấy cọ, giống như như vậy cọ qua liền sạch sẽ giống nhau. "Ngũ tiểu thư, ngài ngồi, ngài ngồi." Đêm Vô Nguyệt nhìn câu nệ phong bếp bác gái thiện ý cười, "Đại nương họ gì?" "Vương, Ngũ tiểu thư xưng hô lão nô Vương bà tử liền thành." "Vương đại nương hư lau một phen hãn." Vội không ngừng nói, lão nô không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Bị tiên nhân giống nhau ngũ tiểu thư xưng hô đại nương, vương bà tử đều cảm giác chính mình hiện tại giống như đang nằm mơ giống nhau. Vương đại nương, ngài không cần khẩn trương, lại nói tiếp ta còn phải đến ngài hỗ trợ đâu. Hôm nay buổi tối cha thức ăn ta tính toán chính mình làm, chỉ là không biết chúng ta phòng bếp còn có cái gì chút cái gì nguyên liệu nấu ăn, ăn thịt đều có này đó, nhưng làm thức ăn chay có này đó. Tiểu thư thật là hiếu tâm chúng ta phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đảo cũng không tính nhiều thịt gà thịt vịt thịt dê vẫn phải có rau xanh nhưng thật ra có thôn trang đưa lại đây cải trắng đại củ cải liền đặt ở hầm lưu còn có chút dưa chua nga nga nhưng thật ra còn có chút đậu phụ đông nguyên liệu nấu ăn vẫn là thực phong phú tuy rằng đối giả phủ phòng bếp không ôm như vậy nhiều kỳ vọng bất quá nghe đến đây thật đúng là rất là thất vọng huyền thiên đại lục vốn dĩ chính là hư cấu đại lục kỳ thật hiện thế những cái đó nguyên liệu nấu ăn mảnh đại lục này đều có Đến nỗi lưu thông không lưu thông nàng không biết, nhưng là ít nhất nàng hồng hoang thiên nội là có. Nhưng là lại cứ hiện tại nàng không thể bại lộ ra hồng hoang thiên tồn tại a chính mình lén lút ha ha cũng liền thôi, nhưng là nếu là như vậy đánh lạt lạt lấy ra tới, chẳng lẽ muốn nói cho mọi người, nàng có hồng hoang thiên như vậy nghịch thiên tồn tại sao? Cho nên này bữa cơm nàng chỉ có thể ở dạ phủ nguyên liệu nấu ăn trên dưới tay. Nhìn vương bà tử tìm tới này đó nguyên liệu nấu ăn, đêm vô nguyệt cân nhắc nửa ngày, vương đại nương. Chúng ta trong phủ có đồng nồi sao? Vương bà tử gật đầu, có có, lão nô này liền cho ngài tìm tới. Vương bà tử phân phó một cái tuổi tác nhỏ lại giúp việc bếp lúc tìm tới nồi lẩu đồng ở bên cạnh rửa sạch mở ra. Lại hô hai cái tuổi tác không lớn tiểu chủ Nương cấp đêm Vô Nguyệt đánh tạp. Đêm Vô Nguyệt muốn làm chính là lẩu thịt dê, thịt dê tính ôn dễ tiêu hóa còn có thể tăng cường miễn dịch lực, nhất thích hợp hiện tại đêm thanh minh. Hơn nữa, ở phương Bắc vào đông, ở ấm trên giường đất ăn lẩu thịt dê cảm giác này vẫn là thực sảng. Rốt cuộc, tuy rằng ban ngày Thái Dương thực cấm áp, thậm chí nông dân nhóm còn có ở vào đông súc ở góc tường phơi Lao Gia Nhi, cũng là Thái Dương ý tứ, chính là này tới rồi buổi tối lại vẫn là lãnh thực. Ăn cái ấm thân lẩu thịt dê nhất thích tí bất quá. Đêm vô nguyệt tuyển dụng nhất tươi mới dương tiểu bài cùng một ít củ cải trắng cùng cải trắng phối hợp làm một cái lẩu thịt dê, sợ thịt dê quá mức trắng ấy, lại dùng dưa chua cùng đậu phụ đông làm cái ấm nổi, cuối cùng còn dùng thịt gà cùng nấm làm cái gà ti canh ấ Tuy rằng chỉ là mấy thứ đồ ăn nhưng là đã cũng đủ phong bếp quản sự vương bà tử kinh ngạc, này đồ ăn tuy rằng thiếu chính là đều là này, ngũ tiểu thư tự tay làm lấy à, nàng lại nói tiếp vẫn là biệt phủ đưa cho đêm thanh minh đầu bếp nữ, trước đây ở khác phủ trong môn những cái đó phu nhân tiểu thư cũng ngẫu nhiên tới một chuyến phòng bếp, nhưng là nhiều lắm là sai khiến một chút mà thôi, này thật sự ngồi sổm nhà bếp đài bên cạnh nhi sách theo nổi sạn khói lửa mịt mù sao chế, nàng vương bà tử. Sống lớn như vậy số tuổi này cũng liền nhìn ngũ tiểu thư như vậy một phần Nhi A đêm vô nguyệt bất chi bất giác chung lại là đã đem này vương bà tử cấp vòng phấn Nhi. Phòng bếp nhỏ bên này Nhi chuyển tới đế là không giấu chủ người, còn chưa tới cơm chiều đâu. Đêm thanh minh cũng đã biết hắn tiểu nữ Nhi đang ở phòng bếp vì hắn tự mình nấu cơm đâu. Cùng ma quyền soàn xoạt liền kém kia căn Nhi chiếc đũa gõ chén thuốc dục đêm thanh minh so sánh với đông ly vị ương liền có chút hụt hơn Nhi. Giống như hắn nhưng cho tới bây giờ không hưởng thụ quá loại này đã ngộ. Ở vô tướng phong vẫn luôn là vô hoang trường uống, thật vất vả ra tới rèn luyện như vậy hai lần một lần may mắn ăn Nguyệt Nhi nướng con thỏ, sau đó liền không có, liền không có a, Sự đã như thế, màn đêm buông xuống vô Nguyệt mang theo đoàn thiện bọn nha hoàn vào nhà ăn thời điểm liền thấy được đông ly vị ương kia bị khuất đôi mắt nhỏ Nhi vẫn luôn ở phía a, Đêm vô Nguyệt run run lông mày chịu chịu miệng, đầu tiên là làm bộ nhìn không thấy, chỉ hầu hạ đêm thanh minh ăn cơm. Phần 145 Cha, ngươi uống trước khẩu cái này gà ti cánh nấm cũng là ta làm, ăn cơm trước muốn uống trước chút nước canh thuận thuận chẳng cũng ấm áp dạ dày. Đêm Vô Nguyệt múc một chén sứ canh gà đoan đến đêm Thanh Minh trước mặt Nhi, uống này canh gà, đêm Thanh Minh chỉ cảm thấy trong lòng thỏa đáng đều mau khóc. Đây là bảo bối khuê nữ của hắn cho hắn thịnh đâu, nay trên bàn còn có hắn bảo bối khuê nữ cho hắn làm cơm đâu. Đêm Thanh Minh hiện tại đặc biệt tưởng ngửa mặt lên trời cười dài 30 giây nhân tiện đi cùng Lao hưu Lao Bạch khoe khoang một chút hắn khuê nữ là lại thật tốt. Ân, hảo uống, ta khuê nữ làm hảo uống. Nói xong đêm Thanh Minh tiếp tục Mỹ Tư Tư ăn canh. Đông Ly vị Ương toàn bộ hành trình mắt trông mong đều không rời mắt Tử Nhìn chằm chằm đêm Vô Nguyệt xem, kia bị khuất đôi mắt nhỏ tất cả đều là, ngươi mau xem ta mau xem ta à, ta hảo đáng thương hảo đáng thương y tứ. Đêm Vô cuối tháng cứu là chịu không nổi đế tôn này chó con giống nhau nhìn chằm chằm công, thành thành thật thật cũng cho hắn thịnh một chén. Từ đêm Vô Nguyệt trong tay tiếp nhận canh chén, Đông Ly vị Ương tức khắc cảm giác nhân sinh viên mãn. Chương 222 lại phân biệt, Âu Dương Chí huynh tình Một cơm cái lẩu ăn qua, mọi người quả nhiên đều cảm thấy trong thân thể đều là nóng bỏng. Ăn qua cơm chiều sợ bỏ ăn, đêm vô nguyệt còn cố ý bồi đêm thanh minh hạ hai bản cờ mới cho phép đêm thanh minh đi ngủ. Đối mặt hóa thân tiểu bà quản gia nữ nhi, đêm thanh minh tỏ vẻ trong lòng thực ấm, kỳ thật ngẫu nhiên làm làm nữ nhi nô cũng khá tốt sao. Nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt qua mấy ngày, mấy ngày này đêm vô nguyệt toàn thiên toàn chức bồi đêm thanh minh, đối này đông ly vị ương vốn dĩ chính là rất là bất mãn. Nhưng là màn đêm buông xuống vô nguyện cùng nàng triều sâu nói chuyện cái lời nói cho phép ở phía sau tục rèn luyện vùng trung đông ly vị ương đi theo. Nhưng là điều kiện là hắn cần thiết đến giúp nàng đem Yến Vân Sơn cái này thiên võ thể luyện giống cái hình dáng sau. Hai tương cân nhắc lấy này nhẹ à, đông ly vị. Tương quyết đoán lựa chọn giáo Yến Vân Sơn. Tuy rằng hắn xem cái này dâu xồm chính là rất là không hài lòng, bất quá ngẫm lại người này chính là Nguyệt Nhi thủ hạ, nếu quá tuổi bác Nguyệt Nhi dùng cũng quá phiền toái Ai? Sớm biết rằng như thế nào buộc đều đến làm Nguyệt Nhi học được trận pháp cùng con rối thuật A, huấn luyện thủ hạ tới quá mức phiền toái, như là h một liền sẽ không, hắn tùy dùng tùy chế, dùng tốt phương tiện thả trung tâm. Đối đông ly vị ương này đó trong lòng ý tưởng đêm vô Nguyệt cũng không biết, ở nàng trở về lúc sau ước trừng bồi đêm thanh minh đã nửa tháng, này nửa tháng buổi đêm thanh minh làm sở hữu nàng có thể nghĩ ra được Nữ Nhi sẽ bồi phụ thân sự. Đọc sách, chơi cờ, câu cá, nấu cơm dã ngoại, đi dạo phố từ từ thậm chí còn cùng đêm thanh minh cùng nhau ở đêm thanh minh phòng ngủ phía trước cửa sổ loại một viên thụ. Ly Biệt luôn là như vậy đột nhiên không kịp phong ngừa, nửa tháng thực mau liền đến, đêm thanh minh thân mình lạnh lãng rất nhiều, đêm Vô Nguyệt cũng muốn rời đi. Cấp đêm thanh minh làm cuối cùng một đốn cơm chiều, cùng hắn nói ngày mai sáng sớm liền sẽ rời đi, cũng không cần đêm thanh minh tới đưa. Đêm Vô Nguyệt thật sự là không đành lòng lại đi đối mặt này ly biệt cảnh tượng. Trăng sáng sao thưa, mọi thanh âm đều im lặng, đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị Ưng đứng ở đêm thanh minh phòng ngoài. Sư tôn, ngươi nói cha tỉnh lại phát hiện ta đã rời đi có thể hay không khổ sở đêm vô nguyệt nói những lời này thời điểm tầm mắt chậm rãi thu hồi dừng ở chính mình mui chân nhi, trong ánh mắt tràn đầy chua xót Nha đồng nốc, đã là tổng muốn tách ra, không thấy cũng là tránh cho càng khổ sở. Đi thôi, Yến Vân Sơn cùng trí bá hẳn là đã ở bên ngoài chờ. Ấn đêm vô nguyệt gật gật đầu đi theo đông ly vị ương rời đi tiểu viện nhi, đêm vô nguyệt đi đến chỗ ngọt thời điểm còn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, rốt cuộc là quay lại đầu tới đi nhanh rời đi. Lúc này đêm thanh minh phòng nội đen nhánh một mảnh, đêm thanh minh cũng không có giống đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương tưởng như vậy ở trên giường ngủ say mà là liền đứng ở phía trước cửa sổ. Tuy rằng đều nói biết nữ chi bằng mẫu, nhưng là ở đêm vô nguyệt ngu dại cũng hảo vẫn là hồn phách mới vừa quy vị thời điểm cũng hảo, đêm thanh minh cơ hồ là là lại đường cha lại đường mẹ, đối nữ nhi ý tưởng không nói kể hết toàn biết nhưng là cũng là hiểu biết. Hắn biết nếu nguyệt nhi thuyết minh sớm rời đi, kia chỉ sợ cũng là đêm nay liền sẽ đi rồi. đứa bé kia à, nhất mềm lòng bất quá, nàng sợ chính mình khổ sở mới muốn lại chính mình không biết dưới tình huống đi trước rời đi đâu. Xuyên thấu qua cửa sổ giấy, đêm Thanh Minh nhìn đến đêm Vô Nguyệt cuối cùng xoay người rời đi, tuy là cái này đã từng ở trên chiến trường chém giết ngàn quân thiết huyết tướng quân cũng là đỏ hốc mắt. Thở dài, đêm Thanh Minh trung quy vẫn là về tới trên giường sốc lên chăn thành thành thật thật nằm đi lên. Đã là Nguyệt Nhi không nghĩ làm chính mình thương tâm vậy làm như chính mình toàn không biết tình đi. Nữ Nhi a, cha còn có một câu không cùng ngươi nói đi. Nếu là bên ngoài không tốt, liền về nhà tới, cha sẽ vẫn luôn đang chờ ngươi. Nắng sớm mở mờ là lúc đêm vô nguyệt một hàng bốn người đã tới rồi lạc thành ngoại ô, đối mặt bốn phương thông suốt lối rẽ, Yến Vân Sơn hỏi. lão đại, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Đêm vô nguyệt nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, địa tâm quật, ta đã sớm đáp ứng rồi người địa phương. Bởi vì mang theo trí bá, cho nên mấy người hành trình chậm không ít, trí bá bệnh cũng không thể quá mức kịch liệt lặn lội đường xa, tuy rằng ngự kiếm phi hành sẽ mau rất nhiều nhưng là thực dễ dàng khí huyết nghịch lưu dẫn tới phía trước cứu trị kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Vì thế bọn họ lựa chọn nhất ổn thỏa xe ngựa đi trước, tuy rằng tốc độ chậm, nhưng là đến là cũng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng lên từng người thực lực. Tiến vân sơn cái này thiên võ thể tự nhiên vẫn là từ đông ly vị ương tới thao luyện. Thiên võ thể loại này thể chất trưởng thành sở yêu cầu linh lực chính là phi thường khổng lồ, không có đủ linh lực đều căn bản cung cấp không thượng trong thân thể hắn nguyên có thể chuyển hóa. Cũng may hắn gặp được người là đêm vô nguyệt bằng không liền tính là lại lưu ý thiên võ thể cũng sẽ trở thành phế thể. Mà đêm vô nguyệt sau lưng là đông ly vị ương, ở huyền thiên đại lục nếu là đông ly vị ương còn cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi hắn nói kia phòng trường cũng không ai có thể cung đến nổi lên. Hơn nữa cũng còn có một tháng, chí bá là có thể đủ chân chính khỏi hẳn. Đêm vô nguyệt này dọc theo đường đi còn mang theo Âu Dương Chí hoành trừ bỏ đãi đi qua địa tâm quật sau nàng liền phải đi Âu Dương ra bên ngoài. Càng quan trọng là nàng muốn cùng Âu Dương Chí Hoành học tập luyện đan. Chính mình cơ hồ có thể nói là cứu hắn mệnh, kia làm hắn giao chính mình luyện đan tổng cũng nói được qua đi, rốt cuộc cơn cứu mạng lớn hơn thiên không phải. Nàng phải học được luyện đan, thân thủ luyện chế ra hồi phách đan cấp tùy nhân. Mà thừa dịp Âu Dương Chí Hoành còn không có rất tốt thời điểm đêm Vô Nguyệt liền bắt đầu học tập phía trước ở thân thành ngoại ô dưới tảng cây đào ra những cái đó Âu Dương Chí Hoành viết luyện đan bút ký còn có bách thảo đồ. Trước đem kiến thức cơ bản đánh hảo, Chờ đến ngày sau chân chính học tập thời điểm mới có thể làm ít công to. Nhật tử nhoáng lên liền đi qua. Tại đây một ngày sáng sớm, Yến Vân Sơn còn giống thường lui tới giống nhau cấp vâu dương Chí hoành rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Ở hắn ôn hảo thủy vừa định cấp vâu dương Chí hoành lau mặt thời điểm đột nhiên phát hiện này xong nhìn hắn con ngươi nhiều rất nhiều ý cười cùng ánh sáng. Chí Chí bá. Yến Vân Sơn ngơ ngác hỏi, ở đầu 10 ngày bắt đầu Chí bá liền lại biến mơ màng hồ đồ hơn nữa phi thường thích ngủ. Lão đại nói Chí Bá chân chính thanh tỉnh liền tại đây mấy ngày rồi, chính là đương hiện tại nhìn đến Chí Bá ánh mắt tinh lượng nhìn hắn, Tiễn Vân Sơn vẫn là có chút hưng phấn tìm không thấy Bắc giống nhau cảm giác. Mặc cho ai nhìn đến ở chính mình trong tay sáng tạo kỳ tích đại khái đều sẽ như thế hưng phấn vui vẻ đi, rốt cuộc từ trước Chí Bá chính là cái vạn sự không biết sầu điên ngốc lao nhân a. Ân Âu Dương trí hoành mặt mày tất cả đều là ý cười, hắn thật là phát ra từ nội tâm cảm kích trước mắt cái này tiểu tử. Tiễn Vân Sơn cùng Đêm Vô Nguyệt hai người kia Thật là không nghĩ tới ở hắn điên cuồng thời điểm lại là còn vận may đụng phải như vậy hai cái quý nhân. Một cái trị đầu của hắn, một cái khác lại là chút nào không chê hầu hạ hắn hơn hai tháng. Từ rửa mặt mặc quần áo đến đem phân tiếp nước tiểu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mày đều không nhăn một chút. Chính là nhi tử đối phụ thân hẳn là cũng bất quá như thế đi. Nghĩ vậy, Âu Dương Chí Hoành trong ánh mắt đống nhiên hiện ra một tia buồn bã, năm đó hắn niên thiếu khí thịnh là lúc bị người hám hại bức vua thoái vị. Hắn không tốt võ vẫn luôn say mê luyện đan còn có chân pháp vì này hắn thậm chí cũng chưa đón dâu càng gì nói sinh con ở biết đệ đệ lòng ngông dạ thú lúc sau hắn liền dứt khoát luyện chế ra chết giả dược mượn này thoát đi Âu Dương gia vốn dĩ hắn đối ra chủ chi vị cũng không nhiều coi trọng vốn định rời đi cũng hảo lại không nghĩ chính mình cái kia hảo đệ đệ thật sự là nhân nghĩa thực thế nhưng còn cho chính mình đã chết thi thể rót kịch độc đai hắn tỉnh lại lúc sau phát hiện thân thể của mình đã bị kia kịch độc cấp ăn mòn không thành bộ dáng hắn lao lực tâm tư miễn cưỡng tồn tại. Cơ duyên xảo hợp được đến hồi phách đan vương, hắn muốn lợi dụng hồi phách đan vương cho chính mình đã sớm ở bên trong tao lạn thân mình một lần nữa rót vào sinh cơ. Tuy rằng hắn thành công, nhưng là lại cũng coi như một cái khác ý nghĩa thượng thất bại, hắn điên rồi, thậm chí ở hắn dùng hồi phách đan vương phía trước đều chuẩn bị tốt chính mình kết cục. May mắn hắn gặp đêm vô nguyệt cùng Yến Vân Sơn. Âu Dương Chí Hoành nhìn Yến Vân Sơn rời đi bóng dáng từ hái cười. Mấy người vốn là ở cái này trong rừng rậm ngắn ngủi rừng lại mấy ngày. Cho nên trực tiếp tế ra khí phòng, Đêm Vô Nguyệt tự nhiên là trụ nàng linh lung các, mà Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành trụ còn lại là Đông Ly vị ương khí phòng. Yến Vân Sơn chạy ra chính mình nhà ở, lập tức hướng Đêm Vô Nguyệt bên kia nhi chạy tới. "Lão đại, lão đại, Chí Bá hảo, Chí Bá hảo." Đêm Vô Nguyệt nghe thấy Yến Vân Sơn thanh âm cũng vội vàng buông trong tay thư ra nhà ở. Người nói Chí Bá hảo?" Đêm Vô Nguyệt cười hỏi, trong ánh mắt cũng là vui sướng cùng hưng phấn. "Ân, lão đại, thật sự hảo." Lúc này Đông Ly Vị Ương cũng ra chính mình nhà ở, nhìn đến đêm Vô Nguyệt đi theo Hiến Vân Sơn hướng phía trước đi, cũng theo đi lên. Hy vọng cái này Âu Dương Chí Huỳnh là cái hiểu chuyện nhi chi ân, nếu không phải, hắn không ngại tự mình giúp Nguyệt Nhi rửa sạch hắn. Đêm Vô Nguyệt đi đến Âu Dương Chí Huỳnh nơi nhà ở thời điểm liền nhìn đến một cái sát cửa sổ mà đứng lão giả, sáng sớm thái dương chiếu xạ đến hắn trên người, như là độ thượng một tầng quang, nhìn qua đảo rất là tường hòa, hơi có chút đã trải qua muôn vàn song việc đại triệt hiểu ra rộng rãi thản nhiên. Chí ba Âu Dương Nguyệt gọi một tiếng, liền nàng chính mình cũng không phát hiện nàng thanh âm có chút mạc danh run rẩy, có thể không run rẩy sao, người này ngày sau nhưng chính là nàng sư phụ, vẫn là chính mình một chút nhi dưỡng thành sư phụ, tuy rằng này bái sư việc nàng còn không có tới kịp nói. Ấn Âu Dương Chí Hoành lên tiếng quay đầu nhìn đêm vô Nguyệt cười rất là tự ái. Chí Bá, ngươi thật sự hảo. Tuy rằng đã chính mắt nhìn thấy, chính là Âu Dương Nguyệt vẫn là có chút khó có thể tin cảm giác. Ân, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi cũng cảm ơn tiểu sơn sơ miệng cảm tạ liền tính đông ly vị ương không mặn không nhạt thanh âm từ bên cám bảo âu dương chí hoành tuy rằng trong lòng đánh cái cổ chính là trên mặt lại là không hiện tuy rằng điên cuồng thời điểm hắn thần trí không rõ nhưng là sau lại uống thuốc sau tinh thần thanh tỉnh chút sau tuy rằng mơ màng hồ đồ nhưng là đối ngoại giới cảm giác vẫn phải có đông ly vị ương người này rất nguy hiểm tuy rằng hắn cũng không biết đông ly vị ương chính là vị ương cùng cung chủ nhưng là thân thể bản năng lại làm hắn tận lực ly đông ly vị ương xa một ít Hiện nay nghe được hắn nói như vậy trong lòng nhưng thật ra bưng lòng, xem ra hắn là cùng đêm vô nguyệt đứng chung một chỗ, nếu như vậy liền tuyệt đối không phải địch nhân. Tự nhiên không phải miệng cảm tạ. Vậy ngươi liền lập huyết thế đi, trở thành nàng người hầu ta liền tin ngươi là thiệt tình cảm tạ. Sư tôn. Đêm vô nguyệt nhíu mày đánh gai hắn nói, trong ánh mắt tràn đầy không tán đồng. Chỉ ba chớ trách, ta cũng không có muốn ngươi làm ta người hầu ý tứ. Ta bổn ý là muốn cho ngươi làm sư phụ ta a. Âu Dương Chí Hoành tự nhiên là biết điểm này. Bằng không ai không có việc gì đi trên đường cái nhặt người điên làm người hầu a tốn thời gian phí tiền phí tinh lực. Người nam nhân này nói như vậy không ngoài chính là sợ hắn với nàng có hại thôi. Trước 223 thầy trò luyến. Có gì không thể. Không làm người hầu cũng có thể, vậy là nguyệt nhi bái ngươi vi sư đi. Đông ly vị ương lão thần tự tại lại tung ra như vậy một câu. Đông ly vị ương nói, thực sự làm ba người kinh ngạc không thôi, thân, đề tài nhảy chuyển nhanh như vậy thật sự hảo sao. Như thế nào? Không muốn. Đông Ly vị ương nhướng mày, hắn nghiêng liếc Âu Dương Chí Hoành liếc mắt một cái, ánh mắt kia lạnh lẽo phảng phất chỉ cần Âu Dương Chí Hoành nói tiếng không vui liền trực tiếp ra tay giải quyết hắn giống nhau. "Không, ta vốn có ý này, một khi đã như vậy Âu Dương Chí Hoành nhìn Đêm Vô Nguyệt cười một chút. Phần 146. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử nhất bái." Đêm Vô Nguyệt kính cẩn quỳ trên mặt đất cúp Âu Dương Chí Hoành khái một cái đầu, "Thu nghiệp giả sư, đương đến nàng như vậy tôn kính." Mà Yến Vân Sơn cũng rất có ánh mắt từ bên cạnh bàn trà thượng giúp Đêm Vô Nguyệt đổ một ly trà. Đêm Vô Nguyệt tiếp nhận tới đôi tay đưa cho Âu Dương Chí Hoành. Âu Dương Chí Hoành tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, hắn cười nhìn Đêm Vô Nguyệt, "Nguyệt Nhi, người đứng lên đi." Nhìn đến Đêm Vô Nguyệt đứng lên, Âu Dương Chí Hoành cười nhìn Yến Vân Sơn. Tưởng trực tiếp nhận Yến Vân Sơn làm nghĩa tử, bất quá rốt cuộc là châm trước một chút không có nói thẳng ra tới. Vẫn là ngầm hỏi một chút Nguyệt Nhi, nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc là vui vẫn là không vui đi. Uống xong rồi bái sư trà, Đêm Vô Nguyệt cùng Âu Dương Chí Hoành xem như chính thức sư đổ quan hệ. Liên Yến Vân Sơn đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, Âu Dương Chí Hoành cũng đi theo hắn đi ra ngoài đi bộ công phu. Đêm Vô Nguyệt vội kéo qua Đông Ly vị ương hỏi: "Sư tôn, bái sư sự ngươi vì cái gì muốn lấy như vậy phương thức nói ra? Ta biết ngươi là vì ta, sợ ta không tiện mở miệng cũng sợ Âu Dương Chí Hoành cự tuyệt, chính là ngươi như vậy gần như cầm súng lăng nhược cứ bức, sẽ làm người nghĩ như thế nào ngươi? Ta biết ngươi là vì ta hảo." Chính là, ngươi như vậy, ta lại làm sao không đau lòng. Sư tôn, về sau, như vậy sắm vai người xấu sự theo ta chính mình đến đây đi. Đông ly vị ương nhướng mày, nhìn đêm vô nguyệt ôn nhu cười, giống như kia ba tháng hoa khai giống nhau, làm nhân tâm sinh lần đầu ấm. kia nguyệt nhi có phải hay không cảm thấy ương ca ca ta hảo vĩ đại, đảm đương kia ác nhân chắn nguyệt nhi trước người. Nếu là ngươi thật là cực kỳ cảm động nói, kia không bằng dẫn ta một sự kiện đi. Đông ly vị ương nói đến nơi này, Trên bộ biểu tình vừa thu lại, khó được ở đêm Vô Nguyệt trước mặt Nhi Trịnh trọng chuyện lạ lên. Thấy Đông Ly Vị Ương như vậy, đêm Vô Nguyệt cũng khẩn trương lên, "Sư tôn, chuyện gì nhi a? Nguyệt Nhi, chúng ta giải trừ thầy trò quan hệ đi. Ngươi hiện tại cũng có sư phụ, ta tưởng." Không đợi Đông Ly Vị Ương nói xong, liền nghe đêm Vô Nguyệt nói, "Ngươi ghét bỏ ta sao? Ngươi không cần ta sao?" Đêm Vô Nguyệt vừa nói một bên thượng đầu đại nước mắt buồn buồn đi xuống rớt. "Nguyệt, Nguyệt Nhi!" Ngươi đừng khóc ga nhìn đêm vô nguyệt rơi lệ, đông ly vị ương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mau nát, hắn cuống quyết cấp đêm vô nguyệt sát nước mắt, bởi vì quá mức sốt ruột dứt khoát trực tiếp méo lên tay háo cho nàng sát, này lược cùng điểu ti bộ dáng thật là cùng cao cao tại thượng đế tôn không xứng đôi a. Ô, kia, vậy ngươi vì cái gì, vì cái gì đêm vô đầu thắng nghe thời điểm nước mắt cơ hồ là bản năng liền rất xuống dưới, chờ đến đông ly vị ương cho nàng sát nước mắt thời điểm nàng cũng hoán quá thần nhi tới. Biết Đông Ly Vị Ưương ý tứ khẳng định không phải chính mình tưởng tượng như vậy, chính là liền như vậy tha cái này, đột nhiên toát ra một câu dọa người lời nói người xấu. Hừ, môn đều một có, liền phải khóc cho người xem, liền phải làm người đau lòng, chính là như thế nào tùy hứng. Nghe đêm Vô Nguyệt gần như thở hổn hển khóc nức nở, Đông Ly Vị Ưương đều hận không thể chịu chính mình hai cái đại tắc hai. Bất quá hắn nhưng thật ra không hối hận nói những lời này, chỉ hối hận không có trải chăn liền nói mà thôi. Nguyệt Nhi. Ngươi đừng tức giận, ta chỉ là cảm thấy trước mặt người khác ngươi kêu ta sư tôn, ta phải cùng ngươi bảo trì khoảng cách, ta không thể ôm ngươi, không thể thân ngươi, không thể nắm tay ngươi. Ai nói ngươi không thể, ngươi có thể à? Chính là sẽ rước lấy đồn đại vớ vẩn, ta không để bụng những cái đó, nhưng chỉ sợ lời đồn đại sẽ xúc phạm tới ngươi. Nguyệt Nhi, tưởng tượng đến ngươi sẽ bởi vì ta đã chịu thương tổn, ta liền tính lại tưởng cũng muốn cường ngạnh không chế. Nguyệt Nhi, chính là, chính là ta có chút không nín được. Ta tưởng hướng toàn thế giới tuyên cáo ngươi là của ta, làm những cái đó đang đổ lãng tử đều biết ngươi là có chủ, ta. Đêm vô nguyệt đống nhiên vươn ra ngón tay chống lại đông ly vị ương môi ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Nhìn đế tôn đông ly vị ương cái này huyền thiên đại lục mạnh nhất nam nhân như vậy vì hắn do dự do dự thấp giọng giải thích bộ dáng. Đêm vô nguyệt đống nhiên cảm giác chính mình rất xấu rất xấu. Đế tôn chỉ sợ ở chính mình phía trước trước nay cũng chưa vì người khác suy xét quá càng không cần phải nói để ý người khác ánh mắt cùng với ngôn luận. Chính là vì chính mình, đế tôn lại là cứ như vậy đi bước một đi xuống thần đàn chỉ vì có thể cùng nàng đại ở một chỗ. Đêm vô nguyệt cảm giác được đến chính mình trong lồng ngực trái tim ở phanh phanh thẳng nghẻ, nơi đó mặt kêu gào đều là đối đông ly vị ương cảm động. Nàng dùng hành động chứng minh rồi chính mình tâm, trực tiếp thấu đi lên hôn đông ly vị ương môi một chút, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng chuồn chuồn một chút, nhưng là kia nhộn nhạo lên gợn sóng lại là dạng đỏ hai người gương mặt. Đông ly vị ương trong ánh mắt gần như là lập lệ ngôi sao quan mang. Nguyệt Nhi thân hắn ai, Nguyệt Nhi thân hắn. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, nhưng là Đông Ly Vị Ương trong lòng lại còn giống như lần đầu tiên bị thân thời điểm cái loại này kích động cùng hư phấn. Này hết thể đơn giản là nàng là nàng, đơn giản là hắn ái nàng. Sư tôn, ta không sợ đêm vô nguyệt hoàn Đông Ly Vị Ương eo, ngửa đầu nhìn hắn đôi mắt, mặt mày thấm hàm chứa tất cả đều là ôn nhu cùng ái. Chính là ta luyến tiếc Đông Ly Vị Ương nhẹ nhàng hôn một cái đêm vô nguyệt cái chán, ta ngoan nguyệt như thế hảo. Ta như thế nào bỏ được làm ngươi đã chịu một chút ít thương. Nếu là sớm biết rằng ta sẽ yêu ngươi ta tuyệt đối sẽ không thu ngươi vì đồ đệ. Bằng không cũng liền không có hiện tại này đó phiên toái. Chính là sư tôn, ta thích như vậy xưng hâu ngươi à. Đây là chúng ta hai cái độc đáo duyên phận cùng thân mật. Chỉ cần niệm ra này hai chữ, ta liền cảm giác môi răng răng đều là ngươi đối ta ái. Là này bảy năm tới ngươi đối ta đau sủng. Mỗi khi nghĩ vậy chút ta liền cảm giác trong lòng thực ấm, thực vui vẻ thực vui vẻ. Sư tôn. Còn làm ta như vậy gọi ngươi tốt không? Đông Ly Vị Ương bình tĩnh nhìn Đêm Vô Nguyệt đôi mắt, thiếu nữ ánh mắt tràn đầy nhu tình mê mang, làm Đông Ly Vị Ương cảm giác cả người đều phải bị lạc tại đây phiến mê mang chi sắc chung. Hào trầm thấp thanh âm áp lực sắp tràn ra tới tình cảm, Đông Ly Vị Ương cùng Đêm Vô Nguyệt cái chán tương để, hai người chung gian tân hiện ôn nhu. Đột nhiên Đông Ly Vị Ương buông lỏng ra Đêm Vô Nguyệt tay, bọn họ đã trở lại. Giọng nói rơi xuống đất, liền thấy Yến Vân Sơn ôm một bó củi, trong tay còn kéo dài một chuỗi con ngồi. Hoàng Dương con thỏ gà dừng từ từ, mà Âu Dương Chí Hoành trong tay lại là có một ít loài nấm còn có không biết tên dược liệu. Các ngươi đã trở lại. Đông Ly Vị Ương che giấu trụ chính mình nội tâm không được tự nhiên, rõ ràng hắn cùng Nguyệt Nhi là đang lúc nam nữ quan hệ, vì cái gì làm như là ở yêu đương vụn trộm giống nhau. Tuy rằng Nguyệt Nhi đã như vậy nói, chính là ở biết bọn họ trở về trong nháy mắt hắn vẫn là buông ra đêm vô người tay. Đêm Vô Nguyệt oán trách trắng Đông Ly Vị Ương liếc mắt một cái trực tiếp làm cho Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn mặt cầm Đông Ly vị ương tay vãn trụ hắn cánh tay, như vậy tư thế nhưng tuyệt đối không phải là đồ đệ đối sư phụ, đương nhiên nếu là đêm Vô Nguyệt là cái ba tuổi tiểu nữ hài nhi nói tạm được, nhưng hiển nhiên, nàng không phải. Đối mặt đêm Vô Nguyệt này hảo không thèm để ý động tác cùng ánh mắt, Yến Vân Sơn ánh mắt lóe lóe, mấy ngày này ở trung ma Hợp xung dưới, hắn đã trở thành một cái đủ tư cách cấp dưới cùng người theo đuổi, hôm nay đột nhiên phát hiện đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị ương quan hệ Hắn tuy rằng kinh ngạc chính là lại cũng chỉ là ánh mắt lập lòe hai hạ mà thôi. Nếu là Lao Đại tưởng nói tự nhiên sẽ nói, Lao Đại không nghĩ nói hắn cũng tuyệt đối sẽ không hỏi. Âu Dương chí Hoành lại là nhữ như mày, tuy rằng hắn cùng đêm vô nguyệt còn cũng không tính quá mức thân mật, chính là đêm vô nguyệt rốt cuộc đã bái sư, lại nói tiếp hắn cũng là nàng trưởng bối, nhìn đến này hắn luôn là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Nguyệt Nhi, các ngươi đây là? Âu Dương chí Hoành tận lực phóng thanh bằng âm trầm trước từ ngữ hỏi. Sư phụ Ta cùng sư tôn là tình lữ A, cái này rất khó nhìn ra tới sao. Đêm vô nguyệt cười nói, thật giống như đây là hết sức bình thường sự tình giống nhau. Chính là, ngươi cùng hắn là thầy trò quan hệ. Sư phụ, này cùng chúng ta là tình lữ có quan hệ sao? Có quan hệ sao? Âu Dương chí Hoành bị đêm vô nguyệt như vậy một ngẹn, cũng là ngây ngẩn cả người, có quan hệ sao? Giống như chưa từng có quá cái gì pháp lệnh điều khoản nói thầy trò không thể thành hôn A, tuy rằng hiếm thấy nhưng là lại cũng không phải không có A. Ta cảm thấy, đại gia là người trưởng thành, có thành thục tư tưởng cùng nhận chi, liền tính là thầy trò sư sinh, có cái gì không được. Hơn nữa, ở nàng đã từng đãi quá trên địa cầu, chính là cũng xuất hiện quá vài đối phi thường nổi danh sư đổ luyến đâu. Liền không nói tiểu long nữ cùng dương quá, liền nói kia lô tấn cùng hứa Quảng Bình, thẩm tử văn cùng trương triệu cùng, dư mưa thu cùng mã lan, dương chấn an hòa ông phạm, này không đều là thầy trò luyến. Chính là lại cũng là hiếm, có lương duyên dài thoại A sở hưu hết thảy bất quá là bởi Vì ấy thôi, chỉ là trùng hợp người kia Là hắn nàng thôi Đêm vô nguyệt này lớn mật ngôn luận Nhưng thật ra thực sự làm vâu dương chí hoành Cùng Yến Vân Sơn ngây ngẩn cả người Bọn họ đầu không ngừng ở hồi tưởng đêm vô nguyệt nói Có gì không thể đâu Vốn dĩ bọn họ trong óc tất cả đều là Một ngày vi sư trung thân vi phụ những lời này Nhưng là vứt bỏ những lời này nhảy ra cái này vòng nhi Lại có cái gì không thể đâu Thế gian hơn khung, Đến lúc đó lại có bao nhiêu là thật sự có bao nhiêu là giả đâu. Như vậy nếu là đánh vỡ này đó điều không nhảy ra này đó vòng đâu. Đúng lúc này, Yến Vân Sơn quanh mình khí thế lại là đột nhiên biến đổi. Bốn phía linh khí điên cuồng chiều hắn nơi phương hướng hội tụ, hình thành một đám linh khí do xoáy gào thét quát hướng về phía hắn. Ở hắn trung quanh một chút hội tụ, hình thành một cái khí thế bàng bạc năng lượng tràng. Ta dựa. Như vậy cũng đúng. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, liên bởi vì ta bại lộ chính mình tình yêu. Nhà thế nhưng liền thăng cấp. Yến Vân Sơn A Yến Vân Sơn, ngươi trong đầu rốt cuộc là nao động nhiều ít đồ và ta. Bất quá như vậy cũng hảo, còn cấp Yến Vân Sơn cung cấp một cái cơ hội, nàng này công bố tình yêu cũng coi như là một loại khắc kinh thiên động địa đi. Trước 224 địa tâm quật cổng tỏ vào thượng thổ. Yến Vân Sơn thăng cấp ước chừng đã trải qua một ngày một đêm, kia vẫn luôn tụ ở giữa không trung nồng đậm cơ hồ không hòa tan được linh khí vân mới rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, ánh nắng xuyên thấu qua linh khí vân chiếu vào Yến Vân Sơn trên người ánh sáng lôi kéo bên trong Yến Vân Sơn, khí thế nhanh chóng bạo trướng, lúc sau lại nhanh chóng hạ xuống, đại kia linh khí mây mù tản ra, quang mang tan mất lúc sau, bên trong Yến Vân Sơn mới chậm rãi mở hai mắt. Lão đại Yến Vân Sơn cọ cọ cọ chạy tới đêm Vô Nguyệt trước mặt, "Lão đại ta tân chức, ta tân chức." Thiên võ thể tu luyện càng như là tu tập thể thuật, thông qua lần này tân chức, Yến Vân Sơn thiên võ thể đã tân chức tới rồi đệ nhị đoạn, tu luyện sở yêu cầu linh khí nguyên có thể càng thêm cường lỗ. Nhưng là tại đây làm bạn mà đến lại cũng là thực lực đại biên độ tăng lên. Hiện tại Yến Vân Sơn, có thể nói hắn cả người chính là một cái linh khí cấp bậc lực công kích cùng lực phòng ngự, chiến lực nhanh chóng thăng cấp. Đối này Đông Ly Vị Ương là thực vừa lòng, ngoan nguyệt bên người rốt cuộc có cái tiện tay tay đấm hắn có thể không hài lòng sao. ân ta thấy được, chúc mừng ngươi, Yến Vân Sơn, ngươi không cô phụ ta kỳ vọng Nghe được đêm vô nguyệt nói, Yến Vân Sơn cảm giác cả người đều viên mãn. Lão đại khen hắn. Lão đại nói chính mình không làm nàng thất vọng, lần này nếu là tái ngộ đến lần trước cám sát như vậy sự, chính mình có phải hay không liền cẳng có dùng một ít, không cần lại như vậy vô lực làm nhịn. Hảo, nếu chúng ta toàn viên đều chuẩn bị đầy đủ hết, chúng ta đây liền xuất phát đi địa tâm của đi. Đêm vô nguyệt nói nhìn một vòng mọi người. Đối yến Vân Sơn tới nói là lão đại nói cái gì chính là cái gì, Huống chi, địa tâm quật chính là kia trương làm hại hắn mãn môn bỏ mạng bản vẽ đánh dấu địa phương, hắn tất nhiên là nguyện ý đi. Âu Dương Chí Hoành hiện tại không biết chính mình nên đi nơi nào, tóm lại cũng đáp ứng rồi đem Vô Nguyệt làm nàng sư phụ, tự nhiên cũng là đi theo. Đông Ly vị Ương liền càng không cần phải nói, nếu không có đêm Vô Nguyệt hắn đều căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, đêm Vô Nguyệt muốn đi điệu tâm quật hắn tự nhiên là muốn bởi. "Hảo, dùng ta côn bằng đi, tốc độ mau một ít." Đối này đêm Vô Nguyệt là không có bất luận cái gì dị nghị, liền tính Đông Ly vị Ương không nói nàng cũng tường đề, nàng này dọc theo đường đi rốt cuộc là trì hoãn quá nhiều thời giờ. Hiện tại thật vất vả rửa sạch xong rồi quanh thân việc vật vánh nàng hiện tại hận không thể lập tức liền xuất hiện trên mặt đất tâm quận nội, nhìn xem kia bản vẽ phía trên đánh dấu nơi rốt cuộc là thứ gì. Phần 147 Nghĩ vậy nhi, đêm vô nguyệt mới nhớ tới, nàng còn không có nói cho chính mình ở kia trương gia thú trên giấy phát hiện. Nàng nhìn nhìn đông ly vị ương, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là tới rồi địa phương rồi nói sau, tả hữu cũng không kém này trong chốc lát. Đây là địa tâm quận Đêm Vô Nguyệt nhìn phía trước nồng đậm gần như biến thành màu đen rừng rậm nhìn về phía Đông Ly Vị Ương, nàng tự nhiên là trước nay không có tới quá Điệu Tâm Quật, nhưng là nếu là Sư Tôn nói hẳn là đã tới đi. Ân, đây là Điệu Tâm Quật, Điệu Tâm Quật là trình hố sâu trạng, càng là hướng trong đi càng tiếp cận Điệu Tâm, tuy rằng linh khí càng ngày càng nồng đậm, nhưng là tương đối linh thú thực lực cũng là càng ngày càng cường, hơn nữa Điệu Tâm Quật linh thú là thực tính bài ngoại, xâm nhập nhân loại nếu là tiến vào đến bên trong liền sẽ bị gặp được sở hữu linh thú sở công kích. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Địa Tâm Quật phủ cận cũng không có mặt khác tông môn các phái tu sĩ tới rèn luyện. Nguyệt Nhi, ngươi nếu là tưởng trên mặt đất tâm quật tập trung đột phá thực lực nói, ta cảm thấy ngươi ở bên ngoài sáu dặm mà trong vòng trước thích hướng thích hướng lại từng bước thâm nhập, Yến Vân Sơn liền trước tiên ở ba dặm trong vòng đi, lại hướng trong liền không phải ngươi có thể đi vào. Đêm Vô Nguyệt không nghĩ tới Đông Ly vị Ưng không phản đối bọn họ tới địa Tâm Quật nguyên nhân thế, nhưng cho rằng bọn họ là muốn tới nơi này tìm ngược hi cầu thăng cấp tới. Sư tôn Kỳ thật chúng ta đến nơi này tới là bởi vì cái này. Đêm vô nguyệt nói xong liền đem ra thu giấy từ huyết ngọc vòng tay lấy ra đưa cho đông ly vị ương. Tùy theo còn có một phần tịch nhan phiên dịch quá những cái đó nòng nọc văn đi ngụy tổn thật sau thật đồ. Đây là đông ly vị ương bắt đầu còn chưa thế nào để ý chính là đương hắn tầm mắt tiếp xúc đến kia bản vẽ thượng nòng nọc văn lúc sau lại là càng ngày càng giật mình. Này văn tự hắn không quen biết nhưng là hắn lại là gặp qua ở còn không có bị hắn cái kia hảo thúc thúc đuổi ra vân hoang thời điểm gặp qua. Bất quá khi đó hắn tuổi tác còn nhỏ, thả này văn tự là càng vì cổ xưa ngôn ngữ, hắn còn không có bắt đầu học tập này đó, sự đã như thế, chỉ biết là thượng cổ văn tự lại không biết này ý, đương hắn nhìn đến một khắc trương tịch nhan phiên dịch qua đi bản vẽ lúc sau lại là kinh cả người đều thất thố há to miệng. Này, đây là cơ quan đồ. Tuy rằng tịch nhan làm tay mơ, nàng không hiểu đến cơ quan, thậm chí có địa phương đánh dấu miêu tả có lo dịp thượng sai lầm. Nhưng là động cơ quan trận pháp người lại là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đây là cơ quan trận pháp đồ Mà này địa giới đánh dấu lại đúng là địa tâm quật Nhìn này đồ đông ly vị ương lúc này trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn Này mặt trên nói chính là không môn, hắn tìm kiếm đã lâu không môn a Nếu là tìm được, hắn liền có thể mang theo Nguyệt Nhi trở lại vân hoang lấy về thuộc về hắn sở hữu Buồn cười chính là hắn đã tại đây phiến đại lục sinh sống lâu như vậy Lại là hoàn toàn không phát hiện điệu tâm quật nội thế, nhưng là một cái cực đại thiên nhiên trận pháp. Cũng là, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm xé rách hư không biện pháp, chú ý điểm lại trước nay không hướng không môn phương diện này tưởng, hắn vốn tưởng rằng Huyền Thiên Đại Lục cùng Vân Hoang Đại Lục liên tiếp trôi chỉ có không môn hồ kia một chỗ, lại không nghĩ rằng không môn là có bao nhiêu cái. Nguyệt Nhi, ngươi thật là ta phúc tinh, phúc tinh a. Hắn biến tìm về Vân Hoang biện pháp lâu như vậy lại không thu hoạch được gì, chính là đêm vô nguyệt lại cho hắn mang đến nhiều như vậy lần này vài người cũng không phải vì chiến đấu tăng lên thực lực vậy là tốt rồi đi rất nhiều Đông Ly vị Ưng trận pháp tạo nghệ là phi thường cao tuy rằng tịch nhàn tranh vẽ hơi có chút hỗn loạn chính là hắn trải vớt lại lúc sau liền biết nên đi nơi nào nơi nào tránh cũng không thể tránh nơi nào hoàn toàn có thể tá lực đả lực đoàn người thật giống như là kia du tẩu ở trong nước con cá giống nhau xảo diệu tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm gặp được thích hợp còn dừng lại làm đêm vô nguyệt cùng Yến Vân sơn tới tăng lên kinh nghiệm chiến đấu quen tay hay việc Từng có như vậy vài lần lúc sau, Yến Vân Sơn tái ngộ đến cao dai linh thú thời điểm liền không giống lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuống chân cuống tay, rốt cuộc là đêm vô nguyệt mang ra tới, tự nhiên mà vậy học đêm vô nguyệt kia một bộ, có thể nhất chiêu diện địch tuyệt đối sẽ không dùng đệ nhị chiêu, chiêu thức của hắn đều là tàn nhẫn muốn mệnh. Chẳng sợ trung gian gặp một người mặt dao cũng ở người nọ mặt dao thật lớn thân rắn quấn quanh ở trên người hắn phía trước tìm được rồi người mặt dao nhược điểm một kích mất mạng. Tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng là điểm này nhi thương đối có được thiên võ thể hắn tới nói cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Húng chi đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương tùy thân mang theo linh dược cơ hồ tương đương với tiểu tông môn Tổng Hòa, mà kêu Âu Dương Chí Hoành vẫn là cái thực lực không địch lại. Luyện đan sư đâu, đan dược cơ hồ là dốc hết sức ăn. Mấy cái đan hoàn đi xuống, Yến Vân Sơn trên người thương liền tốt không sai biệt lắm. Lại đã trải qua mấy cái linh thú, rốt cuộc vài người đi tới bọn họ muốn đi địa phương, địa tâm quật bụng cũng là này trận pháp trên bản vẽ đánh dấu nơi. Cái này mọi người đều muốn xuất ra thật bản lĩnh tới. Yến Vân Sơn, ngươi muốn chiếu cố hảo trí bá. Tiên tâm đi lão đại Yến Vân Sơn đối đêm vô Nguyệt Giao phó rất có tin tưởng, tuy rằng hắn không thể trở thành chủ chiến lực, bất quả nếu là ở lão đại cùng đế tôn sau lưng phụ trợ bọn họ chỉ chiếu cố hảo âu dương trí hoành như vậy một cái lao nhân nói, hắn vẫn là có tin tưởng, ở người mặt giao chiến đấu thực sự là tăng trưởng hắn không ít tự tin. Ha ha, Nguyệt nhi Vi sư cũng không phải là ốm yếu lão giả, mấy năm nay vì mạng sống cũng học xong không ít thủ đoạn. Đêm vô nguyệt lại nhìn về phía Âu Dương Chí Hoành thời điểm cũng là hiểu ý cười. Âu Dương Chí Hoành trên người lại là không biết khi nào bỏ thượng một cái vong trạng quái quái, nhìn dáng vẻ này vong trạng mặc giáp trụ hẳn là cái lực phòng ngự không thấp linh khí, kia mặt trên còn treo rất nhiều chai lọ vại bình. Âu Dương bên trong tùy tay mở ra trong đó một cái liền đem kia ẩn nút đến hắn trước mặt tính toán đại trương này miệng hoa ăn thịt người cấp diệt cha đều không dư thừa có thể thấy được kia trai lọ vại bình đồ vật là có bao nhiêu bá đạo. Yến Vân Sơn vốn đang cảm thấy chính mình có trọng dụng, hiện tại nhìn đến Âu Dương Chí Hoành thủ đoạn, lại bị đả kích tới rồi, thật đúng là không thấy ra tới, chí bà lớn lên như vậy từ ái, liền cùng bên đường phơi nắng cụ ông dường như, thế nhưng vẫn là cái độc ra ra. Tiểu Sơn, ngươi như vậy biểu tình làm cái gì? Âu Dương Chí Hoành nhìn đến Yến Vân Sơn biểu tình buồn cười hỏi. Không, không có gì, chỉ là cảm thấy thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Âu Dương Chí Hoành không để bụng nói: "Này có cái gì? Bằng không ngươi cho rằng ta một cái bị hạ kia chờ trọng độc người như thế nào có thể kéo dài chính mình tàn phá thân mình sống lâu như vậy, a nghiên cứu giải ta chính mình trên người độc thời điểm." Bất chi bất giác nhưng thật ra đối độc cũng tinh thông không ít. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Ha ha. Đối Âu Dương Chí Hoành rộng rãi đêm vô nguyệt là bội phục, giảng thật, nếu là đổi vị nói, nàng làm thật không nhất định có thể cập được với Âu Dương Chí Hoành. Chú ý, cái này muốn vào đi dẫm lên trận pháp sinh môn vài người rốt cuộc là qua kia linh thú nhất dày đặc khu vực, nếu là không có này đồ nói, một khi bước ra sinh môn bên ngoài phạm vi, bọn họ thế tất liền phải trở thành linh thú quần công đối tượng, cái này thiên nhiên trận pháp có dẫn đường khống chế tâm thần năng lực, đây cũng là vì sao những cái đó linh thú sẽ như vậy đoàn kết bảo hộ nơi này nguyên nhân. Màn đêm buông xuống vô nguyệt bọn họ chém khai nồng đậm đủi gai tùng lúc sau xuất hiện trước mắt lại là một khối trống trải nơi, đối diện lại là một cái cùng hang đá di tích giống nhau động Tới rồi, cái này cái gọi là không môn nơi hẳn là chính là nơi này. Như vậy nhìn thật đúng là như là cái động phủ giống nhau. Yến Vân Sơn ngửa đầu nhìn kia dường như thần miếu giống nhau cổng to vào đỉnh. Tuy rằng trải qua phong hóa ăn mòn, mặt trên tự đã có chút xem không lớn thành, chính là vẫn là có thể mơ hồ phân rõ ra, thủ cái này tự. Thủ? Đây là có ý tứ gì? Đêm Vô Nguyệt nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cái gì thủ a? Lão đại Yến Vân Sơn hỏi. Chính là hắn chừng mắt nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới là cái gì tự. Thổ. Kim một thủy hỏa thổ thổ A. Ai. Đêm vô nguyệt trong óc hình như là linh quang vừa hiện. Chính là dây lát rồi lại biến mất không thấy. Đêm vô nguyệt liền cái cái đuôi cũng không bắt lấy. Trong đầu vừa mới nghĩ ra được ý niệm lại cũng lập tức biến mất vô tung. Tính. Mặc kệ. Đi vào trước rồi nói sau. Trưng 225 hát thạch không gian. Kỳ dị phun lửa tiểu thú. Đêm vô nguyệt một hàng bốn người đi vào này thổ cổng to vào trong phủ Mới vừa đi tiến không đủ ba bước liền cảm giác con đường phía trước một mảnh hắc ám, bên ngoài ánh sáng một chút cũng vào không được bên trong, cái này hang động cũng không biết kéo dài hướng nơi nào, mấy người đang tới gần cửa động mấy bước địa phương bồi hồi trong chốc lát chính là lại cũng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ. Ai đều cảm thấy này thực quỷ dị, có thể bị như vậy ra thú trên giấy sở ghi lại thả vẫn là thượng cổ văn tự, nói như thế nào lên cũng không nên giống như bây giờ bình thản hình như là kia ngoại ô tiểu trên núi sơn động mới đúng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hiện tại cái này hang động càng là bình tĩnh, mấy người liền càng thêm cẩn thận. Yến Vân Sơn trước hướng trong ném một cái đá lấy lửa cầu thử một chút. Đêm Vô Nguyệt nhắc nhở nói, đen nhánh một mảnh địa phương, nếu là đột nhiên có ánh lửa xuất hiện, nếu là thực sự có cái gì dị thú hoặc là cơ quan nói hẳn là cũng sẽ bị kinh động. Ân, là lão đại Yến Vân Sơn gật gật đầu, đối Đêm Vô Nguyệt nói hắn luôn luôn là tin phục, ngay từ đầu thời điểm hắn còn nháo không rõ Đêm Vô Nguyệt vì cái gì cho hắn một cái túi chữ vật mà bên trong đồ vật ở hắn xem ra đều rất là vô dụng. Cái gì sẻng, lên núi hạo, đá lấy lửa cầu, thậm chí còn có chút hỏa dược, la bản từ từ hiếm lạ cổ quái đồ vật. Yến Vân Sơn tuy rằng cũng không cảm thấy là một cái tu sĩ có thể dùng đến này đó, bất quá nếu là Đêm Vô Nguyệt cho hắn hắn cũng thành thành thật thật thu. Lao đại nếu cho khẳng định tổng hội dùng đến. Từ Đêm Vô Nguyệt dẫn hắn như tu luyện một đường, đan dược không nháy mắt cấp lúc sau, ở hắn trong lòng Đêm Vô Nguyệt cơ hồ liền có thể so với là chính mình tái sinh phụ mẫu. Đối đêm vô nguyệt không nói là nói gì nghe nấy bất quá cũng không kém bao nhiêu. Yến Vân Sơn từ chính mình trong lòng ngực móc ra tới một cái túi chữ vật, hướng túi chữ vật đánh một tia linh năng, rồi sau đó từ bên trong liền lấy ra tới một quả đá lấy lửa cầu. Hắn đem đá lấy lửa cầu trên mặt đất nhẹ nhàng một hoa liền bậc lửa đá lấy lửa cầu, đem này dùng sức ném vào hang động chỗ sâu trong. Đá lấy lửa cầu đi qua chỗ nhưng thật ra phương tiện đem vô nguyệt bọn họ đem này hang động trong vòng tình huống cấp nhìn cái đại khái. Tuy rằng lối vào cơ hồ này, đây thổ Ma Đúc, bất quá đến bên trong ước chừng bước xa địa phương liền không hề là thổ bùn mà đều biến thành một loại đen nhánh dường như than đá giống nhau màu đen cự thạch bản. Hơn nữa này hắc thạch giống như chạy dài vô tận giống nhau thấy không rõ cuối, cũng bởi vì này đen thủi lùi nhăn sắc, càng là thấy không rõ lắm lại hướng bên trong tình huống. Hắc thạch. Âu Dương Chí Hoành nhíu nhíu mày. Đêm Vong Nguyệt nghe thấy Âu Dương Chí Hoành nói chuyện đột hỏi: "Sư phụ, ngươi nhận thức loại này cũng đã?" "Đúng vậy, không sai." Nguyệt Nhi ngươi hiện tại xem thư cùng tay của ta chắc hẳn là còn ở dược thảo giai đoạn đi, nếu là đương ngươi nhìn đến mặt khách hạng mục phụ nói hẳn là cũng có thể nhận ra tới này tổ kiến nơi này vách tường là cái gì. Nay Hắc thạch, lại nói tiếp chính là luyện đan sư thích nhất tài liệu, thứ này cũng không phải dùng để luyện đan nhưng là lại là luyện đan trong quá trình không thể thiếu. Hắc thạch kỳ thật tương đương với than đá một loại tiến hóa bản, nó cấu tạo muốn so than đá càng vì tinh xảo, dễ dàng thiêu đốt không nói, hơn nữa vô yên thả độ ấm cố định. Nguyệt Nhi ngươi đại khái còn không biết, luyện đan thời điểm ngọn lửa khống chế rất là quan trọng, cùng đan lô giống nhau, luyện đan sư luyện đan không chỉ có yêu cầu tiện tay bếp lò còn cần có dùng tốt hỏa. Đến nỗi này hỏa nói đầu liền nhiều, đơn giản tới nói chủ yếu phân tam đẳng, nhất đẳng là than củi, thạch than, nhị đẳng chính là hắc thạch, đệ tam đẳng chính là mùi lửa. Bất quá mùi lửa thứ này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, hiện tại luyện đan sư đại đa số đều là dùng thạch than hoặc là hắc thạch. Ta trước kia chỉ biết hắc thạch là dùng để luyện đan. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy đem hắc thạch làm như kiến trúc tài liệu. Âu Dương Chí Hoành đối này tấm tắc bảo lạ. Mà Đêm Vô Nguyệt lại là đột nhiên cả kinh, nàng nhìn về phía Đông Ly Vị Ương lại thấy đối phương cũng chính vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía nàng. Đông Ly Vị Ương đối Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn nói, "Các ngươi nếu là có phòng ngự quần áo hoặc là pháp bảo liền đều lấy ra tới đi. Hiện tại tốt nhất trước tiên mặc vào." "Vì cái gì a?" Yến Vân Sơn có chút khó hiểu, hắn liền nghe thấy Chí Bá nói cái gì thạch hắc vẫn là hắc thạch. Này cùng phòng ngự pháp bảo có quan hệ gì a? Tiên nếu là không nghĩ chờ hạ biến thành nướng bờ bờ quờ, liền lập tức đổi. Đông ly vị ương không muốn cùng Yến Vân Sơn giải thích, thật sự là này dâu xồm tuy rằng trung tâm, có đôi khi đầu óc cũng còn tính thông minh, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm là không linh quang, liền nói ví dụ hiện tại. Phần 148 Âu Dương Chí Hoành ở một bên lại là ánh mắt dùng mình, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, đây là hát thạch, nếu là bậc lửa, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngắm lại toàn bộ hang động cái này cùng loại đường tắt giống nhau hành lang dài tất cả đều là ngọn lửa, kia bọn họ nếu là thật như vậy trực tiếp hướng trong đi, chẳng phải là thật bị đốt thành nướng người làm nhi a. Yến Vân Sơn vừa nghe lời này vội đem đêm vô nguyệt ở thân thành tỉnh tiết ngầm hiểu bán đấu giá thời điểm chụp được tới đưa cho hắn, bị hắn bảo bối không được cuồng chiến khôi rác mặc ở chính mình trên người. Mao Dương trí Hoành tuy rằng vô dụng cái gì phong ngự pháp khí, bất quá lại từ hắn kia một đống chai lọ vại bình lấy ra mấy bình ở chính mình trên người đổ bôi mặt. Chí Bá, ngươi đây là đổ cái gì a? Yến Vân Sơn cùng Chí Bá quan hệ rất là thân cận, hắn cùng Chí Bá nói này đó thời điểm cũng rất là tùy ý. Hắc Hắc Câu Dương Chí Hoành trong lòng đã sớm đương Yến Vân Sơn vì chính mình nhí tử, tự nhiên cũng vui cùng hắn nói chính mình kiêu ngạo đồ vật. Tiểu Sơn ngươi nhưng đừng xem thường thứ này, đây là ta cố ý phối trí ra tới tránh hỏa phấn, là ta dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, tô lên cái này liền sẽ không bị ngọn lửa gây thương tích, lợi hại như vậy. Yến Vân Sơn nhìn về phía Âu Dương Chí Hoành đôi mắt tràn ngập xung bái. Loại đồ vật này với hắn mà nói chính là liền nghe cũng chưa nghe qua. Đối Âu Dương Chí Hoành thủ đoạn, Đêm Vô Nguyệt cũng rất là khâm phục, nếu là có thể đem này đó đều học được chính mình trên tay thật tốt, sao? Vẫn là gánh nặng đường xa a. Thế nhưng đều thu sửa lại, chúng ta đây liền tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nhớ rõ Tiểu Tâm cẩn thận chút. Đông Ly Vị Ưng nói xong trực tiếp duỗi tay dắt lấy Đêm Vô Nguyệt nhược nhược không có xương tay nhỏ, đại trưởng bao vây lấy tiểu trưởng. Mà trong nháy mắt một đạo năng lượng mản hào quang liền bao bọc lấy Đông Ly Vị Ương cùng Đêm Vô Nguyệt hai người. Đêm Vô Nguyệt vốn định nói cho Đông Ly Vị Ương trên người nàng xuyên y gì phục liền tự mang phòng ngự kỹ năng, chính là nhìn Đông Ly Vị Ương nhấp chặt môi mỏng bộ dáng Đêm Vô Nguyệt đột nhiên liền mềm lòng. Nàng biết Đông Ly Vị Ương khẳng định là nhớ tới ở Kỳ Lân Động phủ thời điểm. "Nguyệt Nhi, không cần khuyên ta, ta không buông tay." Đông Ly Vị Ương nhận thấy được Đêm Vô Nguyệt đang xem hắn bộ nói, đáp lại hắn lại là Đêm Vô Nguyệt cười sáng lạ, "Ân" Không bỏ nói đêm vô nguyệt trở tay hồi nắm lấy đông ly vị ương. Nhìn đêm vô nguyệt mỉm cười, đông ly vị ương tâm nắm thật chặt. Bốn người tiếp tục tại đây bị hắc thạch che kín đường tắt đi tới. Đi tới đi tới trước mắt tầm nhìn lại là đột nhiên biến trống trải lên, như cũ là hắc thạch đúc ra, bất quá lại như là cái mái vòm đại quảng ba thính giống nhau địa phương. Trên mặt đất thậm chí vẫn là một loại màu đỏ đen mềm xốp mặt cỏ. Hang động chỗ sâu trong mặt cỏ, không nói dơn đi. Đêm vô nguyệt nhíu nhíu mi Hơi chút chắc ngồi sổn một chút thân mình tốn hạ một ít loại này hát hồng thảo, giống như trừ bỏ linh khí nồng đậm chút ngoại cũng không có gì đặc thú chỗ. giao rạt đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe thấy được chút đổ rào rào thanh âm. Mà thanh âm này chính là ở bọn họ chung quanh này màu đỏ đen mặt cỏ truyền đến. Cái gì thanh âm? Yến Vân Sơn cùng Âu Dương chí Hoành lưng tựa lưng, mà đêm vô nguyệt tay còn thành thành thật thật bị đông ly vị ương nắm chặt. Mấy người cũng chưa cảm giác được bất luận cái gì tiếng vang liền ở bọn họ vừa muốn thả lỏng một ít cho rằng bất quá là bọn họ tại đây mặt cỏ bên trong ảo giác thời điểm. đống nhiên biến cố đột nhiên phát sinh, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên sệt qua bọn họ tầm mắt, rồi sau đó liền nghe thời yến vân sơn hô một tiếng thứ gì. tuy rằng hắn trên người xuyên quần chiến áo giáp, chính là trên mặt lại là bại lộ bên ngoài, mà vừa mới cái kia lửa đỏ thân ảnh kia mau cơ hồ chỉ để lại tàn ảnh bóng dáng qua đi lúc sau liền nhìn đến yến vân sơn trên mặt đã là xuất hiện một đạo thật nhỏ khẩu tử lúc này đã không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. đêm vô nguyệt những mày phải biết rằng hiện tại yến vân sơn đã là xưa đâu bằng nay, thân thể hắn bao gồm hắn mặt tóc của hắn đều có linh khí lực công kích cùng lực phòng ngự, chính là dưới tình huống như vậy, thế nhưng còn bị thương thành cái dạng này. này thuyết minh đối phương công kích có thể so với cao giai linh khí toàn lực một kích. lần này bốn người đều khẩn trương lên. thứ này tốc độ quá nhanh cũng quá quỷ dị, đêm vô nguyệt tự giác chính mình nhãn lực đã đủ lợi hại lại còn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một cái tan ảnh. Thực hiển nhiên, bọn họ mới vừa đi vào này hang động nội liền đụng phải ngạnh cha tử. Sư tôn, nhưng thấy rõ. Đêm vô nguyệt hỏi. Ta không biết đây là một loại cái gì linh thú, thoạt nhìn như là hỏa hồ bất quá lỗ hay không giống, trên trán còn có một đôi nhi rác. Trải qua đông ly vị ương miêu tả đại gia cũng coi như miễn cưỡng đã biết chính mình địch nhân rốt cuộc trông như thế nào. Vèo, một chút, này lửa đỏ thân ảnh lại là chất lóe. Ở mọi người chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt thời điểm nó lại là sẹt qua Âu Dương Chí Hoành Chi chi Đột nhiên hai tiếng gần như kêu thảm thiết thanh âm truyền đến Mọi người cái này nhưng thật ra thấy rõ này tiểu thú bộ dáng Thật sự như đông ly vị ương theo như lời Này tiểu thú rất giống hỏa hồ ly chính là lại cố tình có một đôi nhi như là hùng giống nhau ngược mà lỗ thay Mà chán thượng còn dài quá một đôi nhi rác Thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả Bất quá lại cũng còn tính đáng yêu Lúc này kia tiểu thú lại là chính nhân tính hoa ôm chân. Âu Dương Chí hoành kinh ngạc nói, chẳng lẽ nó sợ tránh hỏa phấn? Nó bị tránh hỏa phấn bị thương. Nói lời này thời điểm còn giống như là muốn nghiệm chứng một chút dường như lại hướng kia tiểu thú trước mặt nhi để sát vào một chút. Lại không nghĩ kia tiểu thú bị dọa cái đuôi mao đều dựng thẳng lên tới, trực tiếp lui về phía sau vài bước. Nhìn nó này lông xù xù lại phi thường có linh tính bộ dáng mọi người một trận buồn cười, thậm chí Yến Vân Sơn cũng không khí nó bị thương mặt kia tiểu thú tựa hồi là bị mọi người biểu hiện cấp khí tới rồi, nó bỗng nhiên liều mạng hút khí lại hút khí, đương nó quay hàm cùng bụng nhỏ đều cùng bóng cao su giống nhau đại thời điểm nó hết sức một tuổi. hào giao hỏa, một đạo ngọn lửa trực tiếp từ này tiểu thú trong miệng chui ra tới. cảm tình này tiểu ngọn ý nhi tuy rằng cái đầu chút đại nhưng là lại là cái hàng thật giá thật phun hỏa long a. mọi người né tránh lúc sau, kia ngọn lửa thẳng đến nóc nhà ha thạch. trong ngay mắt, ngọn lửa lan tràn tới rồi toàn bộ không gian. Nhưng phẩm là phô hắc thạch địa phương đều bị ngọn lửa nuốt hết. Mà lại lần nữa khi một cẩu ngọt hương lại đột nhiên thổi qua tới. Không xong. Mau che lại miệng mũi." Âu Dương Chí Hoành vội nói. Chương 226 Hỏa hồ trốn sóc, Hồng Y Li. Đêm vô nguyệt đám người tuy khó hiểu này, ý nhưng lại cũng là trước tiên che lại miệng mũi phòng ngừa quá nhiều hút vào kia ngọt hương, bất quá chỉ là như vậy một lát cũng đã làm cho bọn họ đầu váng mắt hoa. Có thể thấy được này ngọt hương lợi hại, phải biết rằng Liên tính thực lực yếu nhất Tiến Vân Sơn cũng là cái hàng thật giá thật thiên võ thể, Đông Ly vị ương tự không cần phải nói, Đêm Vô Nguyệt bản nhân cũng là huyền thiên đại lục ít có địch thủ tồn tại. Âu Dương Chí Huỳnh tuy rằng làm tu sĩ chiến lực vì cha chính là y y độc luyện đan phương diện lại là tổ tông cấp bậc. Chính là mặc dù là như vậy cũng hơi kém chúng chiêu, nếu là bọn họ tái ở chỗ này, phòng trường trên đại lục không biết bao nhiêu người đến cười đến rụng răng. Kia tránh ở màu đỏ sẫm bụi cỏ trung tiểu thú tựa hồ là có chút kỳ quái. Vì cái gì chính mình ngọn lửa thiêu bất tử bọn họ, ngay cả tất sát kỹ đối những người này đều không dùng tốt, này đều thời gian dài như vậy như thế nào còn không có ngã xuống đi. Nghi hoặc tiểu thú dứt khoát bối xoay người, chu lên chính mình lông xù xù ngông nhỏ lại là dùng sức đỉnh đầu, một cổ khí thể bị nó bài xuất bên ngoài cơ thể, không gian nội ngọt mùi hương nhi, càng nồng đậm. Đêm vô nguyệt đám người lúc này mới minh bạch, hợp lại này có thể làm người hôn mê bủn rủn hương vị là này tiểu thú thi a Chủ nhân, đây là hỏa hồ trốn sóc Xảo trái nhiều quỷ, khẩu nhưng phun hỏa, khói xe có tê mọi tác dụng. Tại đây tiểu thú đứng ra phóng thích khí thể thời điểm, tuy bất đồng thuộc một loại nhưng là lại cũng có chút sâu xa không hồ linh thú Bạch Liên vội vàng ra tiếng nhắc nhở đêm vô nguyệt cảnh báo. hỏa hồ trốn sóc. Như thế nào giải quyết? Chủ nhân là ngự thú giả, tinh thần lực công kích đối vạn thú đều có hiệu. Bạch Liên nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng, đúng vậy, đối mặt thú loại, nàng đêm vô nguyệt cường hạng liền đột hiện ra tới Nàng ngưng tụ chính mình tinh thần lực đầu tiên là thử cùng tiểu thú câu thông, nếu là câu thông không có kết quả lại tìm cách khác, rốt cuộc mặc kệ là người vẫn là động vật, tiên lễ hậu binh luôn là không sai. Đêm vô nguyệt tinh thần lực ở trong không khí hình như là ngưng tụ thành một sợi một sợi sợi tơ giống nhau, thông thả hướng tới tiểu thú nơi phương hướng, trình bọc đánh phương thức kéo dài qua đi. Đường kia tiểu thú phát hiện thời điểm cũng đã là tránh cũng không thể tránh. Ngươi là nơi này bảo hộ linh thú sao? Đêm vô nguyệt hỏi. Tiểu thú đầu tiên là cực có nhân tính hóa, nghiêng đầu nhìn nhìn đêm vô nguyệt, lông xù xù tiểu thân hình đại đại đôi mắt, thoạt nhìn kêu kêu một cái viết hoa manh. Đương nhiên, nếu là liên hệ khởi nó trong ánh mắt kia ngẫu nhiên chuyển qua lưu quang phòng trường liền sẽ không như vậy cho rằng. Ngươi không cần trang, ta biết ngươi có linh trí, ngươi công kích là từ thiện nhập tâm, cũng không phải thú loại gặp nạn thời điểm bản năng phản ứng. Có lẽ ngươi không chỉ có có linh trí, ngươi hẳn là đã hóa hình. Nhà, ai nha ai nha, bị ngươi xem tấu đâu? Một đạo phi thường quyến rũ gợi cảm nữ tính thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người nhìn đến kia tiểu thú miệng trên dưới khép mở, lúc này mới phát hiện, thanh âm này lại là này thoạt nhìn lùn manh tiểu thú phát ra. Đúng lúc này, tiểu thú quanh thân quay cuồng khởi màu đỏ lan vân, đai kia quẩn cuộn lủng mây tan tận, vốn dĩ lùn manh tiểu thú lại là biến thành một cái một thân màu đỏ bộc lực, đồng dạng màu đỏ áo ngoài tùy ý rời rạc đắp trên vai lộ ra khéo đưa đẩy non mềm vai ngọc quyến rũ nữ tử. Nữ tử đi chân chần mà đứng, trên chân có một cái huyền thiết vòng tròn. Mặt trên khắc họa rất nhiều đồ hình, mặt trên còn chế một cái nhìn không tới cuối siếng xích, ở kia mắt cá chân phía trên còn có một đạo hỏa hồ đáp mây bay hình xăm xăm mình. Thoạt nhìn này huyền thiết vòng tròn hẳn là chính là trận pháp phong ấn, chính là cái này vật nhỏ giam cầm ở này hỏa hồ trốn sóc, làm nó trông coi tại đây không được ra đi. Hông mắt cổ, tiêm bạch ngọc đủ hơn nữa này hơi mang giữ tợn hình xăm ám văn, quỷ dị quyến rũ gợi cảm chung rồi lại để lộ hài hòa. Ha ha ha, như vậy xem nô ra chân Nô gia chính là sẽ ngượng ngùng đâu. Lời tuy là nói như vậy chính là kia nữ tử áo đỏ lại là vươn chính mình chân đệ hướng mấy người phương hướng, chậm rãi chuyển động ngón tay cái, mi diễm chi sắc làm ở đây nam nhân hô hấp cứng lại. Dâu Sở Miến Vân Sơn dứt khoát phun máu mũi, Âu Dương Chí Hoành nhưng thật ra nhìn không ra quá lớn giống nhau, bất quá xem này hồng nhạt mặt liền biết hắn vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Đối yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành biểu hiện nữ tử áo đỏ rất là vừa lòng, ha ha, tuy rằng nàng bị giam cầm tại nơi đây mấy ngàn năm năm, Nhưng là nàng mị lực lại một chút không giảm sao? Chính là đương nàng nhìn đến mặt không đổi sắc Đông Ly Vị Ương thời điểm, liền không thoải mái. Người nam nhân này còn không phải không phải nam nhân, thế nhưng nhìn đến ta đều không có động tâm nửa điểm nhi. Nữ tử áo đỏ nhìn Đông Ly Vị Ương ái muội hốc ra ở nàng bên môi khẽ liếm một vòng, ánh mắt tràn ngập dục hoặc cùng chinh phục. Đông Ly Vị Ương chú ý tới nữ tử áo đỏ làm vẻ ta đây rất là chán ghét, hắn vừa định trực tiếp chọc hạt nàng đôi mắt thời điểm, dư quang lại thoáng nhìn đêm Vô Nguyệt kia tức giận khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên, Đông Ly Vị Ương hơi hơi mỉm cười, thu hồi trên tay động tác. Nữ tử áo đỏ căn bản không biết chính mình vừa mới từ Quỷ Môn Quan ngoại đi rồi một vòng, nàng còn tưởng rằng chính mình thành công dụ hoặc tới rồi Đông Ly Vị Ương, chính vì này mà đắc chí, nhìn một cái, cho dù là tuấn giật ưu tú thành như vậy nam nhân, còn không phải quý gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Nô gia danh gọi Hồng Y Nhi, công tử ngươi đâu? Công tử Lưu Nô gia tại bên người, cấp công tử ấm giường tốt không? Hồng y ghi một bước tam vận hông hướng đi Đông Ly Vị Ương, kết quả còn không có bán ra đi bước thứ hai liền cảm giác được nàng đầu kim đâm giống nhau đau. Thật lớn đau đớn làm Hồng y không có khiêu khích Đông Ly Vị Ương tâm tư, bởi vì đau đớn, nàng toàn bộ mặt đều biến dữ tợn lên, bởi vì hơi thở không xong, nàng mặt ở Mỹ nhân mặt cùng hỏa hồ trồn sóc thú trên mặt qua lại biến hóa, thoát nhìn quỷ dị lại có thể sợ, cái này Hiến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành mới tử vừa rồi mê trướng trung tỉnh táo lại Công tử. Công tử là người cái hỏa hồ trồn sóc có thể mơ ước. Vốn dĩ đêm vô nguyệt còn tưởng tiên lễ hậu bình, nhưng là này nha cũng dám mơ ước nàng nam nhân, thật là thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn. Phần 149 Đêm vô nguyệt một bên không chế được tinh thần lực hướng tới hỏa hồ trồn sóc hồng y dìa điên cuồng thổi quét mà đi một bên nửa bước sinh liên, thức tha dịch bước đi đến đông ly vị ương trước mặt. Người nam nhân này, là của ta. Trường cái hồ ly mắt phiền toái ngươi thấy rõ ràng. A, không, không có khả năng, A lúc này đêm vô nguyệt là hoàn toàn ở dùng tinh thần lực đi nghiền áp hỏa hồ chồn sóc hồng y di ở hồng y di ở trong đầu, thật giống như là đột phát sóng thần giống nhau, lao nhanh thổi quét, hủy thiên diệt địa. Hồng y di rốt cuộc chịu đựng không được, ôm đầu ngao một tiếng liền khôi phục thành bản thể bộ dáng. nhưng phạm là linh thú, khôi phục thành bản thể thực lực đều phải vượt qua hóa thành hình người lúc sau chiến lực. ở hỏa hồ chồn sóc hồng y di hóa thành bản thể là lúc, trong nháy mắt kia bạo phát lực đem đêm vô nguyệt tinh thần lực bải trừ nó trong óc. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu nhân kim đâm giống nhau đã chịu phản phệ, ngực chỗ cũng là dị thường buồn đau. Ngay sau đó một cổ tanh ngọt máu loang dâng lên đến bên môi. đêm vô nguyệt biết này khẩu huyết nếu là thật phun ra đi nói, nàng tinh khí thế tất sẽ đi rất hơn phân nửa, sự đã như thế nàng ngạnh sinh sinh đem kia vọt tới cổ họng chỗ huyết tất cả nuốt trở lại bụng. Tanh ngọt hương vị làm người nôn khan, đêm vô nguyệt nhìn về phía hỏa hồ trồn xóc hồng y thì ánh mắt càng thêm không tốt. Thức hảo, thức hảo. Ở cùng thú loại trong chiến đấu nàng mới từ tới không hôn thảm như vậy quá. Nay hóa hình linh thú thần trí đích sắc không như vậy hảo xâm nhập không chế a. Bất quá liền tính không chế không được lại như thế nào. Đêm vô nguyệt trào phúng mà nhìn bản thể trạng hồng y dì Nàng tinh thần lực, thật đúng là không phải như vậy tưởng bài trừ đi liền bài trừ đi. Hồng y dì vốn dĩ cho rằng chính mình không hóa hình là có thể ngăn cản trụ cái này âm ngoan nhân loại đối chính mình tinh thần không chế. Lại không nghĩ rằng, ở nàng cho rằng đều bài trừ đi thời điểm lại còn có như vậy một ít tàn lưu ở nàng tinh thần nay cổ tinh thần lực phía trước có đêm vô nguyệt không chế công kích còn tính có tự chính là hiện tại quả thực chính là cởi dây cương con ngựa hoang Đấu đá lung tung hoàn toàn không có kết cấu cái này càng là ma người hồng y gì bị tra tấn nửa canh giờ lúc sau rốt cuộc bổ phục quỳ gối đêm vô nguyệt trước mặt khẩn cầu nàng có thể không cho nó như thế khó chịu ta phục ngươi là ngự thú giả ta nguyện ý thần phục quỳ gạp xuống nhân loại gõ chân trước đối hồng y tới nói thật là xỉ nhục Chính là không có biện pháp, nó lấy làm tự hào thương nghị, ngọn lửa bọn họ không sợ, mỹ thuật trước mắt người này là cái nữ nó mỹ thuật chỉ đối giống được hữu dụng, nó hỏa hồ hương, đối phương cũng có thể ở nín thở bên trong công kích đến chính mình. Nó đã đã hết bản lĩnh, nàng có thể sống này mấy ngàn năm chẳng sợ bị bỏ tại nơi đây trở thành hộ linh thú vẫn như cũ có thể sống thực hảo, trừ bỏ nó này đó năng lực bên ngoài còn bởi vì nó thực biết xem xét thời thế, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền hàng, tìm được cơ hội lại báo thù. Trước mắt này nhân loại nó đánh không lại cho ngươi huống chi này còn có bốn người, trong đó kia nó coi trọng nam nhân vẫn là cái sâu cạn không thể nắm lấy, nó tuyệt đối đánh không thắng, ít nhất. Chính mình là đánh không thắng. Cho nên hồng ý quyết đoán quỳ xuống tỏ vẻ thân phục đêm vô nguyệt lại lần nữa xâm lấn hỏa hồ trồn sóc thần trí, đem những cái đó còn sót lại tinh thần lực loát thuận sau không nhẹ không nặng nói, nga, nguyện ý thần phục a. Nàng mỗi một câu đều hình như là đánh ở hồng ý trong lòng giống nhau, thân thể không chịu không chế run làm một đo Ha ha, chính là ngươi đều chọc bực ta, cho nên ta đối với ngươi gây một ít trừng phạt cũng không quá đi. Đêm vô nguyệt thanh âm tuy rằng bình đạm, nhưng là Dương hồng y nghiêng ngẩn đầu nhìn đến đêm vô nguyệt trong ánh mắt lạnh băng thời điểm, trong lòng biết nếu là nó dám nói không nên phỏng trừng ngay sau đó chính mình đầu đều phải bị chém rớt. Đại nhân, hẳn là, hẳn là đại nhân. Hồng y y đầu đã toàn song rán ở trên mặt đất. Đêm vô nguyệt cười nhạo một chút, cái này hồng y thật đúng là lấy nàng Dương ngốc tử đâu à đương nàng không nhìn thấy nàng trong ánh mắt hận giống nhau. nếu là liền dễ dàng như vậy buông tha nàng chưa chừng ngay sau đó liền cho nàng thọc dao nhỏ. bất quá nàng sẽ không hiện tại liền giết nàng. ai kêu hồng y dám thèm nhỏ dại đông ly vị ương đâu? nàng liền phải tra tân nói nhục nhã nó. sau đó ở nó cho rằng chính mình có thể giết nàng thời điểm lại cho nàng ngập đầu tuyệt vọng. tuy rằng chúng ta đề sướng không thể ngược đãi động vật, nhưng là này thành tinh hẳn là ngoại lệ đi. làm sao bây giờ a sư tôn ô tạp thành sự kiện lúc sau. Ta giống như biến hư đâu. "Hảo, nếu đây là ngươi nói, kia bản tôn cũng liền như vậy làm." Đêm vô nguyệt tiếng nói vừa dứt, Hồng Y Ly liền cảm giác được chính mình quanh thân trở lạnh, còn không có phản ứng lại đây, thời điểm phát hiện trên mặt đất tràn đầy nó hồng diễm diễm lông tóc. "Ngao, nàng rốt cuộc làm cái gì?" "Rốt cuộc làm cái gì?" Chương 227 Thôn Kim Thú. "Nga, đừng sợ, ngươi đã thần phục với ta chỉ cần không có nhị tâm ta tự nhiên là sẽ không thương tánh mạng của ngươi, bất quá tiểu trường đại giới mà thôi." Ngươi, muốn hay không nhìn xem? Đêm vô nguyệt ngoài miệng hỏi nàng muốn hay không, trên tay lại hảo tâm trực tiếp ném một cái gương đồng cho nó. Hồng ý thì chính là thực yêu quý chính mình ra lông, hiện tại nhìn đến trong gương kia trừ bỏ đầu trên người lông tóc đều bị chủy thủ cạo lộ phấn bạch da thịt chính mình, nó quả thực muốn tự sát. Đối một cái thư thú, vẫn là cái ai mỹ thư thú, nó kia phiêu giật dùng không đếm được linh thảo nước thuốc ngâm bảo hộ quá lông tóc quả thực chính là nàng mệnh a. Nhưng mà hiện tại, cái gì cũng chưa. Muốn giết nàng. Muốn giết nàng. Muốn giết nàng. Hồng y gì trong lòng không ngừng mặc nghiệm, thế cho nên một chương thú mặt đều có chút vật mẹo. Nó cắn chặt hàm răng mới miễn cưỡng không chế được chính mình không xông lên đi đối đêm vô nguyệt cắn xé một hồi. Nó là muốn nàng chết, cũng không phải là muốn chính mình chết, chỉ cần lại đợi chút, lại đợi chút nó no thủ là có thể báo. Hồng y gì cưỡng chế trụ trong lòng vẫn nộ cùng thù hận, rốt cuộc tại đây mấy ngàn năm thời gian quen làm hai mặt sự, lại ngẩng đầu khi cũng đã thu sửa lại biểu tình là một bộ gương mặt tươi cười bộ dáng. Tuy rằng vẫn như cũ là lông xù xù hồ trồn sóc đầu, bất quá xem kia miệng lún lượn độ cùng, thoạt nhìn hẳn là đang cười bộ dáng. Tạ đại nhân không giết chi ân tuy rằng Hồng Y dị tận lực che giấu, chính là đêm Vô Nguyệt lại vẫn là nghe ra nàng trong thanh âm vẫn nộ run rẩy. Ha ha, còn man có thể chăng sao? Đêm Vô Nguyệt cười nhạo liếc Hồng Y liếc mắt một cái. Hồng Y liếc, ngươi làm bảo hộ linh thú ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Hồng Y liếc nghe thấy Đêm Vô Nguyệt hỏi nó, lỗ tai run lên, lập tức trả lời. Ha ha, hỏi đi hỏi đi, hỏi mau, sau đó ta liền mang ngươi đi tìm có thể giết ngươi người đi. Ha ha ha, đưa ngươi đi phần mộ, ta muốn xem ngươi chết mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng của ta. Hồi bẩm đại nhân, Hồng Y Lý đã ở chỗ này hai ngàn năm. Nga đêm vô nguyệt giống thật mà là giả trường Nga một tiếng, tạm dừng một lát, bất quá mấy giây. Đối Hồng Y Lý tới nói đều như là giày vò giống nhau, liền ở nó lập tức nhịn không được liền hỏi ra khẩu thời điểm lại nghe thấy đêm vô nguyệt nói nếu ngươi ở chỗ này lâu như vậy đối nơi đây ứng cũng là phi thường quen thuộc vậy ngươi cùng ta nói đơn giản nói tình huống nơi này đi Hồng Y Lì vui vẻ cơ hội tới hồi bẩm đại nhân nơi đây là thổ không môn cụ thể Hồng Y Lì cũng không rõ ràng bất quá Hồng Y Lì lại là biết nơi đây có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành các thuộc năm con cao phẩm giai linh thú chấn thủ lại này Hồng Y Lì thực lực là thấp kém nhất mà tối cao thổ hệ linh thú thạch ni xà truyền thuyết nó nổi đan chính là nắm giữ xuyên qua thời không bí mật thổ linh châu Bất quá nếu muốn tìm được thạch nghi xà tắc yêu cầu trải qua phía trước bốn cái linh thú lãnh địa mới có thể tới. Hồng Y Ghi nói xong dừng một chút, nó ở quan sát đêm vô nguyệt biểu tình, xem nàng hay không tin tưởng nó theo như lời. Phải biết rằng lời này chính là nửa thật nửa giả, thổ không môn là thật sự, thạch nghi xà là thật sự, chính là này tìm được thạch nghi xà con đường lại là nó bịa chuyện. Kỳ thật người ngoài đều tưởng muốn vẫn luôn đi phía trước mới có thể tìm được thạch nghi xà, kỳ thật bằng không. Này thổ không môn ngũ linh thú bố cục cũng không phải ngũ hành bắt quái bố cục, mà là làm mắt trận thạch nghi xà là ở nhất trung mà mặt khác mấy cái linh thú còn lại là ở nó bốn phía, vờn quanh nó phân thủ bốn cái phương vị. Trên thực tế chỉ cần phá vỡ nó cái này hát thạch xào huyệt cái chắn là có thể đi vào thạch nghi xà địa bàn, bất quá nó sao có thể nói cho đêm vô nguyệt này đó. Nữ nhân này thực lực rất cao, cái kia nó coi trọng nam nhân thực lực cũng không biết sâu cả, mặt khác hai người tuy rằng nhược một ít bất quá cũng vẫn là có một trận chiến trí lực đặc biệt cái kia lão nhân độc rất là phiền nhân như vậy một đám người nếu là thạch nghi xà giải quyết không được bọn họ làm sao bây giờ cho nên hồng y cảm thấy chiến thuật xa luân tốt nhất Liên tính bọn họ lại lợi hại qua mặt khác ba cái linh thú địa bàn thượng kia thể lực cũng hảo nguyên có thể cũng hảo tinh thần lực cũng hảo hẳn là cũng đều bị tiêu hao không sai biệt lắm đến lúc đó lại gặp phải thực lực càng cao một bậc thạch nghi xà còn không phải là bọn họ ngày chết tới rồi sao nga kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh thú có chút ý tứ Vậy ngươi tính hoảng đi, ngươi nói kia thạch nghi xà hẳn là thuộc thổ đi, kia những người khác đâu. Thực lực của bọn họ như thế nào? Ngươi, cũng biết. Đêm vô nguyệt híp lại hai mắt nhìn hồng y gì Hồng y gì trong lòng thoáng co rúm lại một chút, sợ hai chính mình tiểu siếp đã bị đêm vô nguyệt nhìn thấu. Bất quá càng là loại này thời điểm càng phải chấn định. Kim vì thôn kim thú, mục vì đăng tổ, thủy vì vũ cơ. Bất quá hồng Y gì biết chúng nó cũng bất quá là bởi vì đều là bị giam cầm tại nơi đây làm bảo hộ linh thú thôi. Bất quá bởi vì này trên chân phong lấn hoàn, hồng Y gì cũng hảo, còn có thôn kim thú, vũ cơ chúng nó cũng hảo, đều không thể rời đi chính mình tương ứng địa phương. Cho nên đối chúng nó thực lực cao thấp, hồng Y gì cũng không biết được. Đêm vô nguyệt bỗng nhiên câu môi cười, ý của ngươi là, nếu là ta muốn mang theo ngươi đi, có phải hay không nhất định phải vì ngươi cởi bỏ này phong lấn à. Hồng y thì cung kính rơ lên móng bước làm cái ấp, hồng y thì không dám lửa gạt, nếu không cởi bỏ hồng y thì phong ấn, đại nhân ngài là tìm không thấy thạch nghi xà. Rốt cuộc ta cùng nó là tương sinh tương khắc chi vật. Nếu không cởi bỏ ta phong ấn, thạch nghi xà vị trí ai cũng tìm không thấy. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, hảo, ta đây giúp ngươi. Cái này hồng hồ trồn sóc chính là đối đông ly vị ương tồn tại ý tưởng không an phận, đêm vô nguyệt tự nhiên là không thể làm đông ly vị ương đi giúp nó cởi bỏ phong ấn. Bất quá cũng may cái này, bốn người tiểu đội ngũ còn có một cái Âu Dương Tri Hoành, trừ bỏ cao siêu độc thuật, đối với trận pháp phương diện cũng là rất có nghiên cứu. Cuối cùng, mặc kệ Hồng Hồ Chồn sóc Hồng Y có nguyện ý hay không, nó trên chân cái kia phong ấn huyền thiết vòng cũng là Âu Dương Tri Hoành cấp tại bỏ. Vì phong ngừa bị cái này xảo trá gian xảo Hồng Hồ Chồn sóc chạy trốn, Âu Dương Tri Hoành lại mặt khác cho nó lại hạ một cái phong ấn. Đối này Hồng Y tuy rằng không cam lòng, chính là cũng hoàn toàn không có cách nào. Ai đều nó bị quản chế với người đâu. Đối Hồng Y thì nói, đêm vô nguyệt kỳ thật là cầm hoài nghi thái độ, chính là ở cái này thổ không môn địa cung, nàng cũng không có mặt khác manh ngối, cho nên chỉ có thể dựa theo Hồng Y thì nói đi tìm. Hồng Y thì mệnh ở bọn họ trong tay, liền tính nó nói dối, chính là luôn có một nửa là thật sự đi, chỉ cần đi một chút nhìn xem, là có thể đủ biết chân tướng. Theo Hồng Y thì chỉ dẫn, đêm vô cuối tháng với đi tới thôn kim thú nơi ở nơi này còn Hồng Y gì cái kia hất thạch đúc ra tạo động phủ hoàn toàn không giống nhau. Đêm Vô Nguyệt vốn tưởng rằng thôn Kim thú huyệt động tổng muốn Kim Bích huy hoàng một ít, không nói Kim Quang sán sán, chính là ít nhất cũng không thể như vậy đơn sơ. Thôn Kim thú huyệt động cùng Hồng Y gì hất thạch phủ lớn nhỏ kém không lớn, bất quá lại đều chỉ là thiên nhiên nhang thạch, gỗ ghề lồi lõm ngập ghềnh, thoạt nhìn thật giống như là thiên nhiên hình thành thạch chế sơn động giống nhau, cũng không có nửa phần chỗ đặc biệt. Đêm Vô Nguyệt mấy người cũng không có cố tình thu liễm hơi thở cùng tiếng bước chân. Bọn họ đã đến cũng là trước tiên liền hấp dẫn thôn Kim Thú chú ý. Thôn Kim Thú cùng Hồng Hồ tròn xóc bất động. Thôn Kim Thú cái đầu thiên lớn hơn một chút, rất giống bốn cái tráng lưu chồng lên lên giống nhau lớn nhỏ. ở thôn Kim Thú gần 3 mét thân hứng cao trước mặt, đêm vông nguyệt đám người có vẻ rất là nhỏ bé. Các ngươi là người phương nào? Thôn Kim Thú nửa ẩn thân hình ở một cái đại thạch đầu mặt sau. Đối thôn Kim Thú có thể mở miệng phun nhân nôn mọi người đã thấy nhiều không trách. Bọn họ muốn ngươi Kim Thạch chi tâm. Vốn đang sợ đầu sợ đuôi súc ở đêm vô nguyệt đám người trung gian hồng hồ trồn sóc lúc này lại là đột nhiên cao giọng nhắc nhở, rồi sau đó nhanh chóng chạy đi nhảy tới thôn kim thú phía sau. Đêm vô nguyệt muốn bắt lấy nó lại vẫn là làm nó thành công chạy thoát. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Phần 150 Hồng hồ trồn sóc hồng y dì thôn kim thú vẫn là biết đến, vài người ở chỗ này trông coi 2.000 năm, vốn dĩ nơi này người liền không nhiều lắm. Sau lại bảo hộ nơi này gia tộc toàn bộ diệt tộc lúc sau chúng nó liền càng không thú vị, ngẫu nhiên còn sẽ cùng liền nhau bảo hộ linh thú cho nhau tâm sự, hơi chút giải quyết một chút tịch mịch cùng nhằm chán. Hồng Y thì nói, thôn kim thú vẫn là tin, nó lập tức đem Hồng Y đưa đến huyệt động càng bên trong. Hơn nữa còn thuận tay nuốt Âu Dương chí Huỳnh ở Hồng Y dì trên người hạ phong ấn thời điểm dùng đến huyền tiết khóa. Đối thôn kim thú tới nói, thứ này chính là mỹ vị A, sở hữu kim thạch chi vật ở nó trước mặt tất cả đều mất đi hiệu dụng Đây cũng là vừa rồi Âu Dương Chí hoành cấp hồng y, y hạ phong ấn cấm chế thời điểm nó chưa từng có nhiều phản kháng nguyên nhân căn bản. Bằng không nó sao có thể sẽ ở giải trừ hạng nhất giam cầm lúc sau bị tròng lên một cái khắc gông xiềng thời điểm nửa điểm nhi phản kháng đều không có đâu. Nó nuốt huyền thiết khóa, phong ấn mất đi hiệu lực. Âu Dương Chí to lớn kinh, hắn có chút ấy nấy nhìn về phía đêm vô nguyện. Sư phụ chớ có tự trách, chỉ là này hồ trồn sóc quá rảo hoạt mà thôi. Chúng ta hiện tại trước hết nghĩ tưởng như thế nào giải quyết trước mắt cái này thôn kim thú đi. Đêm Vô Nguyệt lúc này cũng rất là đầu đại, cái này thôn kim thú liền thiết trí phong ấn huyền thiết khóa đều có thể hấp thu, kia bọn họ binh khí ở nó trước mặt vậy tốt đẹp vị tiểu điểm tâm giống nhau, binh khí đều không thể dùng, này kế tiếp muốn như thế nào chiến đấu a. Nguyệt Nguyệt hồng hoang thiên tịch nhan mở miệng, "Nguyệt Nguyệt, chú ý ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim, thôn kim thú sợ hỏa. Hỏa linh cho ngươi." "Đối, hỏa linh, bọn họ còn có hỏa linh." Chính là thôn kim thú nơi nào có thể chờ đến đêm vô nguyệt bọn họ tưởng hảo đối sách đối phó nó ở động thủ A. Ngao một tiếng, thôn kim thú cũng đã là phi phác lại đây, theo sát mà đến còn có một cổ mạnh mẽ lạnh thấu xương kim thạch kình phong. Đông ly vị ương đột nhiên lôi kéo đêm vô nguyệt, đem nàng nạp vào chính mình trong lòng ngực, cùng lúc đó đông ly vị ương quanh thân đều bị bàng bạc hữu lực nguyên có thể cái lồng khí sở bao trùm Mà Yến Vân Sơn cùng Âu Dương trí hoành lại không có như vậy an toàn. Bị thôn kim thú thở ra này vốn cổ phần thạch chi khí trực diện đánh sâu vào sau. Bọn họ hai người thế nhưng như là bị biến thành kim nhân điều khắc giống nhau. Dâu sổm. Sư phụ. Đêm vông nguyệt kinh hãi, nàng không nghĩ tới, chẳng qua một cái đối mặt, thôn kim thú liền thiệt hại bọn họ bên này hai người. Nếu không phải đông ly vị ương, nàng cũng khó thoát cái kia vận mệnh. Nguyệt nhi đừng nội, bất quá là bị một tầng kim thạch thân xác vây khốn thôi. Ha ha, đối, không sai, bất quá là một tầng kim thạch thân xác Chính là nhân loại, các ngươi nuốt vàng đại gia kim thạch chi khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn, một canh giờ lúc sau, nếu là các ngươi không tìm được biện pháp tởi bỏ nó, tiêu tầng này kim thạch thân xác đã có thể sẽ chậm rãi xâm nhập tiến hai tên nhân loại này trong thân thể, đem bọn họ triệt triệt để để biến thành nuốt vàng đại gia ngon miệng cho lương. Trước 228 người bị hại, tới tới tới chúng ta làm giao dịch. Nghe thôn kim thú kêu ngạo ngôn luận, đêm vô nguyệt rất là nôn nóng, nếu thật giống thôn kim thú theo như lời, vậy nên làm sao bây giờ Rốt cuộc kia vốn cổ phần thạch chi khí đến từ thôn kim thú, có tác dụng gì thôn kim thú chính mình khẳng định biết. Hơn nữa đêm vô nguyệt cũng không cho rằng thôn kim thú là ở nói dối. Tuy rằng ở chung ngắn ngủi, nhưng là đêm vô nguyệt lại vẫn là có thể phán định, trước mắt cái này cao lớn cường tráng thôn kim thú là cái tự đại cuồng vọng tham ăn gia hỏa. Nói câu không tốt lắm nghe, gia hỏa này là cùng hồng hồ trồn sóc hoàn toàn tương phản. Một câu tổng kết chính là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt. Hơn nữa. Thôn kim thú đang nói này đó thời điểm nó mặc kệ là từ thần thái biểu tình vẫn là hơi thở thượng đều không có chút nào biến hóa, nói cách khác nó căn bản không có nói dối. Tiêu kim thạch chi khí ở Hiến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành trên người lâu rồi đích xác sẽ giống thôn kim thú nói như vậy, chậm dài ăn mòn bọn họ thân mình, cuối cùng đem bọn họ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi kim ngật đáp. Thôn kim thú, của ngươi thực lực như thế cường đại, nhưng là lại bị người lợi dụng như vậy hoàn toàn đều không tự biết, ta thật đúng là xem trọng ngươi. Liên ở Đông Ly Vị Ương tính toán ra tay thời điểm liền nghe thấy đêm vô Nguyệt mở miệng nói. Nguyệt Nhi là ra tới rèn luyện, Nguyệt Nhi nói không cho hắn quản quá nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không phải trong lúc nguy cấp thời điểm, Đông Ly Vị Ương thành thành thật thật ngăn chặn muốn giúp đêm vô Nguyệt giải quyết sở hữu lẳng lặng đứng ở nàng sau lưng nghe nàng nói. Thôn kim thú vốn dĩ Mỹ đều mau trời cao, xinh xắn đáng yêu Hồng Y còn chạy đến nó trước mặt Nhi tới, này có phải hay không theo đuổi phối ngâu tiết tâu a ơn, nó đã bảo hộ Hồng Y Kêu Hồng Y liền hắn lên là nó, ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này bị giam cầm hai ngàn năm thế nhưng còn có thể cười đến tức phụ nhi, thôn kim thú trong lòng kêu kêu một cái mỹ mịa nó thậm chí đều ở não bổ chính mình đem này mấy cái sông tới nhân loại đều biến thành hắn cho lương, sau đó lại cùng Hồng Y thì hai người thành thân ngủ. ngượng ngùng cảnh tượng. Chính là cố tình ở ngay lúc này, kia vốn dĩ hẳn là hảo hảo làm đồ ăn nhân loại cũng dám ra tiếng quay rời nó. Từ từ, nàng nói cái gì? Nó đường đường nuốt vàng đại gia bị người lợi dụng. Sao có thể? Ai có cái kia lá gan? Thật đương nó nuốt vàng đại gia là xuẩn. Ngươi lợi chút, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Thôn kim thú ngửa đầu giống lên một tiếng, lại là dùng sức một dầm chân, cực đại thân hình, này dùng sức một dầm toàn bộ huyệt động đều chấn tăng chấn. Chính là, ngươi cái kia cái gì kim ngọc tâm gì đó, ta cũng không biết là cái gì, ta đây như thế nào mơ ước à, bất quá ta muốn đi tìm thạch nghi xả nhưng thật ra thật sự Đêm vô nguyệt cố ý đem kim thạch chi tâm nói sai một chữ, rồi sau đó còn thực mở mịt nhún nhún vai. Thôn kim thú vừa định cười ha ha nói đêm vô nguyệt xuẩn cư nhiên liền nó kim thạch chi tâm đều nói thành kim ngọc tâm, thật là xuẩn không biên nhi. Ai, không đúng, trước mắt này nhân loại cũng không biết kim thạch chi tâm tên, kia nàng như thế nào đối kim thạch chi tâm, đợi chút, ai, ta phải loát loát. Lại qua nửa khắc thôn kim thú mới hét lớn một tiếng, bất quá lúc này nó không phải đối với đêm vô nguyệt. Mà là kia bị nó chính mình đưa đến an toàn mảnh đất hỏa hồ trồn sóc hồng y dì là người gà ta. Nhưng mà lúc này hồng y dì cũng đã chỉ có thể ngắm thấy một đoạn cái đuôi. Nó biết, thôn kim thú này thú thú không chỉ có cuồng vọng tự đại lại còn có một cây gân, chờ nó biết là chính mình lừa nó kích thích nó đi cùng mấy nhân loại kia chiến đấu. Nếu là bị nó bắt lấy chính mình còn có thể có hảo. Đây là thôn kim thú thất bại dưới tình huống, nếu là không thất bại đâu. Liền cái này sắc sắc to con còn không được đè nặng nó làm nó vào động phong A, nó tâm tư nó hồng ý, ý chính là đã sớm biết đâu. Tuy rằng thôn kim thú kim thạch chi khí đích sắc làm cho người ta sợ hãi, chính là hồng hồ trồn sóc chính là lấy tốc độ tăng trưởng, chẳng qua mấy cái ngay lập tức, đã không thấy tâm hơi nó bong dáng Nhìn đến thôn kim thú ở nơi đó nổi trận lôi đình, đêm vô nguyệt đông nhiên cảm thấy cùng thôn kim thú so đo này đó không có gì ý tứ. Cái này tên ngốc to con thật đúng là danh xứng với thực tên ngốc to con. Thôn kim thú, ngươi đừng đi truy nó, nếu chúng ta vô tình thương ngươi, thả chúng ta còn đều là bị hồng hồ trồn sóc cấp tính kế, vậy ngươi có phải hay không đến tởi bỏ ta nhân thân thượng tầng này kính thạch thân sắp đi? Thôn kim thú nhưng thật ra muốn đuổi theo, chính là kia chói buộc nó phong ấn cũng không phải là hồng hôi nách trồn sóc trên người cái loại này kim thạch chi vật. Kia hạ phong ấn giả cũng coi như là nhân thú chế nghi, thôn kim thú phong ấn là một cái dùng ngàn năm lão đẳng đẳng gân đặc chế chói yêu tác. Thứ này chẳng sợ nó xoay hai ngàn năm cũng không có thể lộng đoạn, vốn dĩ nó còn gửi hy vọng với hồng hồ trốn sóc, hiện tại xem, nó có thể miễn cưỡng rửa vào cũng chỉ có trước mắt mấy người này. Sự tình nhưng thật ra như vậy sự tình, chính là nếu chúng ta đều là người bị hại, vậy ngươi cũng không thể trách ta có phải hay không, bất quá cũng không thể bạch làm ta làm này đó có phải hay không. Thôn Kim thú rất đại cái một cái to con, đang nói này đó thời điểm lại là có chút ngượng ngùng lên, vằn vằn ngông lắc lắc cái đuôi của bộ dáng đêm vô nguyệt đều nhìn không được. Nay quả thực liền cùng cơ bắp quyền vương trang nương pháo là một cái cảm giác. Tương phản quá cường, thúc dục phun hiệu quả thật tốt. Cái kia, ngươi vẫn là nói thẳng đi, xem ngươi vận ta đều dạ dày đau. Đêm Vô Nguyệt lông mày đều mau run thành xi. Si. Thôn Kim thú lúc này mới ấp a ấp đúng nói, cái kia, chúng ta có thể hay không trao đổi một chút điều kiện, ngươi giúp ta đem thứ này cởi bỏ, ta liền giúp ngươi đem ngươi kia hai cái người hầu kim thạch thân xác xóa như thế nào? Nói xong còn sợ đêm vô nguyệt không đồng ý, vội lại bổ sung nói, "Ngươi không biết, ta Kim Thạch chi khí liền cùng loại mạnh mẽ đem khác thuộc tính đủ chín chuyển hóa thành Kim Thạch chi vật, này còn chưa thành thuộc đồ vật nếu là bị ta mạnh mẽ hấp thu trở về nói ta ăn cũng sẽ không tiêu hóa, là hội nguyên khí đại thương." Vì tăng cường chính mình lời nói mức độ đáng tin, thôn kim thú còn làm ra một cái đáng thương hề hề biểu tình. "Hảo, bất quá vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ?" "Không không không, ta nuốt vàng đại gia nhất giữ lời nói." Ta nói sẽ làm liền nhất định sẽ làm. Nói xong thôn Kim thú tựa hồ làm một cái gian nan quyết định, ngươi cởi bỏ ta phong ấn sở yêu cầu thời gian khẳng định muốn thật lâu, chính là hai người kia chờ không được lâu như vậy, ta trước cứu bọn họ. Sau đó ngươi muốn nói lời nói giữ lời cởi bỏ ta phong ấn hảo đi. Ta biết các ngươi có thể, các ngươi đều có thể cởi bỏ hồng hồ trồn sóc trên người, ta đây trên người tự nhiên cũng đúng. Thôn Kim thú nói xong thật sự trực tiếp đối với đã hóa thành kim điêu khắc kiến Vân sơn cùng Âu Dương Chí hoành thật sâu hít một hơi. Mắt thường có thể thấy được, Yến Vân Sơn Âu Dương Chí Hoành trên người kim thạch chậm rãi rách nát hư hóa thành một mảnh kim quang bị thôn kim thú hít vào miệng, mà bên này Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành thân thể cũng lộ ra tới. Đại thôn kim thú hấp thu xong lúc sau đêm vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương vội vàng tiến lên đỡ hai người bọn họ. Đêm vô Nguyệt sẽ không trận pháp, mà này mới vừa bị thôn kim thú thả ra Âu Dương Chí Hoành thân thể quá mức suy yếu, cuối cùng này phong ấn là Đông Ly Vị Ương cởi bỏ. Ở giải phong ấn trong quá trình, Đêm Vương Nguyệt hỏi thôn kim thú. Ngươi sẽ không sợ chúng ta nói dối gạt người sao Nuốt vàng đại gia thành thành thật thật Dơ móng nuốt cấp đông ly vị ương Một bên trả lời đêm vô nguyệt nói Nhìn ngươi không giống người như vậy Huống chi, nếu là các ngươi thật lừa ta Ta cũng có thể lại đem các ngươi Biến thành ta lương thực á Ta cảm giác ngươi cùng hắn ta hẳn là chảo không được Bất quá này hai cái ta còn là có thể Đêm vô nguyệt một ngẹn Hảo đi, hợp lại ở thôn kim thú Trong mắt nàng mới là nhất ngốc cái kia Như thế nào tính này Mua bán nó đều không tính bổi còn có kiếm hoặc là cởi bỏ phong ấn, hoặc là được hai người làm đồ ăn. Ai nói nhân gia tròn váng, chúng ta tin đâu. Khi nói chuyện Đông Ly Vị Hương đã giải khai thôn kim thú trên chân phong ấn, hắn đem kia một cái tinh tế tiểu đằng đưa cho đêm vô nguyệt. Đây là cái thứ tốt, tính giai cường có thể tùy ý co duỗi. hiện tại có thể tìm được luyện chế như thế tốt cho yêu khóa đã rất khó, tuy rằng ô hế chút, bất quá cũng lưu lại đi, hẳn là hữu dụng. Nó trói buộc thôn kim thú thời điểm dùng chính là trận pháp hiện tại ngươi lấy máu nhận chủ lúc sau liền không cần như vậy phiền toái. đêm vô nguyệt vừa định hỏi như thế nào sẽ là vật vô chủ đâu, lấy lại tinh thần nhi tới ngắm lại, cái này địa phương đều rách nát thành cái dạng này, nếu là này chủ nhân còn sống nói tổng sẽ không như vậy. phỏng chừng đối phương cũng là sợ chính mình trăm năm sau này đó chói buộc sẽ mất đi hiệu lực làm này đó bảo hộ linh thú thoát ly nơi này không thể bảo hộ hắn đến chết đều tưởng bảo hộ đồ vật mới dùng trận pháp này tốn thời gian háo lực phương pháp. không nghĩ tới nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Thôn kim thú nhìn đêm vô nguyệt ở đông ly vị ương lúc sau lại đối với cho yêu tắc dùng một lần thanh khích thuật, nghéo miệng ba hủy hủy khuất khuất nói, không như vậy dơ. Bất quá ngẫm lại nó lại này đã 2.000 năm, mà này 2.000 trong năm nó còn trước này không tắm xong. Thôn kim thú khả nghi trộm nâng lên cánh tay nghe ngửi một chút, tuy rằng bởi vì nó là cao giai linh thú thân thể sẽ tự động tự khiết, chính là thời gian này lâu rồi vẫn là sẽ tàn lưu như vậy một tí xíu, hảo đi, là có chút hương vị. Thôn kim thú hiện tại hận không thể làm đêm vô nguyệt cũng giúp nó thanh khiết một chút. Bất quá nhìn một chút cái kia tuy rằng không nói một lời bất quá lại bằng vào cường đại khí chẳng tồn tại cả mười phần nam nhân lánh dao nhỏ giống nhau ánh mắt, thôn kim thú khó được thực thức thời nghẹn lại không lên tiếng. Lão đại, chúng ta đây kế tiếp đi chỗ nào? Khôi phục lại một ít khí lực yến vân sân hỏi. Đêm vô nguyệt đông nhiên quay đầu nhìn về phía thôn kim thú, ta hỏi ngươi một ít việc nhi. Nói lại đem từ hồng hồ trồn sóc nơi đó nghe được đồ vật cùng thôn Kim Thu nói một lần. Phần 151 Cái này ta nhớ mang máng, nếu là có thể đánh vỡ hồng hồ trồn sóc nơi đó Cấm chế nói, là có thể đủ nối thẳng hướng thạch nghi xa nơi, bất quá nhưng thật ra có rất lớn nguy hiểm, bởi vì đánh vỡ nơi đó là nối thẳng hướng thạch nghi xa sao huyệt, khoảng cách thân cận quá, phòng chừng các ngươi còn không có từ ám đạo ra tới thời điểm liền sẽ bị thạch nghi xa phát hiện mà bị công kích giết hại, mà chỉ cần bước ra nơi đó cũng chỉ có thể đi phía trước từng bước từng bước sông đêm vô nguyệt lúc này thầm thở dài một tiếng ta đã biết cái này thổ không môn giống như là một phen quạt hương bù hỏa hồ trồn sóc nơi đó chính là phiến bính địa phương nếu là thông qua phiến bính trực tiếp đi phía trước là có thể trực tiếp đến cùng chính là nếu là bỏ lỡ cơ hội này liền phải vòng này một cái vòng lớn lại từ hỏa hồ trồn sóc đối diện địa phương mới có thể tìm được thông hướng quạt hương bù trung ương nhất thạch nghi xả xà xào huyền nơi ta nói như vậy nhưng đối thôn kim thú nghiêng đầu suy nghĩ một chút Tuy rằng ta nghe không hiểu lắm, bất quá đại khái chính là như vậy cái ý tứ đi. Trước 229 linh thú cũng sẽ ra mặt dạy. Thảo, xem như hoàn toàn bị hỏa hồ trồn sóc cấp chơi. Tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị, bất quá đêm vô nguyệt vẫn là khí thầm mắng một câu. Nguyệt nhi, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi ngắm lại, chúng ta ra tới còn không phải là vì rèn luyện sao. Hiện tại quyền đương tìm được cái không tồi rèn luyện nơi sân đi, hơn nữa, nhìn xem thôn kim thú nơi này cho yêu tác. Đây chính là khó gặp thứ tốt, thu nó cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Đông ly vị ương quyền, nếu không phải vì làm Nguyệt Nhi rèn luyện chính mình, ở nhìn đến thôn kim thú trước tiên hắn liền trực tiếp làm thịt nha. Hòa khắc kim, nếu là Nguyệt Nhi dùng hòa linh, chính là đem kia thôn kim thú cấp diện thành cha cũng là không nói chơi. Bất quá thôn kim thú thật sự thưa thớt, chính là hắn đều rất là luyện tiếp. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới, hắn ngoan nguyện thế nhưng không dùng một binh một tốt liền chiêu hàng thôn kim thú. Này cũng coi như là một loại năng lực đi. Nghe xong đông ly vị hương nói đêm vô nguyệt cũng biết hiện tại lại khí cũng không nên làm tức giận không chế chính mình nội tâm. Kiến tạo nơi đây người phỏng trừng ở thiết trí cái này trận pháp chỗ cũng là đem nhân tâm tính kế ở trong đó. Thử nghĩ một chút nếu là xâm nhập giả biết chính mình rõ ràng có thể có một cái nhanh và tiện đồng đạo, kết quả lại đi rồi đường vòng chặng đường oan uổng. Có thể xâm nhập nơi đây người nói như thế nào cũng đều sẽ là một phương đại năng. Người như vậy đa số đều tâm cao khí nạo bị như vậy lừa gạt có thể nào không tức giận nhưng mà tức giận là binh gia tối kỵ có lẽ đơn giản là một cái giận tự liền ảnh hưởng hắn vốn nên lý trí phán đoán thậm chí hồi bởi vậy khiến cho người trực tiếp thiệt hại tại đây Hào đi chúng ta đây đi thôi sư tôn nói rất đúng là ta tưởng tả tả hưu đi vào nơi này chính là vì rèn luyện nếu là rèn luyện chúng ta đây chính là sớm song này sở hưu bảo hộ linh thú huy động thì đã sao không chuẩn còn có thể đến chút bảo bối đâu có phải hay không thôn kim thu ở một bên nghe được toàn bộ lông tóc run lên, yên lặng lui về phía sau vài bước, chính là lại nghĩ nghĩ, quyết đoán lại đến gần rồi đem Vô Nguyệt vài bước, đối nó điểm này Nhi tiểu động tác đem Vô Nguyệt căn bản không lý, thật là đống đầu to buồn, liền như vậy cái người cao to lại tảng cũng có thể xem dành mạch ra, bất quá đem Vô Nguyệt đã không nghĩ phản ứng cái này có điểm chuẩn manh thôn Kim thú, vốn đang khẩn trương hề hề liền sợ đem Vô Nguyệt lại đây đánh cướp thôn Kim thú liền như vậy nhìn đem Vô Nguyệt đoàn người rời đi, nay tâm à, đột nhiên liền không phải cái tư vị Nhi. Nàng chẳng lẽ không biết nó nuốt vàng đại gia là có bao nhiêu khó được sao? Không biết nó hô hấp chi gian chính là vàng sao? nay không mơ ước nó kim thạch chi tâm nó còn có thể nói nàng thiện lương thủ bổn phận, chính là nàng là ngự thú giả không sai đi, nó lớn như vậy cái sống thú thú, vẫn là lợi hại như vậy thú thú nếu là có thể đi theo bên người nàng thật tốt ra nàng như thế nào không tới dụ rô nó đâu, như thế nào không tới lừa nó cùng nàng khế đất đâu. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nhìn thấy đêm vô nguyệt mấy người đều đi không ảnh nhi, Thôn kim thú lúc này mới rốt cuộc xác định, nhân ra thật là đối nó một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa liền đầu đều không mang theo hồi một chút. Nàng là ngốc sao? Nếu là lửa gạt ta không chuẩn ta liền cùng nàng đi rồi đâu? Cọ sát nửa ngày nó lại nói thầm một câu, ai, xem ở ngươi không gạt ta, lại ngốc lại thiện lương phần thượng, ta liền miễn vì này khó đi theo ngươi đi. Nói thầm xong rồi, một trận quang hoa hiện lên, ức đại thôn kim thú biến thành một cái thành niên miêu lớn nhỏ bộ dáng hướng tới đêm vô nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo. Nguyệt Nhi, kia thôn Kim Thu tuy rằng có trí lực bất quá rõ ràng không cao, ngươi vì cái gì không nhân cơ hội khế ước nó à. Nhìn đến đêm vô Nguyệt đôi mắt đều không nháy mắt một.